t h ầ n nhiệm kẽ động lập tức trước mặt phế tích chậm rãi tách ra c ự thạch bùn đất phân tán toát ra bên trong bị trôn cất lấy các đệ tử bọn hắn từ đầu đến cuối không có t h ứ c t ỉ n h vẫn như c ũ lâm vào trong trạng thái hôn mê không thể không nói sở dương phía trước động thủ vẫn là thật tác động để cho bọn hắn đến nay không thể tỉnh lại bất quá cũng chính là vì bây giờ sở dương đem những thứ này hôn mê giao trì các đệ tử lại nhất nhất đem bọn hắn từ trong phế tích móc ra Tiếp đó 6. Dựa theo thứ trì giao đó đem Dựa những ký ức, này bỏ vào huyết sắt trong tế đàn quá trình này không tránh khỏi muốn đem những cái kia phế thạch bùn đất cho vận dụng sức mạnh k h ô n g chế bọn chúng đứng lên tiếp đó đem những thứ này hôn mê giao chỉ đệ tử bỏ vào động tính không nhỏ bất quá sáu phu cận cũng không có người tới cũng không có ai phát hiện nơi này dị thường sở dương cũng thời khắc chú ý động tính b ộ n phía nếu là có phản hư đại năng tìm được bên này mà nói như vậy sở dương liền sẽ lập tức dừng tay còn tốt không có người tới để cho sở dương có thể tận tình thi triển hắn dùng thần thức đem những cái kia phế thạch bùn đất dơ lên đứng lên tiếp đó đem những người này bỏ vào huyết sắc trong tế đàn tiếp đó chính mình cũng đi vào tìm được chính mình phía trước chỗ huyết sắc tế đàn vị trí đi đến đám người bên trong yên lặng đứng kỳ thực ở bên cạnh còn có một số thi thể cùng với phía trước triệt để huyết tế chính mình hóa thành cho b ụ i ảnh ma tông đệ tử cùng một chút giao chỉ đệ tử vết tích nhưng mà sở dương cũng không có quản chúng đó những dấu vết này đã không trọng yếu tìm được vị trí thuộc về mình sau đó sở dương lập tức đem lực lượng thần thức tán đi phanh sáu một tiếng văng trầm bị sở dương không chế nâng lên những cái tia phế thạch bùn đất lập tức rơi xuống Đập vào sở dương cũng không có chống cự những thứ này phế thạch bùn đất hơn nữa tại phế thạch bùn đất rơi xuống trong nháy mắt đó vận dụng ma thần phong ấn đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng phong ấn hơn phân nửa để cho chính mình chỉ còn lại một chút tu vi cùng với bình thường luân hải cảnh tu sĩ cũng sẽ có nhục thân cường độ tiếp đó không chút nào chống cự tuy ý những thứ này phế thạch bùn đất nện ở trên người mình Phanh phanh、6. sở dương lập tức cùng những cái kia giao trì đệ tử trạng thái một dạng bị nệ ngã n xuống đất trên thân không ngừng chảy máu d ọ c theo đã ảm đạm vô quang huyết sắc tế đàn chậm rãi c h ả y xuống tại tràn đầy bụi bẩm trên mặt đất lộ ra một con đường máu sáu bộ dạng này sở dương liền đem chính mình ngụy trang cùng những cái kia giao trì đệ tử trạng thái một dạng đại gia không có chút nào khác biệt giống như là lúc trước giao trì quặn g bỏ huyết ảnh đại trận bộc phát thời điểm khoáng mạch đổ sụt k h i ế khu vực này hóa thành một vùng phế tích đem bọn hắn trôn ở đây làm xong đây hết thảy sở dương hài lòng gật đầu hết sức hài lòng chính mình k ế tác t cùng với chính mình ngụy trang bộ dạng này dù là những phản hư đại năng kia tìm tới đây rồi cũng không phát hiện được mảy may dị thường hơn nữa lấy bây giờ sở dương cảnh giới thực lực vận dụng ma thần phong ấn dù là những phản hư đại năng kia vận dụng lực lượng thần thức tại trong cơ thể của sở dương dò xét cũng là mảy may dò xét không ra bất kỳ dị thường đừng nói các nàng chính là trạm đạo vương giả cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào càng thêm không phát hiện được liên giấu ở trong cơ thể hắn luân hải bên trong ảnh ma tông trí bảo sáu cái này kinh khủng chuẩn đế binh về phần đ a n g luân hải bên ngoài thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa cũng bị sở dương cho vận dụng ma thần phong ấn tạm thời phong ấn giấu ở trong cơ thể mình nào đó khỏa thần tượng hạt nhỏ bên trong nếu đổi lại cái khác thượng cổ thánh binh sở dương tự nhiên không có cách nào phong ấn lại dù sao ma thần phong ấn cũng có cực hạn chủ yếu vẫn là muốn nhìn trong cơ thể của sở dương thần tượng chi lực độ mạnh nhưng sáu thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa dù sao cũng là nhận sở dương là chủ sở dương để nó làm cái gì nó cũng không phản kháng được chỉ có thể nghe lệnh húng chi cái này t ư ợ n g cổ thánh binh quy văn l i n hoa cùng ũ cũng n không được sở dương luân hải bên trong、A. Nhưng、sở、dương mới lười nhát phong vân đó. Đó, dương đóng lại hai con người, cái gì cũng không nghĩ, yên lặng chờ đợi, phát hiện phiến khu vực này phế tích phản hư các đại năng đến. g gì vào khu hải hai chờ phát phế tích hư được đó. đó, đợi, đại lười cái vực các c sở sở Sau sở lại mới A. lúc đó ảnh ma tông bên ngoài sáu hư không một mảnh rung động tiếp đó nứt ra một cái đường hầm to lớn một toa cực lớn đạo thuyền từ bên trong chậm rãi nổi lên b u ô n g xuống ảnh ma tông bên ngoài phiến khu vực này hư không đạo thuyền bên trên đứng chạy tán loạn ảnh ma tông tông chủ cùng với ảnh ma tông một đám phản hư đại năng cùng hóa thần tôn giả sáu b ọ khi n g trì hư n n h địa rời đi gì không đạo thuyền g c dừng lại ảnh ma tông tông chủ cùng một đám phản hư các đại năng nhìn thấy ảnh ma tông cái tia to lớn tâm môn nội tâm bay lên một mảnh phức tạp chi cảm xúc có may mắn sống sót sau hai nạn bình yên vô sự trở lại giao t h ì thánh địa bên trong bọn hắn những thứ này phản hư đại năng có thể làm chính là nghe theo ảnh ma tông tông chủ ăn bài cùng ảnh ma tông cùng một chỗ cùng tồn vong bọn hắn không tránh khỏi cũng trốn không thoát xem như ảnh ma tông thái thượng trưởng lão hưởng thụ lấy ảnh ma tông nhiều năm qua phụng dưỡng cho dù là bọn họ hôm nay lựa chọn vứt bỏ ảnh ma tông mà đi cũng không khả năng chạy trốn được sau này giao chỉ thánh địa truy sát huống hồ ảnh ma tông thứ nhất cũng sẽ không đáp ứng bọn hắn hồn đăng đều là tại ảnh ma tông trong đường trừ phi bọn hắn có bản lĩnh rời đi ảnh ma tông phía trước trước tiên đem ảnh ma tông cho l ậ n ngược thế nhưng bộ dáng bị chết càng nhanh ảnh ma tông tông chủ cũng phát g i á c phía sau mình những phản hư đại năng k i a lúc này nội tâm tâm t ì n h rất phức tạp nói thật ra hắn vào giờ phút này cảm xúc không giống như những thứ này phản hư các đại năng đơn giản bao nhiều hơn nữa hắn so với bọn hắn càng thêm có một loại cảm giác bị thất bại lần này tại giao trì thánh địa một trận chiến đối với ảnh ma tông tông chủ tới nói có một loại cực lớn cảm giác bị thất bại làm cho hắn đạo tâm đều có chút bị hao tổn có chút hoài nghi nhân sinh hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ giao trì thánh chủ cái kia sau cùng ra tay lấy một loại tuyệt thế bất phàm cử thế vô địch tư thái một chiêu đánh bại vũ hóa thần triều huyết ý vương cùng huyết đồng lao tổ hai người vậy làm sao có thể ảnh ma tông tông chủ đến nay đều có chút khó có thể tin khó mà tiếp thu giao trì thánh chủ vậy mà lại có loại kia kinh khủng chiến lực Phải ả biết, nhưng ma xem giao tông tông trì thánh n chủ chủ h và c ù mà ộ Thuộc t thiên yêu nghiệt. Tại trước kia, ma tông tông đời đồng người. kiêu kia, ảnh cũng chủ yêu về lứa l ma cùng thiên thế hệ k sáu thánh thánh thánh về sau giao trì thánh chủ đột nhiên xuất hiện xem như giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử lấy một loại vô địch tư thái nghiền ép cơ hồ cùng thế hệ tất cả mọi người ảnh ma tông tông chủ tự nhiên cũng là giao trì thánh chủ thủ hạ bại tướng bất quá cho dù là bại t tông tông h sau n đ n giao trì thánh chủ tiếp nhận giao trì thánh địa thánh chủ chi vị ảnh ma tông tông chủ cũng không lâu lắm cũng đồng dạng tiếp nhận ảnh ma tông vị trí tông chủ hơn nữa thể sinh thời nhất định phải đem ảnh ma tông địa vị mang lên bệ mỹ giao trì thánh địa tình cảnh trở thành đông hoàng đệ thập đại thánh địa tất cả mới có sau đó m ê u đồ sáu ảnh ma tông tông chủ vẫn luôn biết giao trì thánh chủ trí kế vô song tại mưu tính khối này đông h o a n g ít có người có thể địch cho nên lúc ban đầu hắn tiến hành nhu đồ cũng nghĩ qua có thể sẽ bị giao trì thánh chủ phát hiện manh mối tình huống thậm chí làm xong rất nhiều hậu chiêu chuẩn bị mời cường đại minh h i ế u hậu chiêu một trong về sau sáu nhu đồ dần dần xâm nhập khoảng cách thành công càng ngày càng gần ảnh ma tông tông chủ thậm chí đều cho rằng mình có thể bằng vào sau trận này chiến thắng giao trì thánh chủ dù là giao trì thánh chủ đột phá trạm đạo cảnh ảnh ma tông tông chủ cũng không có cảm thấy có cái gì dù sao hắn cũng là phản hư cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách chạm đạo cảnh cũng là cách xa một bước đoạt được ảnh ma tông trí bảo sau đó hắn không lâu sau nữa có lẽ cũng có cơ hội có thể chạm ta minh đạo đột phá chạm đạo cảnh hơn nữa mặc dù giao trì thánh chủ thật sự biết hắn nhu đồ hơn nữa làm ra chuẩn bị nhưng hắn nhu đồ lại là thế không thể đỡ hơn nữa con trai độc nhất của mình còn hy sinh chính mình dẫn đến huyết ảnh đại trận biến hóa đem sự tình đẩy về phía một cái không thể nghịch chuyển tình cảnh phá hủy giao trì quặng mỏ trận nhãn nhộ ảnh ma tông trí bảo cuối cùng xuất thế đây hết thảy nhượng ảnh ma tông tông chủ cảm thấy mình đã thắng mặc dù hy sinh con trai độc nhất của mình nhưng hắn đã sớm làm xong dáng vẻ như vậy chuẩn bị người tu hành thọ nguyên dài dàn dặc dòng dõi không còn còn có thể tiếp tục sinh hắn đã sớm lãnh đạm tình cảm của mình nhưng người nào biết x ấ u mắt thấy thành công giao chỉ thánh chủ vậy mà bạo phát ra sức mạnh càng đáng sợ nàng bất quá vừa vặn đột phá trạm đạo cảnh vậy mà liền có thể lấy lực lượng một người trọng thương hai vị ở vào trạm đạo cảnh đình phong trạm đạo vương giả hơn nữa giao chỉ thánh chủ trời sinh mỹ thể càng thêm kinh khủng để cho ảnh ma tông tông chủ đều không chịu được tâm thần say mê trong đó kém chút trầm luân sáu sau đó ảnh ma tông bị bại kém chút bà ảnh ma tông tông chủ đạo tâm đánh sụp đổ mấy trăm năm hưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói liền ảnh ma tông sáu cũng gần như tổn thất một vị trạm đạo cảnh định phong lao tổ nhục thân bị phá hủy còn sót lại một đạo tàn phá nguyên thần kéo dài hơi tàn cùng vẫn là cũng không có khác nhau quá lớn nếu hắn biết mình vẫn là ảnh ma tông tông chủ cái thúng trên người mười phần trầm trọng nhưng ảnh ma tông tông chủ đã sớm mất hết can đảm chuẩn bị quy ẩn sân lâm quên đi tất c ảnh t r a chấp h n i ệ ma đấu i Anh Ma tông tông chủ yếu đớt thở dài đang chuẩn bị đem hư không đạo thuyền thu hồi mang theo đám người trở lại ảnh trong ma tông chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này hư không run lên xé mở mấy đạo khe hở mấy cỗ khổng lồ khí tức từ cái này mấy đạo hư không trong cái khe t r u y ê n ra sau đó mấy vị khí thế kinh khủng c h ạ m đạo cảnh cơn giả từ hư không trong cái khe chậm rãi đi ra xuất hiện tại hư không đạo thuyền trước mặt ngăn cản hư không đạo thuyền đường đi tại phía sau bọn họ còn có một số phản hư đại năng cùng hóa thần tôn giả sáu Vẹn vẹn c ò Tông Tông tại một chỗ khác còn có hai vị đông hoang khác ma môn trạm đạo cảnh lao tổ phía trước bởi vì tán loạn cho nên đại gia tách ra đỏm bệnh tự nhiên không để ý tới bọn hắn ở nơi nào ảnh ma tông tông chủ còn tưởng rằng bọn hắn đều ai về nhà l ấ y không nghĩ tới hắn mới vừa vặn trở lại ảnh trong ma tông những thứ này chạm đạo vương giả vậy mà liền xuất hiện còn đem hắn hư không đạo thuyền n g ă n lại ảnh ma tông tông chủ chú ý tới những thứ này chạm đạo cảnh vương giả nhóm sắc mặt cũng không đúng có chút hương sư vấn tội bộ dáng hắn tâm không khỏi châm xuống hắn đại khái h i ể u những thứ này chạm đạo cảnh vương giả cùng các lao tổ tới đây là vì cái gì chương hai trăm bảy mươi bốn đối trọi gây gắt thần triều phong vương muốn san bằng ảnh ma tông phía trước mời những thứ này minh hữu thời điểm ảnh ma tông chính là hứa hẹn qua vô luận sự tình như thế nào đều sẽ cho những thứ này chạm đạo các vương giả nhất định thù lao hơn nữa sáu nếu mưu đồ thành công còn có thể cho những thứ này chạm đạo các vương giả càng nhiều hồi báo hơn cho nên mới có thể mời tới nhiều như vậy minh hiếu bây giờ mặc dù mưu đồ thất bại nhưng mà những thứ này chạm đạo các vương giả muốn lấy được thù lao ảnh ma tông thế nhưng là còn không có cho bọn hắn lần này tới chính là yêu cầu thù lao tới ảnh ma tông không tránh khỏi dù là lần này ảnh ma tông cũng tổn thương thảm trọng sáu xem như ảnh ma tông tông chủ hắn nhất định phải đối mặt đây hết thảy xử lý tốt những chuyện này chấm dái thở ra một hơi ảnh ma tông tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía hai vị kia trùng châu vương giả còn có hai vị ma môn lão tổ ảnh ma tông tông chủ chắp tay một cái miễn cưỡng gạt ra một nụ cười nói các vị tiền bối vừa mới không bị thương tích gì à. nói hắn cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái trong lòng hơi chầm xuống ảnh ma tông mấy vị kia lão tổ vẫn chưa về đây đối với hắn tới nói m ư ơ i phần bất lợi không có chạm đạo cảnh chỗ dựa tình huống phía dưới đối diện với mấy cái này chạm đạo vương giả bọn hắn có thể địch bất quá dù là có hư không đạo thuyền ở đây a vô dụng dù sao đối phương hết t h ả bốn vị chạm đạo vương giả còn có mấy lượng không ít phản hư đại năng cùng hóa thần tôn giả h ừ ảnh không bờ bớt nói nhiều lời thù lao của chúng ta nên lấy ra tăng thêm lần này tổn thất nhân thủ trước đó nói chuyện điều kiện tốt ít nhất phải lật gấp năm lần một vị trung châu vương giả lạnh lùng nói hắn người mặc màu đen mãng long bảo đầu đội bình thiên quan gương mặt vương giả huy nghiêm lần này ảnh ma tông một phương hao tổn không ít nhân thủ bọn hắn những thứ này minh hữu cũng là đồng dạng hao tổn không ít thủ h ạ nhưng đây đều là bọn hắn đáp ứng ảnh ma tông thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng bọn hắn tới đây chỉ vì yêu cầu thù lao một vị khác đến từ trung châu thần triều phong vương cũng là lạnh lùng nhìn xem ảnh ma tông đáng người tại phía sau hắn số lượng đối với phía trước tới nói hao tổn hơn phân nửa phản hư cảnh thuộc cấp cùng hóa thần cảnh binh sĩ cũng là khí thế hùng h ổ lạnh lùng nhìn xem ảnh ma tông đáng người nhờ một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng bọn hắn cũng biết ảnh ma tông lần này đắc tội giao trì thánh địa sau này thời gian cũng không dễ qua nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đại chiến cho nên bọn hắn bây giờ chính là phải thừa dịp ảnh ma tông bị giao trì thánh địa vây công phía trước đem chính mình hẳn là cầm thủ lao nắm bắt tới tay nhưng ai biết sau đó ảnh ma tông còn có cầm hay không được đi ra nếu ảnh ma tông không còn bọn hắn liền thực sự là bệnh thiếu máu đến nỗi giao trì thánh địa trả thù sáu bọn hắn là đến từ trung châu thần triều cũng không sợ ở xa đông hoang giao trì thánh địa uy áp trọng trọng làm cho ảnh ma tông tông chủ trên thân mồ hôi lạnh đều phải đi ra tăng thêm trong cơ thể hắn lại có một chút thương thế cho nên toàn thân run dày có chút khó có thể chịu đựng nhưng mà ảnh ma tông tông chủ lại là một câu nói cũng không dám tiếp gấp năm lần thù lao để cho hắn như thế nào tiếp cho a không cho a nếu để cho liền sẽ để cho vốn là tổn thương thảm trọng ảnh ma tông cho cắn áo rách nếu không cho sáu đây đều là trạm đạo cảnh vương giả một lời không hợp liền sẽ đ ộ n g thủ bọn hắn hiện tại cũng là một chút giải tán tàn binh một đám t h ụ thương nghiêm trọng phản hữu cảnh một vị trạm đạo vương giả ra tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ ở lại chỗ này đúng lúc này sáu hư không chấn động kịch liệt hai đạo khí thế đồng dạng kinh khủng c h ạ m đạo lao tổ từ bên trong hư không đi ra sắc mặt tái nhật vô cùng một chiều cao một mập g ầ y chính là ảnh ma tông hai vị lao tổ thiên tàn mà thiếu tại bên cạnh của bọn hắn còn có một đạo huyết sắc tàn hồn đứng lặng dựa vào hai vị lao tổ sức mạnh miễn cưỡng duy trì không tiêu tan chính là bị giao trì thánh chủ đánh lục thân sụp đổ chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn hồn huyết đồng lao tổ lao tổ nhìn thấy tông môn của mình trạm đạo cảnh cường giả xuất hiện ảnh ma tông tông chủ vui mừng quá đỗi nhìn sang lao tổ trở về như vậy thì có người thay bọn hắn chỗ dựa ít nhất sáu ảnh ma tông tông chủ không cần lo lắng những khí thế này hung hung chạm đạo các vương giả một lời không hợp liền động thủ nhìn thấy ảnh ma tông lão tổ trở về mấy vị k i a chạm đạo vương giả cũng hơi thu liễm một chút chính mình huy áp tiếp đó nhìn về phía ảnh ma tông ba vị lão tổ trọng điểm nhìn là đã trở thành một tia tàn hồn huyết đồng lão tổ nhìn thiên tàn địa khuyết hai vị ảnh ma tông lão tổ dáng vẻ mặc dù huyết đồng lão tổ lúc này đã là một đạo tàn hồn nhưng vẫn như c ũ địa vị rất cao thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ đều vẫn như c ũ lấy hắn cầm đầu để cho những thứ này chạm đạo các vương giả hơi nghi hoặc một chút ảnh trong ma tông bình thường đều là thực lực vi tôn ai thực lực mạnh n ắ m đâm lớn ai nói chuyện liền có phân lượng phía trước huyết đồng lão tổ thực lực so thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ đều cường đại hơn cho nên thiên tàn địa khuyết hai vị ảnh ma tông lão tổ đều sẽ lấy huyết đồng lão tổ cầm đầu nghe hắn ăn bài nhưng là bây giờ huyết đồng lão tổ còn sót lại một đạo tàn hồn thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ lại còn là lấy hắn cầm đầu ở trong đó có chút cổ quái chẳng lẽ nói x ấ u huyết đồng lão tổ có biện pháp có thể nhanh chóng khôi phục thực lực lúc này chỉ còn lại một đạo huyết sắc tàn hồn huyết đồng lao tổ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhìn về phía hai vị kia t r u n g châu c h ạ m đạo v ư ơ n g giả nói hai vị chúng ta ảnh ma tông đòi hỏi của các ngươi thù lao sẽ không thiếu các ngươi chỉ bất quá sáu gấp năm lần thù lao đây là không thể nào mặc dù không biết huyết đồng lao tổ là gì tình huống nhưng mà bây giờ dính đến ích lợi của mình hai vị này đến từ trung châu thần triều phong vương lại sẽ không cho mày m à y mặt mũi huống chi bọn hắn vốn là không sợ ảnh ma tông một vị thần triều phong vương thản nhiên nói chúng ta thủ hạ thuộc cấp tổn thất nặng nề hao tổn nhân thủ hơn p h n nửa tại bên cạnh hắn một vị khắc thần triều phong vương cũng là đồng dạng phóng thích đáng sợ chạm đạo cảnh ý áp đồng thời phía sau bọn họ thuộc cấp cũng là cùng nhau tiến lên một bước buộc phát ra khí thế đáng sợ thiết huyết mà bằng lãnh ừ thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ tiến lên một bước cùng bọn hắn khí thế lẫn nhau đối kháng Trong lúc nhất thời, ảnh ma tông bên ngoài, tựa hồ lại muốn buộc phát một trận thế tâm huyết tổ thản nhất huyết tới, tiếng ta tông một trận. biết, ta ngoài, lao phong ảnh bên muốn chiến chấn động thế gian. An tâm chớ vội. Lúc này, huyết đồng lao tổ thản nhiên nói vương định vương người không lên tiếng đâu. Các người liền vội và cùng chúng ảnh chiến chúng vẫn Minh gấp gáp, giờ lúc lại Lúc là buộc chớ Các hồ hai hà phái Phải Hiếu. đại vội. vội đại ma ma bây và đều đâu. vị y ừ cái gì minh h i ế u các ngươi mưu đồ thất bại một k h ắ c này minh h i ế u của chúng ta quan hệ liền đã giải trừ thần triều phong vương lạnh lùng nói các ngươi vẫn là suy nghĩ như thế nào ứng đối sau đó đến từ giao trì thánh địa phản công a chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng chết nói là nói như vậy bất quá bọn hắn vẫn là thu liệm đối đầu gây gắt uy áp kinh khủng tiếp đó nhìn về phía huyết y vương phái tới vị kia người mặc áo giáp màu đỏ ngòm phản hư đại năng huyết y vương nói thế nào bọn hắn hỏi t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm cá chết lưới rách không muốn lại cùng giao chỉ thánh địa là địch gặp mấy vị trảm đạo vương giả nhìn mình uy áp vô cùng kinh khủng vị này người mặc áo giáp màu đỏ ngòm huyết y vương thủ hạ thuộc cấp sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào huyết y vương thuộc cấp cũng là núi thây biển máu bên trong rết ra tới toàn thân sát khí lâm liệt có thể để hắn chống cự những thứ này h u y áp hắn mặt không thay đổi trả lời ngã ra đại vương nói trước kia ước định cẩn thận thù lao nên bao nhiêu chính là bao nhiêu không cần các ngươi ảnh m à tông bồi thường trước kia đặt trước thù lao hai cái đạo binh hai quả lục phẩm linh đan mười cái cực phẩm linh bảo năm mươi món pháp bảo cùng năm mươi quả ngũ phẩm linh đàn sáu mới đổi lấy huyết y vương cùng với dưới tay hắn thuộc cấp ra tay đây là ra tay tất nhiên cấp cho giá tiền nếu thành công thì khác tính toán nghe được huyết y vương thủ hạ thuộc cấp nói như thế hai vị kia đến từ trùng châu thần triều phong vương mày nhắc lại có chút không vui bọn hắn thế nhưng là muốn yêu cầu gấp năm lần thù lao dùng cái này để đền bù tổn thất của mình mà huyết y vương lại là vẹn vẹn chỉ cần cùng trước k i a n g a n g hàng thù lao đây không thể nghi ngờ là cùng bọn hắn ý nghĩ đi ngược lại mà ảnh ma tông một phương nhưng là chậm một hơi hết sức hài lòng huyết y vương yêu cầu sáu chỉ cần không đề cập tới giá cả tất cả đều dễ nói chuyện chỉ còn lại một đạo huyết sắc tàn hồn huyết đồng lao tổ thản nhiên nói cực khổ t h ỉ n h huyết y vương yên tâm nên bao nhiêu chính là bao nhiêu chúng ta ảnh ma tông chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý nhưng mà sáu không có chuyện đã đáp ứng hy vọng các vị cũng không cần cưỡng ép yêu cầu đằng sau câu nói kia rõ ràng là đối với hai vị thần triều phong vương bọn hắn sầm mặt lại lười n h á t nhìn cái kia huyết y vương thuộc cấp mà là nhìn về phía huyết đồng lão tổ trầm giọng nói huyết đồng lão tổ chẳng lẽ các ngươi ảnh ma tông cảm thấy chúng ta t r u n g châu thần triều dễ làm đụng huyết đồng lão tổ cười nhạt một tiếng nói cũng không hẳn dám chỉ là luận sự thôi ừ một vị thần triều phong vương lạnh lùng nói trận chiến này chúng ta tổn thất nặng nề các ngươi không cho cũng phải cấp nếu không sáu các ngươi ảnh ma tông liền muốn đồng thời gặp phải giao trí thánh địa cùng chúng ta công phạt đây là dự định một lời không hợp liền trở mặt huyết đồng l a o tổ không sợ chút nào nói cùng huyết ý vương còn có chúng ta ảnh ma tông cùng so sánh tổn thất của các ngươi thảm bao nhiều trọng mặc dù các ngươi là đến từ trung châu thần triều nhưng các ngươi cũng có thể đ ừ n g quên đây là đ ồ n g h o à n g không phải trung châu dừng một chút huyết đồng l a o tổ lại nói hai vị phong vương các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chúng ta ảnh ma tông cũng không có vi phạm ước định nếu như các ngươi ra tay chúng ta ảnh ma tông cũng sẽ không ngồi chờ chết nếu thật là đậu thủ chúng ta ảnh ma tông trong cấm địa bế quan trảm đạo cảnh cũng không phải là ít các ngươi nhất định phải mạo hiểm như vậy sao huống hồ dựa theo trước kia b à n luận tốt thù lao các ngươi bây giờ nói gấp năm lần đó là muốn thừa cơ khi nhục chúng ta ảnh ma tông thật sự cho rằng chúng ta ảnh ma tông dễ khi dễ cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách tại chúng ta ảnh ma tông diệt vong phía trước trước tiên tìm mấy cái chịu tội thay cũng không sao mặc dù chỉ là một đạo huyết sắc tàn hồn nhưng mà huyết đồng l a o tổ trên khí thế mười phần cường thế cũng không sợ hai vị này thần triệu phong vương bên cạnh huyết y vương phái tới thuộc cấp cũng thản h i ê n nói hai vị phong vương ngã ra đại vương nào ả i hắn cùng ảnh ma tông vẫn là minh h i ế u nếu hai vị sinh ra tâm tư gì sáu hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ mặc dù hắn lúc này thân bị thương nặng nhưng cũng không phải không có khôi phục một ngày kia khuyên hai vị không nên gấp tại sảng khoái nhất thời lời này chính là hết sức rõ ràng uy hiếp đại ý là ta huyết y vương mặc dù người bị thương nặng nhưng ảnh ma tông là bản vương minh h i ế u nếu như các người dám đối với bọn hắn bỏ đá sùng giếng liền tương đương đối với ta bỏ đá sùng giếng về sau chờ bản vương khôi phục tự nhiên cũng tới tìm các người gây phiên p h ư c nghe nói như thế hai vị thần triều phong vương sắc mặt hết sức khó coi bọn hắn liếc mắt nhìn huyết y vương thuộc cấp trong lòng lâm vào trầm tư nói thật ra nếu là trước kia bọn hắn còn kính sợ một chút huyết y vương dù sao huyết y vương có bản m ệ n h thánh binh bản thân đồng thời thực lực bản thân cũng là trạm đạo cảnh đ ỉ n h phong hai người bọn họ cộng lại đều không phải là huyết y vương đối thủ nhưng mà sáu bây giờ huyết y vương người bị thương nặng nhục thân cũng bị mất chiến l ự c nhất định hạ xuống kinh khủng cho nên bọn hắn đều có một chút không thể nào đem huyết y vương để ở trong mắt bây giờ giá huyết y vương thuộc cấp nói như thế bọn hắn còn thật sự có chút không tin nhục thân đều hỏng mất chỉ còn lại một đạo tàn hồn thực lực không tồn tại nữa thật sự có thể dễ dàng như vậy khôi phục sao nhưng hôm nay huyết đồng lão tổ cũng là còn sót lại một đạo tàn hồn lại cứng rắn như vậy tư thái huyết y vương phái tới thuộc cấp cũng là như thế nói để cho bọn hắn không khỏi có chút chân c h ờ dù sao nếu là huyết y vương sau này thật sự có thể khôi phục hoàn toàn mà nói muốn đối phó bọn hắn thế nhưng là dễ như t r ở bàn tay cũng là thuộc về trung châu cổ lão thần triều hai người bọn họ không sợ ảnh ma tông thế nhưng là sợ huyết y vương dù sao huyết y vương tại trung châu trong thần triều thế nhưng là thật sự núi thây biển máu rét ra tới hắn liền không c h ọ n vẹn thánh binh đều có thể luyện hóa thành bản mệnh thánh binh như vậy ai biết hắn sẽ có hay không có tương ứng bí pháp khôi phục đâu đồng dạng ảnh ma tông phải t r ă n g cũng sẽ có loại bí pháp này huyết đồng lão tổ nhìn thấy hai vị thần triều phong vương đang do dự hắn cười cười nói hai vị nếu không thì chúng ta thay cái phương thức đ à m luận hai vị thần triều phong vương nhìn về phía huyết đồng lão tổ không biết hắn muốn nói gì huyết đồng lão tổ thản nhiên nói muốn gấp năm lần thù lao có thể bất quá các ngươi muốn lưu lại trợ giúp chúng ta ảnh ma tông đối chiến giao trì thánh địa nếu là chúng ta ảnh ma tông c ó thể trải qua lần này nan quan như vậy gấp năm lần thù lao nói được thì làm được giúp các ngươi tiếp tục đối chiến giao trì thánh địa đây không có khả năng chúng ta sẽ lại không cùng giao trì thánh địa là địch nghe nói như thế hai vị thần triều phong vương nghĩ cũng không dám nghĩ lập tức liền cự tuyệt bọn hắn cũng không ốc phía trước giao trì thánh chủ cái kia vô địch nghiền ép huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ tư thái còn in vào trong đầu của bọn hắn cho bọn hắn mang đến sợ hãi thật sâu tiếp tục trợ giúp ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa đối chiến nếu đụng phải nữa giao trì thánh chủ vậy phải làm thế nào không phải tự tìm cái chết bọn hắn bây giờ liền nghĩ muốn cầm lấy chính mình nên lấy được t ù lao tiếp đó mau chóng rời đi đông h o à n g nếu không bọn hắn sợ giao trì thánh địa thế tới hung hăng trực tiếp đem bọn hắn đều chém mất vậy bọn hắn khóc đều không chỗ để khóc bọn hắn vẫn lạc tại đông h o à n g chỗ ở mình thần triều mặc dù có thể sẽ truy cứu hỏi đến nhưng đây là bọn hắn trước tiên đối phó giao trì thánh địa có ân đoán thần triều có thể hay không vì bọn hắn mà cùng cường thế giao trì thánh địa la địch còn khó mà nói dù sao đông hoang cùng trung châu ở giữa cách nhau thật sự là quá xa trầm ngâm chốc lát hai vị này thần triều phong vương cuối cùng vẫn làm nhượng bộ không muốn lại xoắn suýt cái kia gấp năm lần thù lao mà là lựa chọn cùng huyết y vương một dạng chỉ cần vốn nên nên cho thù lao gặp bọn họ nhượng bộ huyết đồng lao tổ cười nhạt một tiếng tiếp đó nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ ảnh ma tông tông chủ lập tức hiểu ý tiếp đó từ chính mình bên trong phản hư động tiên lấy ra sáu cái đạo binh sáu viên lục phẩm linh đan ba mươi kiện cực phẩm linh bảo một trăm năm mươi món pháp bảo cùng một trăm năm mươi k h o ả ngũ phẩm linh đan sáu chia ba phần cho hai vị này thần triều phong vương cùng cái k i a huyết ý vương phái tới thuộc cấp t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu nỏ mạnh hết đà ma môn trở mặt bên cạnh hai vị k i a m ộ t mực ở bên xem không lên tiếng ma môn lao tổ cuối cùng nhịn không được mở miệng chúng ta đâu bọn hắn sắc mặt có chút nặng vốn là bọn hắn không muốn nói nhiều còn tưởng rằng ảnh ma tông đem thủ lao lấy ra sau đó cũng sẽ chủ động cho bọn hắn cầm một phần dù sao bọn hắn cũng là ảnh ma tông minh h i ế u vẫn là đông hoang cảnh nội cùng ảnh ma tông ngang nhau cấp độ ma môn bây giờ cho đến từ trung châu ba vị thần triều phong vương như vậy sao có thể thiếu bọn hắn thật không nghĩ đến ảnh ma tông thật đúng là không cho bọn hắn sáu huyết đồng lão tổ nhìn về phía bọn hắn cười n h ạ t một cái nói hai vị đừng nóng n ộ i đương nhiên sẽ không thiếu đi các n g ư ờ i chỉ bất quá chúng ta chờ sau đó bàn lại bọn họ đều là trung châu tới vội vã rời đi cũng không thể để cho bọn hắn ở chỗ này chờ à huyết đồng lão tổ kiểu nói này hai vị kia ma môn lão tổ cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng ở nơi đó chờ dù sao đây là ảnh ma tông địa bàn lại thêm hai vị kia thần triều phong vương đều ở nơi này còn có đại biểu huyết ý vương thuộc cấp cũng là bọn hắn không đắc tội nổi thế lực cho nên liền không có nói thêm nữa mà hai vị kia thần triều phong vương cùng đại biểu cho huyết y vương tới thuộc cấp cầm thuộc về mình một phần kia thủ lao sau đó liền không có tiếp tục ở lâu trực tiếp rời khỏi ở đây rất rõ ràng bọn hắn cũng là không muốn tiếp tục tham dự sau đó ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa sự tỉnh thậm chí bọn hắn còn muốn mau chóng rời đi đông hoang nếu không bọn hắn rất lo lắng giao trì thánh chủ hạ quyết tâm sợ là bọn hắn đều không chạy được ra đông hoang phía trước giao trì thánh chủ cái kia đáng sợ chiến lực bọn hắn thế nhưng là khắc sâu ấn tượng lấy sáu lúc này ảnh ma tông một phương đều là không biết bọn hắn sau khi đi giao trì thánh địa bên trong chuyện xảy ra bọn hắn chỉ biết là giao trì thánh chủ cấp tốc đánh bại huyết đồng lao tổ cùng huyết ý vương sau đó liền trở lại giao trì thánh địa bên trong chạy xuất thế ảnh ma tông trí bảo đi bọn hắn lúc đó toàn bộ bị bại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi nào còn dám suy nghĩ xuất thế ảnh ma tông trí bảo ha ảnh ma tông mưu đồ triệt để thất bại ở trong lòng bọn hắn giờ này khác này ảnh ma tông trí bảo sợ là bị giao trì thánh địa lần nữa cho hàng phục hạ xuống giao trì thánh chủ trong tay đây đối với ảnh ma tông tới nói không thể nghi ngờ là một cái đà kích trí mạng đối với hai vị k i a thần triều phong vương tới nói giao trì thánh chủ không có thu được ảnh ma tông trí bảo thời điểm cũng đã đầy đủ cường đại nếu lại thu được ảnh ma tông trí bảo gia trì người nào còn có thể đánh thắng được nàng qua trận chiến này thu được ảnh ma tông trí bảo giao trì thánh địa sợ là rất nhanh liền sẽ trở thành đông hoàng đệ nhất thánh địa đây là không thể nghi ngờ cho nên bọn hắn mới suy nghĩ phải nhanh rời đi c h ờ trung châu người rời đi huyết đồng lão tổ huyết sắc tàn hồn rất rõ ràng ba động một chút giống như là có chút lỏng thở ra một hơi sáu bên cạnh hai vị kia ma môn lão tổ nhìn thấy huyết đồng lão tổ tình huống lúc này lông mày lập tức n h ă n lại huyết đồng thương thế của ngươi sáu bọn hắn phát hiện vấn đề bây giờ huyết đồng lão tổ thương thế m ư ờ i phần nghiêm trọng nhục thân sụp đổ chỉ còn lại một đạo tàn hồn thương tới bản nguyên hồn lực sáu lúc này huyết đồng lão tổ kỳ thực hết sức suy yếu tuy tiện một vị mệnh tuyển cảnh tu sĩ cũng có thể dễ dàng đem huyết đồng lão tổ thu thập sáu nhưng mà vừa mới huyết đồng lão tổ tại hai vị kia thần triều phong vương trước mặt triển hiện ra sức mạnh rõ ràng không phải dạng này hơn nữa vừa mới nhìn huyết đồng lao tổ cái dạng kia thật giống như tùy thời đều có thể khôi phục bộ dáng giống như là có bí pháp có thể dễ dàng khôi phục nhưng hôm nay xem xét huyết đồng lao tổ rõ ràng chính là nỏ mạnh hết đà vừa mới hết t h ả y cũng là gắng gượng cứng rắn giả vờ lúc này thiên tàng địa khuyết hai vị lao tổ l i ớ t nhau tiếp đó nhao nhao thu tay lại huyết đồng lao tổ khí tức trên thân suy n h ư ợ c nhanh hơn Tốt, chuyện kế tiếp, ta trở tử muốn chuyện cho các người, ta muốn trở về bế tử quan sáu liền người, kế bế giao về h bây, bây giờ có thể đàm luận chuyện của chúng ta thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ nhìn về phía hai vị kia ma môn lão tổ bây giờ chúng ta ảnh ma tông nguy cơ lửa xém lông mày cần các ngươi hết sức giúp đỡ mong rằng hai vị đạo hữu trở về thông chi các ngươi t ô n g môn cùng chúng ta liên thủ lại cùng một chỗ đối kháng giao trì thánh điện đến nỗi vừa mới huyết đồng lão tổ nói tới thù lao thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ mảy may không có sách không cho thù lao còn muốn để cho bọn hắn trở về thông chi chỗ ở mình ma môn cùng ảnh ma tông cùng một chỗ liên thủ đối kháng giao trì thánh điện nghe nói như thế hai vị kia ma môn lão tổ biến đổi sắc mặt một hồi liên hệ trước sau lập tức minh bạch ở trong đó mấu chốt người đùa bỡn chúng ta vị này hai vị ma môn lão tổ sắc mặt tái xanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống bọn hắn suy nghĩ minh bạch vừa mới chẳng qua là huyết đồng lão tổ diễn một t u ầ n kịch cước ép giả dạng làm không có vấn đề gì bộ dáng chính là vì để cho hai vị kia thần triều phong vương rời đi không muốn cho bọn hắn gấp năm lần thù lao sáu suy nghĩ một chút nếu vừa mới huyết đồng lão tổ chẳng nhiều nói gì để cho hai vị thần triều phong vương có chút cố kỵ nếu không hai vị kia thần triều phong vương chắc chắn sẽ không cho mày may mặt mũi tất nhiên sẽ yêu cầu cái kia gấp năm lần bồi thường bọn hắn động thủ ảnh ma tông bây giờ chỉ còn lại thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ ở bên ngoài thật đúng là không phải là đối thủ nếu ảnh ma tông tông chủ những thứ này phản hư các đại năng lại có chỗ tổn thương sợ là ảnh ma tông tại giao trì thánh địa không đến công phạt phía trước liền lại thiệt hại một m ả n g lớn chiến l ự c hơn nữa còn sẽ thiệt hại rất nhiều binh khí đan dược sáu dù sao nếu là đánh không thắng khẳng định muốn dựa theo thủ lao bồi thường gấp năm lấy ra cho hai vị kia thần triều phong vương thậm chí có khả năng bọn hắn sẽ còn tiếp tục công phu sư tử ngoạn yêu cầu càng nhiều thậm chí còn có thể bởi vậy tiếp tục cùng hai vị thần triều phong vương trở mặt đây đối với ảnh ma tông tới nói không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng mà bây giờ sáu thông qua huyết đồng lão tổ kiểu nói này chỉ cấp ra bình thường cấp cho ba phần thù lao liền đem bọn hắn cho đổi đi cũng không có tổn thất quá lớn suy nghĩ lại một chút vừa mới huyết y vương thuộc cấp sáu huyết y vương đô thành bộ dáng kia còn có thể dám ở lại vì một phần kia thù lao liền không sợ ảnh ma tông thừa cơ đem hắn cho một tổ bưng nghĩ tới đây sáu hai vị này ma môn lão tổ minh bạch các ngươi là cùng cái kia huyết y vương liên hợp lại lừa b ị p chúng ta một vị ma môn lão tổ lạnh lùng nói không nghĩ tới loại thời điểm này các ngươi ảnh ma tông còn có cái này tâm cơ nhu đồ này chủ yếu là bọn hắn cũng không nghĩ đến đều thành bộ dáng này huyết y vương lại còn có thể cùng huyết đồng lao tổ ngay tại lúc này đạt tới nhất trí thoáng tính kế một chút mấy người bọn hắn nói như vậy các ngươi ảnh ma tông không muốn cùng trung châu thần triều trở mặt đem thủ lao cho bọn hắn tiếp đó liền không có ý định cho chúng ta các ngươi sợ trung châu thần triều liền không sợ chúng ta ma môn một vị ma môn láo tổ lạnh lùng nói các ngươi có thể nghĩ rõ ràng chúng ta ma môn thế lực cũng không so các ngươi ảnh ma tông yếu bao nhiêu bọn hắn trung châu thần triều làm không được sự tỉnh chúng ta lại là có thể làm bọn hắn đoán được ảnh ma tông không muốn cho bọn hắn thủ lao cho nên chuẩn bị trở mặt chương hai t r m ư ơ i bảy ma môn liên minh cùng đối kháng giao trì thánh địa thứ 277 t r ư ơ chương nhìn thấy hai vị này ma môn lão tổ chuẩn bị trở mặt trên thân ma khí bừng bừng một mặt sát khí thiên tản m a thiếu hai vị lão tổ cười lạnh hướng phía trước đứng một bước đồng dạng trên thân ma khí phát ra hung sát chi khí vờn quanh quanh thân các ngươi liền hai người thật muốn cùng chúng ta đánh một trận m a thiếu lao tổ lạnh lùng nói trong giọng nói dường như có chút khinh thường để cho hai vị kêu ma môn lão tổ sắc mặt có chút khó coi nhưng không có tiến hơn một bước động tác bởi vì mà thiếu lao tổ đích thật là sự thật bọn hắn chỉ vẹn vẹn có hai người hoàn toàn chính xác không ra thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ đối thủ lại thêm nơi này còn là ảnh ma tông đại bản doanh nếu đánh nhau bọn hắn tất nhiên phải ăn t h ị t thòi hừ các ngươi ảnh ma tông dám can đảm như thế liền cho chúng ta chờ xem hai vị ma môn lão tổ lạnh dên một tiếng bỏ lại lời này liền muốn đi chờ đã lúc này thiên tàn lao tổ mà không thay đổi nói hai vị lúc này mà các ngươi lại làm u ố n cùng chúng ta ảnh ma tông cùng tiến thối sáu cùng tiến thối vị kêu ma môn lão tổ cười lạnh một tiếng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn các ngươi ảnh ma tông đều xem thường chúng ta như vậy còn cùng tiến thối như thế nào không hô mấy cái kia trung châu phong vương cùng một chỗ để cho bọn hắn sau lưng thần triều đứng ra cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó giao trì thánh địa a ma tông người vốn cũng không có cái gì tín nghĩa có thể giảng lật lọng càng là chuyện thường chỉ bất quá sáu bình thường đều phải xem tình huống hơn nữa đồng dạng phản hư cảnh trở lên ma tông người c ũ hứa hứa nhưng mà ai biết ảnh ma tông lại ở đây loại trong chuyện đều phải bội bạc liền một điểm thù lao cũng không nguyện ý thế nhưng là cho trung châu ba vị thần triều phong vương đây không phải xem thường bọn hắn ma môn là cái gì a năm thiên tản lao tổ mặt không biểu tình Thẳng Trung ta Trung ta nhiên hai Châu người muốn rời khỏi, chúng ta không cách hắn Châu, chúng nói người muốn nào ngăn cản, bọn rời xa vị, ở đối ô không n hoang tình, nào cũng ảnh hưởng tới bọn hắn bên kia, nhưng g thế phát, kia, sự sáu. tới dù mà bộ đ với thân ở đông hoang chúng ta các ngươi mà nói cũng không giống nhau mà thiếu lao tổ cười lạnh một tiếng tiếp lấy cái đề tài này nói các ngươi ma môn cùng chúng ta ảnh m a tông liên thủ tiến công qua giao chỉ thánh địa chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng giao chỉ thánh địa nếu là đối phó chúng ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi ma môn không thành vì kế hoạch hôm nay các ngươi chỉ có thể cùng chúng ta liên thủ mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đối kháng giao trì thánh địa nếu không chúng ta ảnh ma tông nếu là bại các người ma môn cũng trốn không thoát bị giao trì thánh địa thanh toán vận mệnh môi hở răng lệnh đạo lý tin tưởng các ngươi sẽ không không hiểu thiên tàn mà thiếu hai vị lao tổ kẻ s ứ a người họa trong lời nói đều là để cho hai vị này ma môn láo tổ minh bạch bọn hắn chỉ có cùng ảnh ma tông hợp tác con đường này có thể lựa chọn hai vị ma môn láo tổ sắc mặt âm tình bất định nội tâm trầm trọng không thôi môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn làm sao có thể không hiểu nhưng sáu b ọ nhưng ắ n cùng ảnh ma tông cùng trốn cùng. Nếu những thứ khác thánh địa, hai vị này ma môn hẳn chọn con thật tất một thứ tổ át chỗ khác hai sự có yếu ma ma một địa, đ vị là lão ờ khác, chính đó là chủ cửa động tới bọn ồ bồi i tội, tiếp lại một chút bảo vật, lắng lại thánh đó địa bảo b lên lắng lửa nhưng là giận Nhưng sáu. họ nghĩ đến giao trì thánh chủ cái kia bá đạo tính cách cùng với quá khứ giao trì thánh chủ làm những chuyện kia cùng quyết định nàng tuyệt đối là loại kia có thủ tất báo người giao trì thánh địa từ trên xuống dưới đều không phải là dễ nói chuyện như vậy có thủ tất báo nếu đại thụ càng thêm không có hòa giải khả năng cho nên sáu đông hoang chín đại thánh địa bên trong dễ dàng không có người nào dám t r e o chọc giao trì thánh địa nữ tu nhóm sáu gặp hai vị ma môn lão tổ lâm vào suy nghĩ một mực tại hư không đạo trên thuyền đứng ảnh ma tông tông chủ thừa cơ mở miệng nói hai vị lão tổ các ngươi cũng không cần xoắn suýt liên quan tới việc này các ngươi có thể đi trở về cùng các ngươi tông môn thương nghị một chút mới quyết định bản tọa ở đây có thể lập xuống đại đạo lợi thế nếu như các ngươi ma môn nguyện ý cùng chúng ta ảnh ma tông kế tục liên minh đối kháng giao trì thánh địa như vậy chúng ta ảnh ma tông có thể cho các ngươi gấp năm lần thù lao mà lại là lập xuống minh ước một khắc này lập tức liền cho tuyệt không đổi ý nghe được ảnh ma tông tông chủ nói như vậy thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ lông mày lập tức n h í u một cái nhịn không được nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ gương mặt bất mãn bọn hắn ý nghĩ cũng không phải bộ dạng này ảnh ma tông tông chủ cũng dám vượt qua bọn hắn làm quyết định mà hai vị kia ma môn lão tổ nghe được ảnh ma tông tông chủ nói như vậy sau đó sắc mặt hơi nguội sau đó bọn hắn lại liếc mắt nhìn thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ lạnh rên một tiếng cũng sẽ không nhiều lời quanh thân dâng lên một mảnh khói đen b a phủ toàn thân khi khói đen tắn đi hai vị này ma môn lão tổ cũng biến mất ở nơi đây chờ bọn hắn rời đi sau đó thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ gương mặt băng lãnh ảnh không mờ ngươi xem như ảnh ma tông tông chủ vì cái gì làm như vậy quyết định mà thiếu lao tổ lạnh lùng nói bây giờ chúng ta ảnh ma tông chính là sinh tử tồn vong lúc tài nguyên có hạn binh khí pháp bảo cũng là quan trọng nhất làm sao có thể cho bọn hắn ma môn thiên tàn lao tổ cũng lạnh lùng nói ngươi vừa mới không phát lời nói bọn hắn cũng không thể không đáp ứng chúng ta điều kiện giao trì thánh địa không có khả năng b n tha bọn hắn bọn hắn con đường duy nhất chính là liên thủ với chúng ta thiên tản địa khuyết hai vị lão tổ bất mãn hết sức theo bọn hắn nghĩ ảnh không bờ đây là không cung cấp ra nhiều như vậy binh khí đan dược đơn giản chính là tổn hại mình bất lợi người còn có ma tông phong phạm thật sự là mất mặt nếu ảnh không bờ là ảnh ma tông tông chủ vừa mới tại ảnh không bờ nói chuyện thời điểm bọn hắn liền đánh gây hắn hơn nữa hung hăng cho hắn một bài học ảnh ma tông tông chủ cười khổ một tiếng nói hai vị lão tổ giờ này khắc này sinh tử tôn vóng lúc chúng ta ảnh ma tông cùng ma môn ở giữa có thể muôn ngàn lần không thể lại có cái gì khoảng cách ta đại gia đồng tâm hiệp lực tận tâm tận lực liên thủ mới là vượt qua cảnh khó phương pháp tốt nhất cùng cả một cái ma môn minh hữu so r a chỉ là gấp năm lần thù lao lại coi là cái gì nếu ép bọn hắn nói không chừng bọn hắn thật sự sẽ cùng chúng ta trở mặt tiếp đó không tiếp trả giá số lớn đại giới đi tìm giao chỉ thánh địa cầu hỏa đến lúc đó thiệt hại lớn nhất vẫn là chúng ta a nghe được ảnh ma tông tông chủ nói như vậy thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ lạnh r ê n một tiếng cũng sẽ không nói thêm cái gì thân hình riêng phần mình hóa thành một đạo xương máu tiếp đó biến mất ở nơi đây hướng về ảnh ma tông trong cấm địa trở về chờ bọn hắn rời đi ảnh ma tông tông chủ lúc này mới thở một hơi thật dài phía sau lưng của hắn đều bị mồ hôi lạnh t h m ư ớ p đây đối với phản hư đại năng tới nói thật sự là quá là hiếm thấy sở dĩ như thế là bởi vì ảnh ma tông tông chủ vừa mới một mực tại thừa nhận đến từ thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ đáng sợ huy áp hắn vừa mới đều có một loại cảm giác hai vị này lao tổ một lời không hợp liền muốn động thủ với hắn lúc nào cũng có thể ra tay đem hắn cho chấn sát mệnh của hắn căn bản liền không tại trong tay của mình ảnh ma tông tông chủ vừa mới cũng là gắng g ư ợ mới nói ra mấy câu nói kia chương hai trăm bảy mươi tám ảnh ma tông chuẩn bị chiến đấu giao chỉ thánh chủ thức tỉnh ảnh ma tông tông chủ sau lưng mấy vị đối với hắn m ộ ư ơ i phần tin phục thái thượng trưởng l ã o lướt nhau tiếp đó một vị trong đó thái thượng trưởng lao tiến lên thận trọng nói tông chủ đây là sáu gì tình huống bọn hắn m ộ ư ơ i phần không hiểu đối với tình huống mới vừa rồi hoàn toàn không làm rõ được nếu nói huyết đồng lão tổ cái k i a đoạn bọn hắn còn có thể hơi nghĩ rõ ràng một chút nhưng mà sau đó ảnh ma tông tông chủ đống nhiên mở miệng cùng thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ ở giữa ý kiến khác biệt để cho bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái không biết ảnh ma tông tông chủ vì sao muốn làm như vậy bây giờ huyết đồng lão tổ bị thương nặng bên trong trạm đạo cảnh tất nhiên là lấy thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ làm chủ ảnh ma tông bên trong những cái kia vẫn còn bế tử quan trạm đạo lao tổ thực lực cũng không như thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ cho nên cho dù là bọn họ xuất quan cũng là lấy thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ vi tôn trạm đạo lao tổ đi ra ngoài tình huống phía dưới mặc dù ảnh ma tông tông chủ chức vị này hoàn nhưng càng nhiều quyền quyết định chắc chắn cũng là nghe theo thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ loại tình huống này ảnh ma tông địa vị của tông chủ sáu chỉ còn trên danh nghĩa cho nên ảnh ma tông tông chủ mới vừa nói tới những lời kia đơn giản chính là trực tiếp đắc tội thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ đó cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt ảnh ma tông tông chủ khẽ lắc đầu thở dài một hơi nói chính như ta vừa mới nói như vậy ma môn cũng co huyết tính nếu là chúng ta một mực gắt gao bức bách như vậy á t sẽ thật sự trở mặt thành t h ủ đối với chúng ta mà nói cũng không tốt cũng may hai vị lao tổ nghe vẫn là đi theo ý kiến của ta ảnh ma tông tông chủ chỉ nói đến nơi đây sau đó liền không nói thêm lời hắn cũng sẽ không nói cho những thứ này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão huyết đồng lão tổ cách trước khi đi từng truyền âm cho hắn cáo chi nói rõ thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ tâm thần bị tổn thương sự tình tâm thần bị hao tổn tư duy có phần sẽ phải chịu ảnh hưởng cho nên có đôi khi làm quyết định sẽ khá xúc động cho nên huyết đồng lão tổ nhượng ảnh ma tông tông chủ vì ảnh ma tông tương lai nhất định muốn nhớ kỹ tại thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ làm ra một chút bất lợi cho ảnh ma tông cử động hoặc có lẽ là ra một chút bất lợi cho ảnh ma tông lợi ích lời nói tới thời điểm nhất định muốn đứng ra thay bọn hắn nói cho rõ ràng không thể tùy ý thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ làm quyết định nhưng ảnh ma tông còn không có thua ở giao trì thánh địa trong tay liền muốn bởi vì thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ quan hệ mà trước chính mình nội l o ạ n nói thật ra ảnh ma tông tông chủ vừa mới cũng là thập phần lo lắng nhưng hắn không có cách nào vì ảnh ma tông hắn chỉ có thể phấn đấu quên mình đứng ra nói chuyện cũng may thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ vẫn còn có chút lý trí tồn tại mặc dù bọn hắn xúc động dễ dẫn nhưng biết mình làm là đúng cho nên liền không có đối với hắn nói thêm cái gì Ai sao?、Anh、ma ma ma sao an. Sau mang ma hóa ma ma dài. đi đại chiến. liền đại giả, lại Triệu ngoài thời sợ sắp khoát theo đảo trong Ảnh cảm ảnh Ảnh ảnh phản ảnh ảnh tông tông chủ tông muốn chống xuống. Nghĩ đến rất có thể sắp đến đại chiến. Ma tông tông tình động hắn không nghĩ thêm, mang theo ma tông đông đảo phản hư đại năng cùng hóa thần tôn tông. bên tông còn trưởng Đồng chủ thở Chỉ thấy khó thể chủ thêm, hư th mà tâm ớt rất bất dứt trở tập tử, trở trở được có có yếu là lao đó, đỡ đệ về. Đồng thời tiếp đó còn phái người đi ảnh ma tông cấm địa tỉnh h cầu thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ để cho bọn hắn tỉnh lại bế tử quan những cái kia chạm đạo lão tổ tỉnh lại ảnh ma tông nội tỉnh hơn nữa đối với ở bên ngoài du lịch từ đầu đến cuối không có tin tức ảnh ma tông các lão tổ ảnh ma tông tông chủ quyết đoán hết sức lớn đi thẳng tới tổ sư đường thông qua những ảnh ma tông lão tổ kia lưu lại hồ đăng tiếp đó vận dụng ảnh ma tông bí pháp đi tìm tung tích của bọn hắn hay là thông qua bí pháp cùng bọn hắn bắt được liên lạc có thể nói từ trở lại ảnh ma tông một khắc này ảnh ma tông cũng đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu từ giờ khắc này Đông hoang cảnh nổi sáu Mưa giao ó nổi lên sơn mãn i lâu. Sáu. g trì thánh địa giao trì thiên cung giao trì thánh chủ chậm rãi mở mắt ra phát hiện mình bốn phía đều là trạm đạo cảnh nhìn kỹ cũng là giao trì thánh địa người hộ đạo hết thể hơn m ư ờ i vị đây đều là phía trước bị đánh thức giao trì người hộ đạo giao trì thánh địa nội tình thâm hậu tự nhiên không chỉ, chỉ có h ỉ c cái này hơn m ư ờ i vị giao trì người hộ đạo mà thôi sáu lúc này cái này hơn m ư ờ i vị giao trì người hộ đạo lấy mặc cung trang khí chất duyên dáng sang trọng rượu âm cung chủ làm chủ d i ợ u âm c u n g chủ nhàn nhạt mở miệng giao chỉ lần này sự tỉnh ngươi làm quá mạo hiểm d i ợ u âm c u n g chủ đối phận cực cao chính là giao chỉ thánh chủ đối mặt d i ợ u âm c u n g chủ thời điểm cũng không thể không mười phần cung kính cung chủ là vấn đề của ta không nghĩ tới ảnh ma tông vẫn còn có các loại hậu chiêu giao chỉ thánh chủ trọng trọng tàng háng một cái xấu hổ đáp lại s á c mặt nàng còn có một số tái n h ậ n không có quá nhiều huyết sắc cùng sở dương trận chiến kia trên người nàng thương thế cực nặng đương nhiên chủ yếu nhất là giao chỉ thánh chủ sức mạnh tiêu hao quá nghiêm trọng cho nên mới sẽ như thế nàng phía trước đáng sợ như vậy chiến lược đều là bởi vì nàng buộc phát tiêu hao tự thân sức mạnh đổi lấy đáng tiếc vẫn là đánh không lại mượn ảnh m à tông c h í bảo sức mạnh cường đại sở dương diệ u âm cung chủ nói chuyện đã xảy ra ta đại khái có hiểu rõ dựa theo ngươi bày ra thực lực cùng với ngươi ban đầu mưu đồ sắp đặt ngươi cũng không sai lầm lớn ở trước đó dù là ngươi sớm báo cho ta biết nhóm muốn để chúng ta xuất quan chúng ta cũng sẽ không dễ dàng xuất quan dù sao chúng ta cũng là bế tử quan trừ phi thánh địa phát sinh sự kiện trọng đại nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất quan diệ âm cung chủ cũng không trách cứ giao một lần này sự t ì n h trải qua hiểu biết đều hết sức rõ ràng giao trì thánh chủ cũng không làm gì sai thậm chí nàng n h ư đồ đã có thể nói là m ư ờ i phần hoàn mỹ duy nhất biến số chính là nửa đường bên trong đột nhiên xuất hiện bạch tiểu bàn cùng sở dương giao trì thánh chủ cũng không nghĩ đến vậy mà lại có một cái thân có ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch bạch tiểu bàn đi ra lấy chỉ là mệnh tuyển cảnh thực lực liền có thể dẫn động ảnh ma tông trí bảo để nó phụ thân mượn nhờ sức mạnh mà sau đó sở dương càng làm cho giao trì thánh chủ giật mình nàng từ đầu đến cố ý nghĩ mãi mà không rõ sở dương đến tột cùng là làm được bằng cách nào lại có thể luyện hóa một tia thượng cổ đại thánh thi hải khí tức giao trì thánh chủ đem lúc trước chuyện xảy ra lại cùng d i ệ u âm cùng chủ những thứ này giao trì người hộ đạo trước sau nói một lần những chuyện này giao trì thánh địa bên trong phản hư các đại năng có lẽ không có tư cách biết giao trì thánh chủ không nhất định sẽ cùng các nàng nói cho dù l à nào ải cũng sẽ có điều d i u d i ế m không thể toàn bộ cáo chi nhưng mà đối với giao trì người hộ đạo mà nói liền không có cái gì có thể d i u d i ế m có thể trở thành giao trì người hộ đạo nữ tu đối với giao trì thánh địa tuyệt không hài lòng Điểm nhưng à là y có t ể bảo đảm. Cho nên t r ớ c đó, giao trì h á h chủ mưu đồ, i cuối không có bao nhiêu người biết đến tinh a địa bao o trong, trì thánh từ không Nhưng bên đến đến tưởng. đầu có mà đó cùng giao trì thánh chủ đi ra chiến ba vị giao trì người hộ đạo nhưng là rõ ràng biết giao trì thánh chủ trước sau mưu đồ mới t ố t cùng nàng phối hợp Trước giao trì thánh, thánh chủ tại giao trì thánh địa bên trong địa vị cùng ảnh ma tông tông chủ tại ảnh trong ma tông địa vị hoàn toàn khác biệt diệu âm cung chủ cũng không có mảy may trách cứ giao trì thánh chủ ý tứ nàng muốn làm chỉ là muốn biết rõ ràng lần này chuyện cụ thể chân tướng mà thôi dù sao đều xuất quan lại thêm ảnh ma tông trí bảo bị đoạt đi đây chính là dính đến toàn bộ giao trì thánh địa đại sự cho nên diệu âm cung chủ tự nhiên cũng muốn cẩn thận hiểu rõ tin tưởng bên cạnh những cái kia giao trì người hộ đạo cũng là như thế ý nghĩ giao trì thánh chủ không giấu giếm chút nào đem tất cả chuyện đã xảy ra cùng với phía trước chuyện xảy ra ảnh ma tông trí bảo là như thế nào bị đoạt đi toàn bộ cẩn thận nói ra sau khi nghe xong diệu âm cung chủ cùng một đám giao trì người hộ đạo tất cả đều trầm mặc mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó tình hình chiến đấu nhưng mà nghe được giao chỉ thánh chủ nói như thế các nàng cũng có thể minh bạch lúc đó giao chỉ thánh chủ bất lực cùng ngoài ý muốn ai có thể nghĩ đến một cái chỉ là mệnh tuyển cảnh tu sĩ vậy mà nắm giữ cái kia ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch có thể lấy chỉ là mệnh tuyển cảnh thân thể cưỡng ép chịu t ả i cái kia ảnh ma tông trí bảo để cho hắn phát ra uy năng đáng sợ lực lượng trực tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới kéo lên đến trạm đạo cảnh hơn nữa sáu sau đó một cái khác xuất hiện người thần bí càng để cho người khó có thể tin nắm giữ hành tự bí cùng một loại khắc cánh chim bí pháp dù là tại giao chỉ hộ đạo đại trận hư không giam cầm phía dưới cũng có thể buộc phát ra đáng sợ lao nhanh đạt đến tốc độ lĩnh vực cực hạn trừ cái đó ra lại còn có thể luyện hóa cỗ kia thượng cổ đại thánh thi hải thu hoạch thi hải khí tức từ đó đạt đến có thể điều động ảnh ma tông trí bảo mục đích căn cứ vào giao chỉ thánh chủ hình dung người kia mặc dù cực kỳ bất p h ẳ m một thân thần thông bí pháp mười phần đáng sợ nhưng cũng chỉ là đạt đến phản hư cảnh cực hạn lĩnh vực mà thôi cũng không phải chạm đạo cảnh hơn nữa giao chỉ thánh chủ kết luận hai người tuyệt đối là vẫn luôn tại giao trì thánh địa cảnh nội bởi vì kể từ ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh chăn trời trào tiến vào giao trì thánh địa sau đó giao trì thánh chủ vẫn để cho thần nguyệt đại năng giám sát toàn bộ giao trì thánh địa đồng thời nàng cũng mượn nhờ giao trì hộ đạo đại trận điều tra mỗi một cái xuất nhập giao trì thánh địa người có thể chắc chắn trong khoảng thời gian này đến nay tuyệt đối không có những người khác tiến vào giao trì thánh địa bên trong duy nhất có rất nhiều người tiến vào chính là ảnh ma tông thiếu tông chủ bị giang diệu y bắt trở lại một lần kia ảnh ma tông tiến vào đám người kia thực lực tối cường chính là ảnh ma tông thiếu tông chủ nhưng ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh trời đều đã bản thân hiến tế còn lại những cái kia thực lực tối đa là mệnh t u y ế n cảnh không có một cái nào hóa thần cảnh chớ nói chi là phản hư cảnh cho nên hai người chính là một mực tại giao trì thánh địa bên trong cũng không biết tẩn giấu đi bao lâu chính là chờ đợi lần này ảnh ma tông trí bảo xuất thế mới đột nhiên b ộ t phát bởi vì cũng là nam cho nên tại giao trì thánh địa bên trong hai người bọn họ chỉ có thể là tạp dịch đệ tử mà không thể nào là khác thân phận ta vẫn cho là ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong ám tử tất cả đều bị ta biết được thân phận mọi cử động chăm chú vào trong mắt nhưng là không nghĩ đến còn có hai vị ẩn tàng cực sâu tạp dịch đệ tử ta chưa từng phát hiện hơn nữa bọn hắn vẫn là mệnh tuyển cảnh cùng phản hư cảnh giao trì thánh chủ khuôn mặt tái nhật lộ ra c ư ờ i khổ không nghĩ tới ta giao trì nhiều năm nhu tính tự cho là trí kế vô song lại là thua ở hai người này trong tay thua ở ảnh ma tông trong tay đến nay giao trì thánh chủ đều không thể nghĩ rõ ràng ảnh ma tông đến tột cùng là như thế nào xếp vào hai người tiến v à o hơn nữa vẫn còn có đáng sợ như vậy ẩn tàng khí tức cùng thực lực bị pháp có thể che giấu giao trì hộ đạo đại trận dò xét phải biết giao trì hộ đạo đại trận xem như giao trì thánh địa từ thượng cổ đến nay một mực tồn tại hộ đạo đại trận ngoại trừ thủ hộ giao trì thánh địa còn có thể cảm ứng được ở vào đại trận bên trong người đại khái tu vi và thực lực mệnh tuyên cảnh còn tốt không tính là gì x ấ u nhưng nếu là một đám tạp dịch đệ tử bên trong đột nhiên xuất hiện hóa thần cảnh trở lên tu sĩ thậm chí là phản h ư cảnh giao trì thánh chủ tất nhiên là trước tiên cảm ứng được thế nhưng là nàng nhưng vẫn không có chút cảm ứng sáu giao trì hộ đạo đại trận cũng không có phản ứng chút nào để cho giao chỉ thánh chủ đều có chút hoài nghi mình nhiều năm kiêu ngạo kém chút pha toái có thể thấy được một lần này thất bại đối với nàng tới nói đích thật là có chút thâm thụ đà kích đây quả thực là khó có thể tưởng tượng nếu c h u y ế n đi sợ là toàn bộ đông hoang đều khiếp sợ không thôi dù sao giao chỉ thánh chủ tại đông hoang đông đảo trong mắt của tu sĩ thế nhưng là như vậy phong hoa tuyệt đại như vậy trí kế vô song vượt ngang cổ kim đơn giản có thể so với vị tiệc kinh tài tuyệt diệm lữ đ ế sáu thất thần ở giữa giao chỉ thánh địa gương mặt tuyệt mỹ bên trên có một tia đột nhiên giao chỉ thiên cung hoàn cảnh b u ồ n phía lập tức có chỗ ảnh hưởng bịt kín một t ầ n g buồn bã cảm giác cô đơn đứng ở bên cạnh nàng d i ệ u âm cung chủ các loại giao chỉ người hộ đạo cũng là được một chút ảnh hưởng trong lúc nhất thời tinh thần của các nàng đ ề u ẩn ẩn có chút tịch mịch giao chỉ thánh chủ mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng mà nàng bản thân thể chất đặc thù nhưng không có tiêu thất nàng vừa rơi xuống mịch cho dù là c h ạ m đạo cảnh dưới khoảng cách gần cũng muốn chịu ảnh hưởng cũng may rượu âm cung chủ thực lực cương đại đạo tâm m ư ơ i phần kiên định vẹn vẹn nhận lấy trong lúc nhất thời ảnh hưởng rất nhanh liền khôi phục bình thường tốt, tỉnh lại, ngươi thế nhưng là phong hoa tuyệt trì thánh chủ, từ ngươi thành danh tới, chưa bao giờ có thua trợ. Hôm nay bất quá nhất thời thất ngươi nhưng phong ngươi danh nay không hoa chủ, chưa Hôm thủ thôi, lại, là là đại giao giờ coi cái gì. Diệu gì. bao quá có âm cung chủ nhẹ nhàng mở miệng. mở Âm thanh truyền ra lúc giống như có một hồi thanh dương tiếng đàn vang lên tại bốn phía vân ư quanh dư âm còn v a n g vẳng bên thai bên thai không rước giao trì thánh chủ trên mặt tịch mịch lập tức chậm rãi tiêu tan sắc mặt cũng khôi phục bình thường cả người tâm thần cũng khôi phục bình tĩnh cảm thấy một mảnh an bình bên cạnh những cái kia giao trì người hộ đạo cũng là tâm thần chấn động từ giao trì thánh chủ ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại giao trì thánh chủ lúc này mới phát giác chính mình kém chút bởi vì tâm thần bất ổn mà dẫn đến đạo tâm thất thủ đạo tâm thất thủ đối với trạm đạo cảnh mà nói có thể nói là một hồi kết nạ đa tạ c u n g chủ giao trì thánh chủ cảm t ạ một phen tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên một mặt lửa mỏng xuất hiện trùm lên khuôn mặt của nàng phía trên đem nàng dung nhan tuyệt thế một lần nữa che đậy lập tức trên người nàng loại kia có thể làm cho người trầm luân trong đó đáng sợ lực hấp dẫn biến mất không thấy gì nữa nàng lại khôi phục thành ngày xưa cái kia chỉ còn lại phong hoa tuyệt đại giao trì thánh chủ Diệu ân m c u giao chủ nhìn xem g chỉ thánh chủ xứng sở rượu âm cung chủ tiếp tục nói ngươi co từng nghĩ nếu hai người là ảnh ma tông hậu chiêu ẩn tăng nhiều năm ám tử cái tia ảnh ma tông vì sao muốn đột nhiên rút lui chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ngươi ra tay đem bọn hắn đánh sợ phải biết bọn hắn nếu là cầm tới ảnh ma tông trí bảo ngươi cũng không phải đối thủ trong ngoài giáp công viện giới công phá chúng ta giao trì thánh địa cũng không phải việc khó gì nghe nói như thế giao trì thánh chủ trong đầu lập tức một vệ thần quang thoáng qua để cho nàng lập tức giật mình tỉnh giấc nghĩ tới trong đó mấu chốt chương hai trăm tám mươi giao trì thánh chủ quyết đoán đông h o a n g yên lặng quá nhiều năm phía trước bởi vì quá mức để ý ảnh ma tông trí bảo bị đ o ạ t đi tại ngay lúc đó nàng nhìn lại có thể thôi động ảnh ma tông trí bảo hơn nữa còn có ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch tất nhiên là ảnh ma tông một phương người cho nên giao trì thánh chủ cũng không có quá qua lại ảnh ma tông đám người phương hướng suy nghĩ lúc này đi qua rượu âm cung chủ nhắc nhở giao trì thánh chủ vừa nghĩ đến phía trước nàng trọng thương huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ sau đó ảnh ma tông đám người chính là trực tiếp chạy trốn không chút do dự tán loạn mà đi lúc kia ảnh ma tông trí bảo đã xuất thế ảnh ma tông đám người thoát đi dứt khoát như vậy tất nhiên là bởi vì cảm thấy không nhìn thấy hy vọng cầm giao trì thánh chủ không có biện pháp nào cho nên mới đừng chạy nếu không nếu là bọn họ rõ ràng bản thân có hậu thủ tại giao trì trong mỏ cặng hơn nữa có thể dẫn động ảnh ma tông trí bảo tiếp đó nắm giữ ngay cả giao trì thánh chủ cũng không là đối thủ chiến lược thậm chí là lấy một bốn cho nên sáu ảnh ma tông hà tất tán luận đâu trực tiếp phản công mà nói khi đó giao trì thánh địa tuyệt đối ngăn không được giải thích duy nhất chính là ảnh ma tông một phương căn bản cũng không biết mình còn có hậu thủ này cái kê hai cái người t h ầ n bí căn bản cũng không phải là ảnh ma tông an bài ảnh ma tông một phương cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn cho nên nói sáu không phải giao trì thánh chủ mưu đồ xuất hiện vấn đề cùng chỗ sơ xuất mà là bởi vì Cái ngoài ý muốn này là ai cũng không cách nào ngờ tới nàng cũng không có thua mặc dù vẫn có một ít cảm giác bị thất bại nhưng giao trì thánh chủ trong lòng cũng tính được chịu một chút dù sao mặc dù bại vào trong tay đối phương nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì ảnh ma tông trí bảo cùng với thượng cổ đại thánh thi hải quan hệ giao trì thánh chủ chậm rãi thở ra một hơi tiếp đó liền rơi vào trầm tư không phải ảnh ma tông một phương sáu nói như vậy ảnh ma tông trí bảo cũng không phải rơi vào ảnh ma tông trong tay đến nỗi người thần bí đến tột cùng là phương nào sáu bởi vì không có chút nào manh mối chỉ có thể biết đối phương cùng ảnh ma tông có lẽ có quan hệ nhưng tuyệt đối không phải ảnh ma tông một phương ít nhất bây giờ không phải là cái này đã chứng minh ảnh ma tông một phương cũng không có cầm tới ảnh ma tông trí bảo đây đối với giao trì thánh địa tới nói là một cái không lớn không nhỏ tin tức tốt nếu để cho ảnh ma tông lấy được trí bảo tọa c h ấ n trong tông môn đối với giao trì thánh địa tới nói cũng không phải là một tin tức tốt bởi vì sáu trải qua trận này giao trì thánh chủ vốn là dự định tụ tập giao trì thánh địa tất cả có thể vận dụng sức mạnh đi vây rết ảnh ma tông tông môn đập phá ma tông nếu ảnh ma tông cầm tới trí bảo trở về tọa c h ấ n tông môn như vậy giao trì thánh địa tối đa chỉ có thể làm đến vây khốn ảnh ma tông để cho ảnh ma tông đệ tử xuất nhập thế nhưng là làm không được phá diện ảnh ma tông dù sao một kiện chuẩn đế binh tọa c h ấ n không phải ai đều có thể công phá cho dù là đại thánh cảnh cường giả tuyệt đỉnh ra tay cũng khó có thể dung chuyển có chuẩn đế binh chấn giữ tông môn một kiện chuẩn đế binh đủ để bồi dưỡng một cái đông hoang thánh đ ị a hơn nữa sáu bây giờ giao trì thánh địa bên trong cũng không có chuẩn đế binh tồn tại trước đây cực đạo đế binh tây hoàng tháp cũng theo tây hoàng mẫu rời đi mà bi nếu có giao trì hộ đạo đại trật tại cùng với giao trì thánh địa phong phú nội t ì n h đủ số lượng thượng cổ thánh binh cùng với trước đây xuất hiện rất nhiều thánh nhân cảnh sáu còn có đại đế kinh văn tây hoàng kinh tồn tại nhưng giao trì thánh địa cũng không cách nào tiếp tục ngồi vương đông hoàng thánh địa chi vị d i ệ u âm cung chủ nói mặc kệ đối phương là phương nào tóm lại chúng ta cũng muốn cẩn thận đề phòng dù sao đối phương cầm ảnh ma tông trí bảo rời đi sau đó cũng không biết có thể hay không cùng ảnh ma tông tiếp tục liên hệ cái này cũng là ta lo lắng giao trì thánh chủ gật gật đầu biểu thị chính mình cùng rượu âm cung chủ ý nghĩ là giống nhau ngươi là giao trì thánh chủ ảnh ma tông sự tình nên xử lý như thế nào ngươi làm quyết định đi diệu âm cung chủ đối với giao trì thánh chủ đạo bên cạnh giao trì các hộ đạo giả cũng là nhao nhao mở miệng biểu thị để cho giao trì thánh chủ làm quyết định mặc dù giao trì thánh chủ lần này thất lợi nhưng mà chỉ cần là giao trì thánh địa người cái nào không biết giao trì thánh chủ tư chất quốc trời cái nào không biết giao trì thánh chủ chỉ kế vô song các nàng vẫn là rất tin tưởng giao trì thánh chủ cho dù diệu âm cung chủ địa vị rất cao bối phận cũng rất cao cũng giống vậy tán thành giao trì thánh chủ đem quyền quyết định giao cho nàng ngay vậy giao trì thánh chủ gật gật đầu cũng không có chối tử loại thời điểm này không phải khiêm tốn thời điểm nàng chấm ngâm một chút mở miệng nói ảnh ma tông trí bảo mất đi sự tình chắc chắn không thể liền như vậy bỏ qua đồng dạng ảnh ma tông n h ư u tính chúng ta giao trì thánh địa dẫn đến giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn hủy đi một cái sự tình cũng không thể từ bỏ ý đồ chẳng qua hiện nay giao trì hộ đạo đại trận thiếu một cái trận nhãn chúng ta giao trì thánh địa phòng ngự xuất hiện thiếu sót bởi vậy, vậy những chuyện này đều gấp không được cần từng bước một tới cho nên chúng ta sau đó việc cần phải làm có ba kiện chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên chữa trị khỏi giao trì hộ đạo đại trận khoáng mạch chỗ trận nhãn liên quan tới cái này trận nhãn bị phá vốn chính là ta nhằm vào ảnh ma tông như đồ bố cục cho nên ta rất sớm phía trước liền chuẩn bị tốt tài liệu tương ứng cũng không cần bao lâu giao trì q u ạ n g mỏ trận nhãn liền có thể được chữa trị đối với giao trì hộ đạo đại trận cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng k i ệ n sự tình thứ hai nhưng là liên quan tới ảnh ma tông trí bảo dấu vết chúng ta nhất định phải thật tốt điều tra tinh tưởng cầm đ ầ u ảnh ma tông trí bảo người thần bí đến tột cùng cùng ảnh ma tông có hay không tiến hành liên hệ có phải hay không đứng tại ảnh ma tông bên kia cái này mười phần mấu chốt quan hệ đến chúng ta sau đó cùng ảnh ma tông ở giữa chiến đấu chuyện thứ ba ngược lại là không có khó như thế chính là bả ảnh ma tông xếp vào tại chúng ta giao trì thánh điệu bên trong những cái kia ám tử toàn bộ thanh trừ hết còn có mấy cái cùng ảnh ma tông tông chủ từng có giao dịch phản hư đại năng đều diện trừ a ta sớm đã t i n tưởng thân phận của các nàng đã lâu như vậy cũng là thời điểm đem chúng ta giao trì thánh điệu trên giới toàn bộ quét sạch một lần cái này ba chuyện xử lý tốt sau đó liền có thể tỉnh lại chúng ta giao trì thánh đ i ệ những cái kia bế quan các hộ đạo giả có thể xuất quan tận lực xuất quan còn có những cái kia du lịch bên ngoài đệ tử cùng các thái thượng trưởng lão cũng đều gọi về đông hoa n g sáu t i ê n lặng quá nhiều năm là thời điểm để bọn hắn biết chúng ta giao chỉ thánh địa không phải dễ t r ê o chọc như vậy lúc nói lời này giao chỉ thánh chủ sắc mặt hết sức nghiêm túc ánh mắt m ư ờ i phần sắc bén mặc dù thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn nhưng lại triển lộ ra nàng xem như giao chỉ thánh chủ chắc có khí thế d i ệ u âm cung chủ bọn người gật gật đầu không nói thêm gì các nàng liền biết giao chỉ thánh chủ đang làm một việc phía trước đã sớm muốn sau đó muốn thế nào ứng đối cùng với sau khi phát sinh cần phải đi làm cái gì đổi lại người khác thật đúng là không có giao trì thánh chủ như thế mạnh suy nghĩ rõ ràng ít nhất khác thánh địa tuyệt đối không thể lại nhẫn l ạ i như thế tùy ý ảnh ma tông âm thầm mưu đ ổ giao trì thánh địa mấy trăm năm hơn nữa dù là biết ảnh ma tông tất cả ám tử thân phận sau đó cũng có thể kiềm chế được bất động thậm chí sáu giao trì thánh chủ vừa mới nhắc tới mấy vị kia phản hư đại năng giao trì thánh chủ biết rõ các nàng cùng ảnh ma tông có quan hệ nhưng thủy trung giả vờ không biết chính là phía trước cùng ảnh ma tông ở bên ngoài đại chiến thời điểm g a o trì thánh chủ cũng vẫn như cũ đưa các nàng mang đi ra ngoài không lo lắng chút nào các nàng sẽ làm phản đây chính là thuộc về giao trì thánh chủ sức mạnh nàng mươi phần tự tin tất cả mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay của mình sáu chương hai trăm tám mươi mốt sở dương ta bị moi ra tương đạo mệnh lệnh thứ giao trì trong thiên cung truyền ra ngoài những chuyện này không cần giao trì thánh chủ tự mình động thủ cũng không cần những cái kia giao trì người hộ đạo đứng ra tự nhiên có tương ứng phản hư đại năng hóa thần tôn giả trở về làm những chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra trong khoảng thời gian này giao trì thánh địa bên trong sẽ nên đón một hồi chấn động không nhỏ nhưng cái này cũng không hề sẽ kéo dài quá lâu chỉ cần đem những cái kia ảnh ma tông ám tử giải quyết đi hết thảy vấn đề liền sẽ nên nhận n h ư giải giao trì thánh địa các đệ tử cũng có thể lý giải giao trì trong thiên cung thương nghị hảo những chuyện này sau đó giao trì thánh chủ bắt đầu hỏi đến cùng nàng cùng một chỗ bị thương nặng cái khác ba vị giao trì người hộ đạo cùng với giang diệu y t h ư ơ n g thế diệu âm cung chủ trả lời các nàng còn tại trị liệu bên trong cũng không t h ứ c tỉnh chờ các nàng t h ứ c tỉnh còn có một đoạn thời gian hơn nữa sáu dù là thất tỉnh các nàng đoán chừng cũng cần tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục các nàng cùng giao trì thánh chủ không giống nhau lắm giao trì thánh chủ xem như thánh chủ giao trì thánh địa thân phận địa vị không giống như tầm thường người hộ đạo thấp chớ nói chi là giao trì thánh chủ tại giao trì thánh địa địa vị bản thân cũng rất cao hơn nữa nàng bây giờ còn đột phá đến trạm đạo cảnh thực lực so rất nhiều giao trì người hộ đạo cũng mạnh hơn mấy phần cho nên diệu âm cung chủ các nàng đệ nhất lựa chọn tự nhiên là muốn trước toàn lực cứu chữa giao trì thánh chủ để cho giao trì thánh chủ mau chóng khôi phục lại đến nỗi người khác thì nhìn tình huống a giang diệu y cũng là như thế dù là nàng là đệ nhất chân truyền đệ tử giao trì thánh chủ gật gật đầu cũng không có hỏi nữa sau đó diệu âm cung chủ m ờ i mấy vị giao trì người hộ đạo liên tiếp theo bắt đầu vì giao trì thánh chủ trị liệu thương thế trợ giúp nàng mau sớm khôi phục đình phong chuyện sau đó thế nhưng là còn muốn dựa vào giao trì thánh chủ đâu thực lực của nàng có thể hay không hoàn toàn khôi phục vẫn là hết sức trọng yếu sáu giao trì khoáng mạch phế tích vẫn như cũ bất quá lại không có phía trước khủng bố như vậy bốn phía hỗn loạn linh khí cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh che đậy thần thức cảm giác sương máu a tiêu tán không sai bị lắm phiến thiên đ i ệ này bắt đầu chậm rãi khôi phục tỉnh táo đây hết thảy đều phải quy công cho cái k i a hơn mười vị phản hư đại năng cố gắng các nàng một khắc không ngừng tại cái này giao trì quặn g mỏ trong phế tích tìm kiếm trong phế tích bị trôn cất tại đệ tử hơn nữa các nàng đang tìm trong quá trình sẽ vận dụng lực lượng của mình đi sắp xếp như ý phiến khu vực này thiên địa linh khí để cho hắn không còn h ỗ n loạn đồng thời cũng xua tan những cái k i a ảnh hưởng thần thức cảm giác sương máu này mới khiến đây giống như tử địa tầm thường giao trì khóa mạch từ từ khôi phục bình thường đồng thời những thứ này phế tích dưới loại tình huống này giao chỉ khoáng mạch mặc dù vẫn là phế tích tường trận nhưng không có loại kia nhìn thấy mà giật mình cảm giác cái này cũng là rượu âm công chủ sở dĩ nhất định để những thứ này phản hư các đại năng toàn bộ lưu tại nơi này nguyên nhân loại chuyện này c ũ ẩm âm sáu liên miên phế thạch bùn đất bị lực lượng cường đại nâng lên trôi nổi tại trên không tiếp đó hư không chấn động phản hư động thiên hiện ra liền những cái tia không có ích lợi gì phế thạch bùn đất toàn bộ đặt vào lập tức không gian chống trải ra thể hiện ra phía trước một mực bị trôn ở phế tích phía dưới huyết sắc tế đàn cùng với một mảnh bị phế khư đập vết thương chẳng trị toàn bộ đã hôn mê giao chỉ các đệ tử ân ở trong đó cũng bao gồm một mực tại giả chết sở dương hắn mặc dù thu liễm trong cơ thể mình sức mạnh a che giấu khí tức của mình vẫn còn nhắm mắt lại nhưng mà cái này lại cũng không ảnh hưởng sở dương vận dụng chính mình cường đại cảm giác lực cảm ứ n g được có phản hư đại năng đến đây hơn nữa sáu cái này phản hư đại năng sở dương còn hết sức quen thuộc lạc nguyện tôn giả không đúng sáu bây giờ nên gọi là lạc nguyện đại năng sở dương cũng không nghĩ đến nhiều như vậy phản hư đại năng thứ nhất tìm được chính mình lại là lạc nguyện đại năng kỳ thực sở dương cũng là rất im lặng h á n chỗ mảnh phế tích này bên trong trôn cất nhiều máu như vậy s ắ c tế đàn rất rõ ràng chính là phía trước huyết ảnh đại trận chỗ hạch tâm t r i điện cho dù là trở thành phế tích vùng này có lẽ còn là rất dễ dàng phân biệt ra được dù sao đại điện mặc dù s ụ p đổ lại cũng không ảnh hưởng giao chỉ q u ạ n g mỏ trình thể sắp đặt phản hư các đại năng không có khả năng nhìn không ra thế nhưng là căn bản liền không có người lựa chọn tới phiến khu vực này dò xét cái gì các nàng tất cả đều là vòng quanh phiến khu vực này phế tích đi hoặc có lẽ là căn bản liền không có suy nghĩ muốn tới gần tới nơi này tìm gì cho dù là lạc nguyệt đại năng cũng là như thế nàng phía trước nhiều phiến khu vực này cũng đã đi vòng qua hai lần hơn nữa là cũng không quay đầu lại căn bản liền không có muốn tới đây d ọ xét m ạ n h phế tích này bây giờ giao chỉ trong khoáng mạnh phế tích cũng biết lý không sai biệt lắm có thể cứu ra giao chỉ các đệ tử cũng gần như toàn bộ cứu ra mặc dù có chút thương vong nhưng vấn đề không lớn lạc nguyệt đại năng trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào tìm phế tích tìm kiếm giao chỉ đệ tử cho nên nàng liền về tới cái này một mực bị các nàng xem nhẹ không nhìn chỗ tiếp đó vận dụng phản hư đại năng sức mạnh đem mảnh phế tích này phế thạch bùn đất nâng lên nâng lên sau đó lạc nguyệt đại năng đầu tiên là thấy được không ra nàng đoán cái kia v ả i tòa huyết sắc tế đ à n tiếp đó nàng liền thấy được tại huyết sắc trên tế đ à n những té xuống đất giao chỉ đệ tử kia vẫn còn có người ở đây lạc nguyệt đại năng rất hiển nhiên là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới phiến khu vực này vẫn còn có người tồn tại sở dương cái quỳ gì chẳng lẽ bọn hắn liền không phải tồn tại sao hơn nữa sở dương chỉ là đem những cái kia giao trì đệ tử cho đánh ngắt xịu tiếp đó bỏ vào tế đàn nơi đó mặc dù những thứ này giao trì đệ tử trên thân cũng là bị cự thạch nện xuống tới thương thế vết máu l o a lộ nhưng tuyệt đại bộ phận người trên thân đều có khí tức cũng chưa chết xấu cho nên nghe được lạc nguyệt đại năng nói tới lời nói sở dương mới có thể cảm thấy có chút im lặng đừng nói có người nơi này cũng là người sống s ở s ở a sở dương trong lòng âm thầm chửi b ậ y lúc này sở dương cảm giác được lại có mấy vị phản hư đại năng hướng về bên này đến đây rõ ràng là lạc nguyệt đại năng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn lạc hậu thông qua thần thức truyền âm đem tình huống nơi này cáo chi cho cách nơi này tương đối gần cái khác phản hư đại năng cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy tới tiếp đó sở dương liền nghe đến lạc nguyệt đại năng giữa các nàng đối thoại những thứ này huyết sắc tế đàn không phải huyết ảnh đại trận hạch tâm tế đàn sao hạch tâm tế đàn cần huyết tế bởi vậy, vậy huyết sắc tế đàn phương viên năm km phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh sẽ sống sót lúc trước huyết ảnh đại trận bộc phát khủng bố như thế uy thế cái này chứng minh những thứ này hạch tâm tế đàn Át h n tiến hành là huyết tế, hấp thu hấp h p ư ơ n g viên i bên trong, toàn n km bộ s hai trăm tám u mươi n hai lạc i nguyệt đại năng kinh ngạc chuẩn bị thanh trừ hành động nghe được lạc nguyệt đại năng cùng mấy cái kia phản hư đại năng ở giữa đối thoại sở dương mới biết được vì cái gì phía trước các nàng vẫn luôn trực tiếp tránh đi ở đây không có chút nào điều tra nơi này ý nghĩ thì ra các nàng đều biết phiến khu vực này là huyết ảnh đại trận hạch tâm tế đàn s ứ sở tại chỉ bất quá các nàng đều cho là ở đây theo huyết ảnh đại trận bộc phát chắc chắn là đã huyết tế phiến khu vực này toàn bộ sinh linh tiếp đó ngoại trừ những cái kia huyết sắc tế đàn chắc chắn cái gì cũng không biết còn dư mà những thứ này phản hư đại năng muốn làm được đầu tiên là cứu trợ toàn bộ giao trì trong khoáng mạch tất cả bị t r ô n cất tại phế tích phía dưới giao trì các đệ tử bảo toàn tính mạng của bọn hắn cho nên đương nhiên sẽ không lại đến dò xét nơi này khu vực đồng dạng cũng chính bởi vì vậy cho nên lạc nguyệt đại năng các nàng mở ra mảnh phế tích này thời điểm nhìn thấy vẫn còn có nhiều như vậy giao trì đệ tử sống sót mới có thể kinh ngạc như vậy vẫn là lạc nguyệt đại năng tương đối quả quyết nàng nhìn về phía phía dưới huyết sắc tế đàn nói trước tiên đem những đệ tử này đều cứu ra à đều vẫn còn khí tức tồn tại chờ bọn hắn tỉnh lại lại nói một vị phản hư đại năng nói bất quá bọn hắn đều trúng ảnh ma tông ảnh độc chịu đến ảnh ma tông bí pháp khống chế cho nên chúng ta phải cẩn thận là hơn mặc dù các nàng cũng là phản hư đại năng mà phía d ư ớ i cũng là một chút luân hạ cảnh thần tàng cảnh giao chỉ đệ t ử sáu nhưng các nàng vẫn như c ũ mười phần cảnh giác dù sao ở đây còn có huyết sắc tế đàn tồn tại ai biết ảnh ma tông phải chăng còn có lưu hậu thủ gì trong này những thứ này phản hư các đại năng đối với ảnh ma tông liên quan biết rất ít cho nên cảnh giác cũng là tự nhiên lạc n g u y ệ t đại năng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu sau đó nói là nên đề phòng sau đó mấy vị phản hư các đại năng cùng một chỗ liên thủ xuống đến trong phế tích đem trong phế tích phế thạch bùn đất thanh lý mất tiếp đó lại đem những cái kia hôn mê đi qua giao chỉ các đệ tử toàn bộ cứu lên sau đó lại đem đã ảm đạm vô quang huyết sắc tế đàn thu lại huyết sắc tế đàn mặc dù ảm đạm vô quang nhưng dù sao cũng là huyết ảnh đại trận hạch tâm tế đàn có nhất định giá trị bởi vậy cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ toàn bộ quá trình cũng không có chuyện gì phát sinh mười phần bình tĩnh bất quá sáu lạc nguyệt đại năng lại là thấy được sở dương thân ảnh quen thuộc kia sở dương lạc nguyệt đại năng đối với sở dương cũng không lạ lẫm nhìn thấy hắm nằm ở một tòa huyết sắc trên tế đàn thời điểm l i ân sáu không phải loại kia mà là bởi vì lúc trước sở dương tại lạc n g u y ệ t tiên phong linh điển thời điểm trồng trọt những linh điển này xuất hiện thiên điệu đạo vận cũng chính bởi vì những cái kia thiên điệu đạo vận mới khiến cho lạc n g u y ệ t đại năng có chỗ linh n g ộ có thể nói như vậy nếu như trước đây không có sở dương lạc n g u y ệ t đại năng nàng cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá đến phản hư cảnh mặc dù những cái kia thiên đ i ệ đạo vận cũng là ngoài ý mớn nhưng lạc nguyện đại năng trong lòng vẫn là cho rằng sở dương đối với nàng cũng coi như là có ân tái tạo trước khi bế quan lạc nguyệt đại năng là cho sở dương một khoản ngũ phẩm linh đan nhưng hiện tại xem ra nàng cũng đột phá đến phản hư cảnh ngũ phẩm linh đan cùng đột phá phản hư cảnh đại ân so sánh chắc chắn là không đủ lạc nguyệt đại năng mặc dù tại giao trì thánh địa bên trong vẫn luôn là lấy thanh lanh hình tượng tính tình nổi tiếng nhưng nàng có ân t ậ t báo ân đoán rõ ràng phía trước xuất quan thời điểm lạc nguyệt đại năng trực tiếp bị thần nguyệt đại năng cáo chi ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa đại chiến sự tỉnh trực tiếp bị thần nguyện đại năng dẫn tới giao trì khoáng mạch ở đây cho nên nàng chưa kịp suy nghĩ liên quan tới sở dương tình huống dù sao tại nàng nghĩ trong ấn tượng sở dương là tại lạc n g u y ệ t tiên phong trồng trọt linh đ i ể n tạp dịch đệ tử nghĩ đến cũng sẽ một mực tại lạc n g u y ệ t bên trong tiên phong sáu có thể nàng lại không có nghĩ đến bây giờ vậy mà tại giao trì trong mỏ quặng thấy được sở dương thân ảnh hơn nữa sở dương còn đã trúng ảnh ma tông ảnh độc trở thành ảnh ma tông cái bóng khôi lỗi một trong hoàn huyết sắc trên tế đàn giờ khác này lạc nguyện đại năng nội tâm hơi có chút phức tạp dường như là có chút may mắn may mắn sở dương không có bị huyết tế thành công còn sống tiếp được lạc nguyệt đại năng nhìn về phía sở dương bên hông tạp dịch đệ tử lệnh bài thân thức nô ra do xét sở dương tạp dịch lệnh bài bên trong tin tức hắn vậy mà trở thành giao chỉ quặn g mỏ tạp dịch đệ tử lạc nguyệt đại năng có chút bừng tỉnh cũng có chút kinh ngạc nàng nhớ kỹ chính mình rõ ràng mới bế quan t r ư ờ n g một năm sở dương vậy mà liền từ lạc n g u y ệ t bên trong tiên phong rời đi còn tới đến giao chỉ trong mỏ gạo khó trách ta phía trước xuất quan thời điểm tại lạc nguyện tiên phong linh điền phụ cận không thấy thân ảnh của hắn lạc nguyện đại năng thầm nghĩ trong lòng nàng đối với sở dương ấn tượng sâu sắc một trong vẫn là sở dương ban đầu ở lạc nguyệt tiên phong trồng trọt linh điển mỗi ngày bền lòng vững dạ nhất g n định phải tại trong linh điển trồng trọt tiếng phía trên chịu mệt nhọc mười phần cứng cỏi cái này tại lúc đó đối với vẫn là hóa thần cảnh lạc nguyệt đại năng tới nói nội tâm vẫn rất có cảm khái dù sao bộ dạng này thẳng thắn cố gắng đệ tử không nhiều lắm mặc dù coi như có chút ốc nhưng lại để cho lạc nguyệt đại năng đối với sở dương ấn tượng mười phần không tệ bất quá hắn trước đây như thế yêu quý trồng trọt linh điển theo đạo lý không phải sẽ rời đi lạc nguyệt tiên phong dù là rời đi cũng không nên tới giao trì trong mỏ cặn g chẳng lẽ sáu trong này xảy ra chuyện gì những chuyện khác lạc nguyệt đại năng tâm tư kỳ náo rất nhanh liền nghĩ đến trong đó không tầm thường sự tình bất quá lúc này cũng không phải truy đến cùng đ i ề u này thời điểm thế là lạc nguyệt đại năng đem nội tâm ý nghĩ tạm thời thu hồi đem sở dương mấy cái người chúng ảnh độc giao trì đệ tử cứu lên để ở một bên tiếp đó cùng một chỗ đem mảnh phế tích này bên trong huyết sắc thế đàn thu lại sau đó lại sử dụng phản hư chi lực đem mảnh phế tích này đại khái sửa sang lại một cái liền dẫn sở dương bọn hắn rời khỏi nơi này giao chỉ khoáng mạch tất nhiên là phải xây lại giao chỉ quạt mỏ trận nhãn cũng là muốn cùng một chỗ lần nữa xây dựng giao chỉ các đệ tử tự nhiên không có khả năng ở lại chỗ này nữa hơn nữa cứu ra giao chỉ các đệ tử còn muốn chia hai bộ phận một phần là cái gì cũng không hiểu rõ tình hình giao chỉ đệ tử bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì lần này huyết ảnh đại trận bộc phát mà bị tác động đến sáu thuộc về thành môn thất hỏa hai bay vạ gió bọn hắn cũng không có sự tình gì trực tiếp trở lại chính mình ban đầu r i ê n phần mình tiên phong là được rồi tạp dịch đệ tử tự nhiên là trở về tạp dịch đệ tử chuyên trúc tiên phóng dáng tiên phong, mây ma đương ổ i thành một bộ phận. Chính là n bộ g ờ i giao trì đệ tử. Những thứ này thần đại cái chúng độc cấp ra cụ thể danh sách. Chỉ cần sống sót, không có một cái nào chạy ảnh Những thứ thần thể danh không này nguyệt năng sống nào trốn Ấn. đệ đã được. đ một ra trì tử. sót, sớm ư nhiên đối lại những thứ này chỉ là người chúng ảnh độc tiếp đó sau đó bị ảnh ma tông bí pháp khống chế hành động giao trì đệ tử giao trì thánh địa cũng không có trừng phạt gì dù sao nguyên nhân chân chính không có quan hệ gì với bọn họ đem những thứ này người chúng ảnh độc giao trì đệ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chẳng qua là muốn vì bọn hắn thanh trừ thể nội ảnh độc t ô i ảnh ma tông những thứ này ảnh độc cũng không không cách nào triệt để thanh trừ sáu giao trì thanh chủ tự có thủ đoạn chương hai trăm tám mươi ba lạc nguyệt đại năng vì sở dương c h ư a thương lạc nguyệt đại năng chờ phản hư đại năng xuống thời điểm sở dương là cảm giác được hắn mười phần cẩn thận từng ly từng tí dựa theo chính mình trước đây kế hoạch làm bộ hôn mê ngược lại hắn đã sớm vận dụng ma thần phong ấn đem trong cơ thể mình sức mạnh toàn bộ thu liệm đứng lên hơn nữa chính mình chế tạo ra cùng bên cạnh những cái kia hôn mê giao trì đệ tử một dạng t ư ơ n g thế tăng thêm che giấu trên người mình ký tức cho dù là trạm đạo cảnh ở trước mặt cũng không phát hiện được sở dương dị thường chỉ có thể đem hắn cùng những cái kia thông thường giao chỉ đệ tử nhìn thành một dạng dù là thần thức dò vào cũng không phát hiện được trong cơ thể hắn đặc thù cho nên lạc n g u y ệ t đại năng tự nhiên là không phát hiện được trong cơ thể của sở dương dị thường nhưng mà sở dương lại có thể cảm giác được lạc n g u y ệ t đại năng nhất cử nhất động sở dương rất rõ ràng cảm thấy lạc n g u y ệ t đại năng nhìn thấy hắn thời điểm biểu hiện ra kinh ngạc cùng kinh ngạc hơn nữa sở dương còn cảm giác được lạc n g u y ệ t đại năng vận dụng thần thức dò xét bên hông mình tạp dịch lệnh bài nếu sở dương biết lạc nguyện đại năng cho tới nay đều tại lạc nguyện tiên phong bên trong bế quan tìm kiếm đột phá Nhất nhất c ũ sở, sở dương liền biết lạc nguyệt đại năng không có hoài nghi cái gì nàng đích xác cái gì cũng không phát hiện nói thật ra mặc dù tính toán đâu ra đấy sở dương cùng lạc nguyệt đại năng khoảng cách gần như vậy gặp mặt Cũng liền hai lần i hai ề n l Lần đầu tiên là tại lạc n g u y ệ t bên trong tiên phong linh thiện phong bên trong lúc đó là sở dương lần thứ nhất cùng lạc n g u y ệ t đại năng giao tiếp khi đó lạc n g u y ệ t còn là một vị hóa thần cảnh tôn giả giống như không dính khói l ử a trần gian thanh lanh tiên tử lần thứ hai chính là lần này đến nỗi ở giữa những cái kia sáu sở dương cùng ngay lúc đó lạc n g u y ệ t tôn giả cũng không có trực tiếp gặp mặt thậm chí cũng không có tới gần bao nhiêu đều là bởi vì sở dương trồng trọt linh điền thời điểm chính mình hoàn toàn không có nhận ra được tản mát ra những cái kia thiên địa đạo vận làm cho lạc nguyện tôn giả đối với sở dương coi trọng mấy phần hơn nữa mười phần xem trọng ngay lúc đó sở dương sáu lạc nguyện tôn giả lúc đó phân phó mệnh lệnh tuy nhiều nhưng lại chưa từng có cùng sở dương nói qua cái gì ở giữa ở giữa đem cái kia ngũ phẩm linh đan cho sở dương thời điểm mới khiến cho sở dương biết được lạc nguyện tôn giả một mực tại chú ý hắn sáu đương nhiên đây hết thạy theo sở dương đi tới giao trì khoáng mạch sau đó cũng không tính lạc quá gì hắn cũng không nghĩ đến chính mình còn có thể nhìn thấy lạc nguyện tôn giả nhưng gặp mặt lại thời điểm cũng đã là lạc nguyện đại năng đương nhiên sở dương cũng không phải trước đây cái kia nho nhỏ luyện thể cảnh tu sĩ c ân mỗi, mỗi、so、sáu、so、thần chăm nguyện g linh đại i ệ n năng không tính mặc dù thần nguyện đại năng mỗi ngày thông qua thần nguyện phân thân giám sát sở dương giám sát toàn bộ giao trì thánh địa nhưng sở dương cũng chỉ là đằng sau nắm giữ hư không chi thuật nắm giữ làm xáo trộn thiên cơ năng lực sau đó mới xác nhận thần n g u y ệ t đại năng tồn tại địa điểm song phương liền câu nói cũng chưa từng nói càng thêm không có cái gì quan hệ nhưng đánh sở dương ngay từ đầu còn có chút lo lắng sau đó gặp lạc n g u y ệ t đại năng không có phát hiện mình dị thường sau đó liền không tiếp tục quản thanh thanh thật thật tiếp tục ngụy trang hắn biết mình muốn chịu hơn mấy ngày ít nhất phải chờ giao chỉ thánh đ ệ u đem trong cơ thể mình ảnh độc cho xử lý tốt tiếp đó hắn mới có thể khôi phục bình thường tạp dịch đệ tử thân phận bộ dạng này sau đó mới tốt đi tàng kinh các sở dương cũng không có quên chính mình cái tiếp theo đánh dấu nhiệm vụ sáu bây giờ mọi chuyện đã xong ảnh ma tông c h í bảo cũng tại trong tay của mình sở dương ngoại trừ chậm rãi khôi phục thương thế trong cơ thể chậm rãi luyện hóa thượng cổ đại thánh thi hải cùng với ảnh ma tông c h í bảo sáu chính là muốn tiếp tục chính mình đánh dấu nhiệm vụ nếu không sở dương mới sẽ không dễ dàng như vậy liền trở lại đâu cũng liền sở dương kẻ tài cao gan cũng lớn đồng thời tâm tư kỳ náo đoán được bên trong giao trì thánh chủ xử lý chuyện đại khái phương thức nếu không người bình thường thật không dám cứ như vậy trở về dù sao người chúng h n h động xem như gián tiếp trợ giúp ảnh mà tông bày ra huyết ảnh đại trận tổn hại giao trì thánh địa lợi x sáu tình hôn lại những cái kia giao trì đệ tử đều sợ hãi đây sở dương hoàn toàn không lo lắng cứ như vậy yên lặng nhìn xem lạc nguyệt đại năng đem chính mình mang rời khỏi phế tích lạc nguyệt đại năng đem sở dương này một ít hôn mê giao trì đệ tử mang theo rời đi phế tích nơi đó hướng về một chỗ đất chống mà đi ở nơi đó đã có rất nhiều giao trì đệ tử ở nơi đó bất quá bọn hắn đều có đồng dạng đặc điểm toàn bộ người chúng ảnh độc cũng là tại lần này huyết ảnh đại trận ngưng kết bên trong tương đối may mắn còn sống sót cái bóng kh huyết ảnh đại trận mặc dù cần huyết tế nhưng ngoại trừ nồng cốt cái kia vài tòa huyết sắp tế đàn những thứ khác những cái kia huyết ảnh đại trận tế đàn cần có năng lượng cũng không tính nhiều những thứ này giao chỉ đệ tử chỉ cần rạch cổ tay phóng điểm huyết lại đưa vào điểm thể nội linh lực là được rồi đương nhiên sáu nếu kéo lâu một chút bọn hắn cũng sẽ bị huyết ảnh đại trận tươi sống hút chết chỉ là sau đó sở dương bộc phát mới bên trong gãy mất bọn hắn huyết tế cũng coi như là cứu được bọn hắn một mạng để cho bọn hắn có thể sống sót mặc dù còn sống sót nhưng mà cũng toàn bộ bị tập trung vào cùng một chỗ lúc này một chút không có hôn mê coi như thanh tỉnh giao trì đệ tử nghĩ lại tới phía trước bị khống chế thân thể trở thành cái bóng khôi lỗi quá trình thời điểm liền toàn thân phát run cảm thấy mình sợ là chết chắc từng cái một ở nơi đó kinh hồn tán g đảm cũng không có cái gì phản hư các đại năng tại nhìn bọn hắn chỉ là thả một kiện hình cái tháp linh bảo ở nơi đó cái kia linh bảo bắn ra tới tia sáng đem bọn hắn bao phủ trong đó ân cũng là để cho bọn hắn không cách nào tùy ý rời đi chỗ k i a chỗ giống như là lồng giam bình thường mấy vị phản hư đại n ă n tới đưa các nàng trong tay đã trúng ảnh độc giao trì đệ tử để vào bên trong tiếp đó liền rời đi tiếp tục tìm kiếm những thứ khác phế tích hoặc xử lý tốt những cái kia phế tích sáu còn lại lạc n g u y ệ t đại năng nàng vận dụng linh lực nắm lấy mười mấy cái giao trì đệ tử sở dương cũng tại trong đó lạc n g u y ệ t đại năng liếc qua trên thân thương thế nghiêm trọng sở dương do dự một chút nàng từ vừa mở ra bên trong phản hư đầu tiên lấy ra một cái đan dược t ứ phẩm đây là một cái chữa thương đan dược mặc dù không nói được mười phần chân quý cũng không sánh được lạc nguyện đại năng cho lúc trước sở dương ngũ phẩm linh đan nguyện hoa đan nhưng mà đối với bây giờ sở dương tới nói cũng là đủ rồi sở dương trên người bây giờ thương thế dùng giá mai tứ phẩm chữa thương đan dược thậm chí có thể nói được l à phí của trời bất quá lạc nguyệt đại năng cũng không hề để ý những thứ này nàng c o ngón đúng ra đem giá mai tứ phẩm chữa thương đan dược bắn vào sở dương trong miệng vận dụng linh lực báo khỏa để cho viên k i a tứ phẩm chữa thương đan dược trực tiếp vào miệng tan đi lạc nguyệt đại năng còn trợ giúp sở dương luyện hóa cái này chữa thương đan dược lập tức một cố ấm áp linh lực tản vào sở dương toàn thân chậm rãi chữa trị trong cơ thể của sở dương thương thế Trước thần Nguyệt ngươi. với cái này nhò nhỏ tạp dịch có 284 nhò nhỏ hệ Năng này quan gì Đại tạp sở dương cảm ứng được ứng lúc ạ Đại c cái tứ phẩm trị liệu đan dược, còn lực Nguyệt Năng đan trong miệng mình, hơn nữa còn vận dụng linh g liệu lấy một tứ trị tiếp đó đưa i ra trợ phẩm vào p hôn mê bên trong mê h h mình luyện hóa í n luyện viên đan dược kia. Sở dương lúc đó a kia. n Dương dược lúc Sở đ cũng có chút phủ lạc n g u y ệ n đại năng chiêu này thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn là sở dương không có nghĩ tới hắn còn tưởng rằng lạc n g u y ệ n đại năng mặc dù nhận ra chính mình nhưng hẳn là cũng sẽ không làm nhiều sự tình gì nhưng mà ai biết sáu bất quá sở dương nghĩ lại Rất có thể là bởi vì chính mình phía trước trồng trọt ra rất nhất thể thời tiếp thiên Nguyệt thu tốt, đột Nguyệt tình có chính có chú cái cho Lạc được chỗ Cảnh. Cho Lạc có cơ hội nhất định muốn hoàn lại cái đó đó mình phía linh không những nhiều phá Phản Hư hạm nghĩ hội định hoàn điểm, để là làm làm lại lại nàng này bởi bởi điền kia điệu Đại Đại vì vận, vậy Năng đến nên Năng ơn, muốn ân sau đạo ý suy dù sao đột phá phản hư cảnh không phải chuyện dễ dàng như vậy mặc kệ sở dương là vô tình hay là cố ý nghĩ tới đây sở dương cũng không cái gọi là ngược lại hắn bây giờ đã làm bộ hôn mê hơn nữa bản thân chịu trọng thương cái gì cũng không tin tưởng liên mặc cho lạc nguyệt đại năng đi thôi một cái tứ phẩm chưa thương đan dược mà thôi cũng không có cái gì vấn đề sở dương đều như vậy kinh ngạc những cái kia bị vây ở hình cái tháp linh bảo bên trong giao trì các đệ tử nhưng là càng thêm kinh ngạc bọn hắn cũng không nhận ra lạc nguyệt đại năng nhưng bọn hắn biết đây là một vị phản hư cảnh thái thượng trưởng lão ân giao trì thánh địa bên trong ngoại trừ chân truyền đệ tử hóa thần cảnh cũng là trưởng lão phản hư cảnh cũng là thái thượng trường lao sáu mà sở dương thân phận chỉ là một vị tạp dịch đệ tử lại có thể để cho một vị thái thượng trưởng lão ban cho tứ phẩm chữa thương đan dược cái này thật sự là để cho người ta kinh ngạc dù sao phản hư cảnh thái thượng trưởng lão khoảng cách tạp dịch đệ tử thật sự là quá xa vời thân phận của song phương địa vị trên lệch thực sự quá lớn đừng nói phản hư cảnh chính là bình thường mệnh tuyển cảnh nội môn nữ đệ tử cũng không phải bọn hắn những thứ này nam tạp dịch đệ tử có thể tiếp xúc được dù sao tiến vào giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử không có nhiều cái là tư chất tu hành tốt cho nên sáu đại đa số người bọn hắn phía trước tại đối mặt ảnh ma tông ném đi ra ảnh độc đan ngồi nhử thời điểm không có mấy cái có thể ngăn cản được loại cám dỗ này chỉ muốn tăng cường chính mình thực lực cảnh giới cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mới là giao trì trong mỏ cặng nam tạp dịch đệ tử thực lực tăng lên đ ỉ n h phong ảnh độc đan tác dụng vô cùng lớn trước lúc này giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử mấy chục năm đều không chắc chắn có thể đủ xuất hiện mấy cái thần t à n g cảnh nam tạp dịch đệ tử chớ nói chi là còn ra một cái mệnh tuyển cảnh trắng tiểu b ả n sáu ân sở dương tự nhiên là không tính ở trong đó cho nên loại tình huống này có thể tiếp xúc đến một vị phản hư cảnh thái thượng trưởng lao sở dương cũng rất làm cho những n à y giao chỉ các đệ tử chú ý bọn hắn d ư ơ n g mắt nhìn qua lạc n g u y ệ t đại năng muốn nói cái gì nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng lạc n g u y ệ t đại năng nhàn nhạt hơi lường bọn hắn lập tức bọn hắn giống như bị một cố lực lượng thần bí phong bế miệng một câu nói đều không nói ra được đông đảo giao chỉ đệ tử sáu cái này đúng thật là đối đại khác biệt ta bọn hắn liền một câu nói đều không kịp nói ra miệng trời có mắt rồi bọn hắn vẹn vẹn chỉ là muốn thừa cơ hội này hỏi một chút lạc nguyện đại năng bọn hắn những thứ này đã trúng ảnh động đệ tử đến tột cùng là muốn bị xử trí như thế nào nếu không hỏi rõ trắng bọn hắn liền sẽ một mực như thế tâm hoảng hoáng tiếp tục chờ đợi bọn hắn cũng là nhìn thấy lạc nguyệt đại năng mang theo sở dương tới ở đây cho nên đoán được sở dương chắc chắn cũng là giống như bọn họ người chúng ảnh động nhưng bình thường giao trì đ ệ tử sẽ không bị đưa tới bên này cho nên nội tâm của bọn hắn dâng lên một tia hy vọng lạc nguyệt đại năng không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện cũng không lại nhìn bọn hắn mà là suy nghĩ trước tiên đem sở dương thương thế trên người xử lý một chút ít nhất không cần khó chịu như vậy lạc nguyệt đại năng cảm thấy sở dương trước kia cũng tính toán giút mình cho mình một lần cơ duyên như vậy lần này chính mình mặc dù không giúp được sở dương loại trừ thể nội ảnh độc nhưng trị liệu một chút trong cơ thể hắn thương thế vẫn là có thể bộ dạng này có thể để sở dương khỏi bị một chút thụ thương đau đớn lúc này huỳnh quang điểm điểm ở bên cạnh chậm rãi phát họa đi ra một thân ảnh giống như n g u y ệ t thần tầm thường thần n g u y ệ t đại năng xuất hiện tại lạc n g u y ệ t đại năng bên cạnh sư tôn lạc n g u y ệ t đại năng vội và nói g n thần n g u y ệ t đại năng liếc mắt nhìn trên thân tản ra đan dược chi lực sở dương sau đó mới nhìn về phía lạc nguyện đại năng cái này nho nhỏ tạp dịch đệ tử có quan hệ gì với ngươi thần nguyệt đại năng hơi nghi hoặc một chút thần nguyệt đại năng đối với mình đệ tử vẫn là hiểu rất rõ biết lạc nguyệt đại năng vẫn đối với tại nam tu không có hảo cảm gì vô luận là trong thánh địa nam tạp dịch đệ tử vẫn là thánh địa bên ngoài những cái k i a tu vi cường đại thiên kiêu thánh tử sáu cho tới bây giờ cũng sẽ không cho sắc mặt tốt gì thế nhưng là bây giờ thần nguyệt đại năng vậy mà thấy được lạc n g u y ệ t đại năng vậy mà thay một vị tạp dịch đệ tử chữa thương còn lấy ra tứ phẩm chữa thương đan dược cái này có thể quá kỳ quái giao chỉ quặn bỏ những cái tia xương máu thanh trừ đến không sai biệt lắm sau đó thần n g u y ệ t đại năng liền tiếp tục vận dụng thần n g u y ệ t phân thân tiếp tục giám sát toàn bộ giao trì thánh địa chủ yếu là vì phối hợp sau đó giao trì thánh chủ hành động sáu bất quá cũng chính bởi vì thần n g u y ệ t phân thân giám sát thánh địa cho nên nàng trước tiên liền phát hiện lạc n g u y ệ t đại năng kỳ quái cử động cho nên mới sẽ đột nhiên tới bên này xem kết quả một chút là gì tình huống nhìn thấy sư tôn cái kia ánh mắt n g h i hoặc lạc n g u y ệ t đại năng tự nhiên biết sư tôn chắc chắn là nghĩ đến đường đi ra thế là nàng liền vội vàng giải thích sư tôn không phải như ngươi nghĩ sáu lạc nguyện đại năng liếc qua bên cạnh những cái kia giao trì đ ạ tử chuyện của nàng cũng không muốn làm cho những này giao chỉ các đệ tử biết thế là nàng vung tay lên lập tức một đạo n g u y ệ n hoa t u ô n ra hóa thành từng đạo đạo ánh t r ă n g ấn ký đem đám kia giao chỉ đệ tử cho bao phủ trong đó che lậy bọn hắn lục thức tạm thời để cho bọn hắn không cách nào đối với ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật làm ra mảy may cảm giác đông đảo giao chỉ đệ tử sáu bọn hắn người đều ngu nếu là không nguyện ý để cho bọn hắn nghe dứt khoát trực tiếp thần thức truyền âm hoặc chạy đến nơi khác đi là được đi vì sao còn muốn phong bế bọn hắn lục thức đâu lạc nguyện đại năng bất kể bọn hắn quay người cùng thần nguyện đại năng giải、thích. kỳ thực cũng không bao nhiêu thứ có thể giải thích chủ yếu là nói cho thần nguyện đại năng nàng là như thế nào thu được đột phá cơ hội cùng với giao chỉ tiền trên đỉnh những linh đ i ể n này thiên địa đạo vận là như thế nào xuất hiện sau khi nghe xong thần nguyện đại năng bừng tỉnh thì ra là như thế tử nàng phía trước còn tưởng rằng đây là lạc nguyện tiên phong đột nhiên biến hóa là lạc nguyện đại năng chính mình kỳ ngộ đâu không nghĩ tới vậy mà cùng sở dương cái này nho nhỏ tạp dịch đệ tử có quan hệ nàng không khỏi nhìn nhiều sở dương một mắt trước đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh vậy mà liền có thể dưới cơ duyên xảo hợp tạo thành như vậy một mảng lớn thiên địa đạo vận chẳng lẽ hắn người mang một loại nào đó khí vận thân n g u y ệ t đại năng xem kỹ lấy hôn mê trong trạng thái sở dương trong lòng đang suy tư cái gì Trước 285 thần nguyệt đối ạ i nghi giao năng thánh thần chuyên hoặc chủ thức trì âm. đ với sở dương cái này tạm dịch đệ tử sáu thân n g u y ệ t đại năng cũng không phải rất quen thuộc nhưng tuyệt đối không xa l à gì dù sao nàng vận dụng thân n g u y ệ t phân thân giám sát giao trì thánh địa gần tới thời gian một năm toàn bộ giao trì thánh địa có bao nhiêu người đệ tử cùng với đủ loại đệ tử một chút tình huống nàng trên cơ bản đều đại khái tin tưởng hơn nữa sáu sở dương cũng không tính là loại kia không có tiếng t â m gì phổ thông tạp dịch đệ tử vừa tới giao chỉ quặng mỏ thời điểm liền làm ra một chút kỳ kỳ quái quái cử động c ũ n g bình thường tạp dịch đệ tử hoàn toàn không giống người khác tu luyện hắn đảo quán g đơn giản chính là một cái đảo quán g của ma thân nguyện đại năng trước kia cũng là từng chú ý sở dương một đoạn thời gian về sau sở dương trở nên bình thường sau đó thân nguyện đại năng mới giảm bớt sự chú ý dành cho hắn nhưng sáu cũng không có giảm bớt bao nhiêu ánh mắt vẫn luôn tại sở dương ở đây dù sao sở dương vào lúc đó c ân sáu chỉ cần cùng ảnh ma tông có liên quan nàng toàn bộ trọng điểm chú ý mặc dù sẽ không ra tay làm cái gì nhưng đối với nhất cử nhất động của bọn họ thần nguyện đại năng nhiên tại tâm sở dương sáu tự nhiên cũng là như thế không có ngoại lệ nhưng ở thần nguyện đại năng xem ra sở dương mặc dù phía trước có chút kỳ quái nhưng về sau biểu hiện cùng những thứ khác tạp dịch đệ tử không có cái gì khác nhau quá lớn cũng không bất luận cái gì xuất sắc chỗ nhìn bình thường không có gì lạ hơn nữa tư chất còn kém phục d ụ nhiều g n như vậy ảnh độc đan ngay cả thần t à n g cảnh cũng không có đột phá một mực kẹt tại luân hải cảnh nơi đó thần nguyệt đại năng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua tư chất kém như vậy tạp dịch đệ tử sáu đơn giản chính là lãng phí tu hành tài nguyên loại người này có thể có mang đặc thù gì khí vận từ đó dẫn động thiên địa đạo vẫn xuất hiện cho nên lúc này thần nguyện đại năng nhìn về phía sở dương ánh mắt là mang theo rất nhiều nghi hoặc cùng tìm kiếm thần sắc ở bên trong l ạ c nguyện đại năng phát giác được thần nguyện đại năng nghi hoặc giải thích nói sư tôn thiên địa đạo vận vô thường phàm tục d ư ớ i cơ duyên x à o hợp cũng có thể dẫn động chế tạo ra thiên địa đạo vận sáu nàng đây là đang giải thích sở dương mặc dù tư chất rất kém cỏi nhưng dẫn động thiên địa đạo vận xuất hiện cũng không phải dựa vào tư chất cùng khí vận chỉ cần vận khí tốt cũng có thể dẫn động thiên địa đạo vận thần nguyện đại năng gật gật đầu nói ngươi nói đúng là có khả năng này bất quá vẫn là nhìn thật sâu sở dương một mắt mặc dù sở dương vẫn còn hôn mê bên trong nhưng mà có thể cảm giác được thần nguyệt đại năng nhìn về phía mình ánh mắt trở nên không đồng dạng xem ra thần nguyệt đại năng là có chút hoài nghi ta sở dương thầm nghĩ trong lòng bất quá sở dương cũng không có quá mức để ý thần nguyệt đại năng hoài nghi chính mình có thể hoài nghi gì nàng cũng không cách nào từ trên người chính mình phát hiện chút nào điểm đáng ngờ Húng chi? phía trước thần nguyệt đại năng giám sát toàn bộ giao trì thánh địa hao tốn nhiều như vậy thời gian cũng không có phát hiện mình có cái gì chỗ đặc thù bây giờ lại cho nàng nhiều thời gian hơn dù là mỗi ngày đi theo bên cạnh mình cũng k cũ hắn sớm vận dụng ma thần phong ấn đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng cường đại toàn bộ phong ấn che giấu thậm chí ngay cả bởi vì tu luyện thần tượng trấn ngục kinh mà thập phần cường đại thể phách cũng biến thành cùng thông thường luân hại cánh tu sĩ một dạng cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào hơn nữa thương thế bên trong cơ thể mặc dù là sở dương chính mình chế tạo ra thế nhưng là mười phần chân thực viên kia bị lạc nguyệt đại năng luyện hóa tứ phẩm chữa thương đan dược đan dược chi lực rơi xuống trong cơ thể của sở dương sau đó tản vào toàn thân giống như bình thường đan dược chi lực như vậy thay sở dương chữa thương sáu sở dương chú ý những lực lượng này là vì điều tra trong cơ thể mình tình trạng chỉ có thời khắc nắm giữ tốt tình huống thân thể mình bộ dạng này mới tốt tại thương thế tốt không sai biệt lắm tình huống phía dưới bình thường thức tỉnh tới nếu không sợ là sẽ phải lộ tẩy lúc này một đạo màu vàng ánh sáng n g út trời mà hàng rơi vào thần nguyện đại năng trong tay đây là một đạo lực lượng thần thức phía trên có giao trì thánh chủ khí thức đây là giao trì thánh chủ thần thức truyền âm thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng sắc mặt lập tức nghiêm một chút nhìn về phía đạo kia lực lượng thần thức thần nguyện đại năng không có nói thêm nữa trực tiếp dò xét đạo kia thần thức truyền âm nội dung sau đó sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc lên nhìn về phía lạc nguyện đại năng nói Tốt, trong thánh địa còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi xử lý ngươi cũng đừng q u ả n cái này tạm dịch đệ tử ngươi cho hắn một cái đan dược tứ phẩm đối ã đủ rồi, trong cơ thể hắn thương thế chẳng mấy chốc sẽ khỏi hắn chẳng cơ c h mấy c sẽ k h ỏ hắn, không lo ngại. Đến nỗi những thứ khác, người đều có thể chờ hắn đem thể nội ảnh thanh khi xong, lại ban cho hắn một chút cũng ngại. Đến nỗi người nội xong, ban đan dược và công pháp liền có độc dược lo lại đều đem trừ một sau với à công có liền pháp thể. Đối v thần n g u y ệ t đại năng thuyết pháp lạc nguyện đại năng rõ ràng cũng là tán thành trong nội tâm nàng cũng nghĩ như vậy lạc n g u y ệ t đại năng gật gật đầu nói đệ tử cũng là nghĩ như vậy sở dương nghe được cái này trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cùng hắn nghĩ như vậy tử giao trì thánh địa quả nhiên có thanh trừ những thứ này ảnh đ ộ n phương pháp xem ra sau đó hắn hẳn là không có chuyện gì chỉ cần yên tâm chờ đợi chỉ là bởi vì còn có chuyện phải xử lý cho nên lạc nguyệt đại năng nhẹ nhàng vung tay lên vừa mới những cái kia bị phong bế lục thức giao trì các đệ tử lập tức khôi phục như lúc ban đầu gặp lại q u a n minh bọn hắn từng cái một tê liệt n g ã xuống địa có chút rung chân miệng lớn thở hồn hển sắc mặt có chút tái nhợt gương mặt sợ nhưng mà nhìn thấy lạc nguyệt đại năng còn ở bên ngoài cho nên vẫn như cũ một câu nói cũng không dám nhiều lời rõ ràng vừa mới lạc nguyệt đại năng không nói hai lời liền phong bế các nàng lục t ứ c cho bọn hắn mang đến cực kỳ khắc sâu sợ hãi cảm giác dù sao những thứ này cũng chỉ là nho nhỏ tu sĩ tối đa cũng chính là thần tàng cảnh m à t h ô i cảnh giới này còn không cách nào chạm tới phong bế lục thức tiếp đó bế tử quan cảnh giới cho nên phong bế lục thức đối với bọn hắn tới nói là mười p h ầ n lạ lẫm cũng là hết sức dễ dàng gây nên trong lòng bọn họ hốt hoảng một loại đáng sợ thủ đoạn nhìn thấy bọn hắn khủng hoảng như thế l ạ c nguyện đại năng cũng biết chính mình vừa mới có chút nóng n ả y cho nên làm cho những này giao chỉ các đệ tử quá sợ hãi thế là nàng hai tay bắt tấn trong tay xuất hiện một đoạn mịt mù nguyệt quang quang hoa động lòng người giống như một vòng chân chính mặt trăng、Tán. lạc nguyệt đại năng đem cái này đoàn mông lung nguyệt quang đẩy hướng phía trước tiếp đó quang hoa giống như pháo hoa nở rộ nguyệt quang điểm điểm dung nhập những cái kia giao trì đệ tử thể nội sau đó những thứ này giao trì đệ tử sắp mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không còn khủng hoảng nội tâm một mảnh yên tĩnh đây là một môn ổn định tâm thần bình phục cảm xúc thần thông đối với tu sĩ tới nói có chỗ tốt không nhỏ làm xong đây hết thảy lạc nguyệt đại năng đem sở dương cùng còn sót lại những cái kia vẫn còn đang hôn mê trong trạng thái giao trì đệ tử cùng một chỗ để vào trong cái kia hình cái tháp linh bảo l ạ c n g u y ệ t đại năng cùng thần n g u y ệ t đại năng chuẩn bị rời đi trước khi đi l ạ c n g u y ệ t đại năng nghĩ nghĩ vẫn là quay đầu nói các ngươi không cần lo lắng thánh địa tự nhiên có thanh trừ các ngươi thể nội ảnh độc thủ đoạn hơn nữa cũng biết các ngươi không phải cố ý cho nên sẽ không quá mức trách phạt các ngươi các ngươi chỉ cần thật tốt ở đây ở lại yên tâm chờ đợi là được rồi còn có cái này phù vân hát cũng không phải vì cầm tù các ngươi nó có thể ngăn chặn các ngươi thể nội còn sót lại ảnh độc để cho nó thừa cơ làm loạn đồng thời còn có thể trợ giúp các ngươi phục hồi từ từ thương thế mặc dù trầm một chút nhưng ít ra có tác dụng bỏ lại hai câu này là nguyện đại năng liền cùng thần nguyện đại năng một dạng thân ảnh loại lên biến mất ở ở đây lưu lại những cái kia nội tâm cuối cùng không còn hoảng loạn như vậy giao chỉ các đệ tử còn có giả bộ hôn mê sở dương sáu chương hai trăm tám mươi sáu nữ đại tam ngàn đứng hàng tiên ban phù vân trong tháp giao chỉ các đệ tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó động tác mười phần chỉnh tề nhìn về phía nằm trên mặt đất vẫn là hôn mê trong trạng thái sở dương bọn hắn liền vội vàng đem sở dương nâng đỡ thận trọng cất kỹ lúc này mới nhìn thấy sở dương ngay mặt phía trước tại cái này trong tháp bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng sở dương dáng vẻ bây giờ tiến bảo bọn hắn lập tức nhận ra sở dương cái này không có gì khó khăn nhận dù sao tất cả mọi người là giao trì trong mỏ quạng tạp dịch đệ tử mặc dù giao trì quạng mỏ tạp dịch đệ tử số lượng đông đảo nhưng mà tu sĩ thực lực cường đại trí nhớ mười phần cường hãn chỉ cần gặp qua như vậy tự nhiên là nhớ kỹ húng chi sở dương trước đây còn tại giao trì trong mỏ quạng lưu chuyển qua một đoạn thời gian đào quán cuồng ma danh tiếng giao trì trong mỏ quạng cơ hồ không có mấy cái tạp dịch đệ tử không nhận ra sở dương lại là sở dương không nghĩ tới hắn vậy mà sâu như vậy phải vị kia thái thượng trưởng lão coi trọng thực sự là lợi hại a sáu hắn đến tột cùng là làm sao làm được hắn cũng liền nhập môn hai năm mà thôi làm sao lại nhận biết phản hư cảnh thái thượng trưởng lão không nghĩ ra a nếu nói n h a n chị ta cũng không kém hơn hắn bao nhiêu a nếu nói tư chất tu hành các vị ở tại đây cái nào không mạnh bằng hắn lúc này p h ù vân trong tháp giao trì đ ệ tử cũng là dùng qua ảnh độc đan bởi vậy thực lực kém cỏi nhất cũng đều là luân h ả i cảnh tiếp đó chính là thần tàng cảnh sáu bọn hắn rất rõ ràng ảnh độc đan đối với thực lực đề thăng lớn bao nhiêu cùng với trong đoạn thời gian tăng lên thực lực tốc độ có bao nhanh tư chất hơi tốt một chút mà nói trong vòng mấy tháng từ luân h ả i cảnh tăng lên tới thần tàng cảnh đơn giản dễ dàng sáu mà sở dương thu được ảnh độc đan lâu như vậy như trước vẫn là luân h ả i cảnh chưa từng đột phá đến thần tàng cảnh cái này tại những n à y giao trì đệ tử xem ra chính là tư chất rất kém cỏi tượng trưng cho nên bọn hắn đối với sở dương đến tột cùng là làm sao có thể tại giao trì thánh địa loại này lấy nữ đệ tử vi tôn thánh địa trong liên lụy phản hư cảnh thái thượng trưởng lão điều tuyến này hết sức tò mò đồng thời a đối với sở dương hết sức kính n g thậm chí muốn tỉnh h giáo một chút sở dương đến tột cùng là làm sao làm được cái này không đơn giản a tục ngữ nói hảo nữ đại tam ôm ngạch vàng nữ đại tam mười t i ễ n đưa giang sơn nữ đại tam trăm t i ễ n đưa t i ế n đan nữ đại tam thiên vị liệt tiên ban theo bọn hắn nghĩ liền vừa mới lạc nguyệt đại năng cho sở dương tứ phẩm chữa thương đan dược một đoạn kia sở dương về sau tại giao trì thánh địa bên trong cũng không cần tiếp tục cố gắng đại gia cùng là tạp dịch đệ tử vì sao sở dương ưu tú như vậy đương nhiên bọn hắn như thế chiếu cố sở dương đây chỉ là một nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sở dương rất được lạc n g u y ệ t đại năng coi trọng nói không chừng chỉ cần bọn hắn chiếu cố tốt sở dương như vậy lạc n g u y ệ t đại năng vừa cao hơn g phía dưới cũng sẽ cho bọn hắn một chút đan dược ban thường đâu hoặc có lẽ là sáu vì bọn họ nhiều lời vài câu lời hữu ích nói thật ra những thứ này giao chỉ các đệ tử trong lòng kỳ thực cũng là có chút không có chắc mặc dù lạc n g u y ệ t đại năng đã vừa m ớ i nào ải trong thánh địa có biện pháp giúp bọn hắn thanh trừ thể nội ảnh độc hơn nữa sẽ không bởi vì lần này sự tỉnh mà trách cứ bọn hắn nhưng người nào biết đâu vạn nhất thánh địa cảm thấy bọn hắn tạo thành giao chỉ khoáng mạch tổn thất lớn như thế hơn nữa thông đồng với địch ảnh ma tông đem bọn hắn từng cái diệt trừ đó cũng là không lời nói à. giao chỉ thánh địa dù sao cũng là đông hoang chín đại thánh địa quy củ sâm nghiêm ngày bình thường một chút phạm sai lầm nghiêm trọng nội môn đệ tử thậm chí là hạch tâm đệ tử cũng như cũng sẽ bị trách phạt thậm chí còn có bị phong ấn tu vi đưa vào giao chỉ trong mỏ quạng đào quảng sáu lần này giao chỉ khoáng mạch sụp đổ những cái kia bị phong lại tu vi trừng phạt tại giao chỉ trong mỏ quạng đào quảng giao chỉ đệ tử không phải số ít sáu cũng là bị thai họa cá trong chậu chết rất oan sở dương không thèm để ý những thứ này giao trì đệ tử tiếp tục giả vờ hôn mê hiện tại hắn không cần làm nhiều cái gì chỉ cần từ từ chờ đợi chính là bảy một ngày này giao trì thánh địa cũng không bình tĩnh ảnh ma tông lập mấy trăm năm tại giao trì thánh địa các đại bên trong tiên phong sắp xếp mấy trăm năm ảnh ma tông ám tử toàn bộ bị giao trì thánh chủ phái người mang đi t ừ mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử cho tới bình thường nhất tạp dịch đệ tử bên trong toàn bộ đều có bóng ma tông tông chủ xếp vào tiến vào ảnh ma tông ám tử những thứ này ám tử cùng ngươi chúng ảnh độc giao trị các đệ tử cũng không giống nhau các nàng dùng qua quá nhiều ảnh hồn đan bị là ảnh ma tông tông chủ k h ô n g chế hơn nữa còn là có thể k h ô n g chế tư duy sáu ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan cũng không đồng dạng ảnh độc đan là kèm ở thể nội ngũ hành thần tàng bên trong bạo phát thời điểm có thể áp chế thần thức ý thức k h ô n g chế nhất c ử nhất động nhưng mà cũng không k h ô n g chế tư duy mà ảnh hồn đan lại là thật sự từ đầu đến đuôi k h ô n g chế tư duy phục dụng một điểm ảnh hồn đan còn tốt nếu phục dụng nhiều ảnh hồn đan triệt để xâm nhập nguyên thần tư duy cũng không còn cách nào cứu chữa cho nên ảnh ma tông ám tử l á nhất định phải bị quét sạch rơi chứ những thứ này ra ảnh ma tông ám tử bên ngoài còn có mấy vị phản hư đại năng cũng chính là giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão cũng bị lạng yên không tiếng động mang đi sáu bất quá việc này phổ thông giao chỉ đệ tử chắc chắn là không biết cho dù là một chút phản hư đại năng cũng không rõ ràng hiểu rõ tình hình chỉ có chút ít mấy cái các nàng cũng là tại ảnh ma tông như đồ bên trong cùng ảnh ma tông tông chủ từng có liên hệ người hơn nữa thay ảnh ma tông ám tử chuẩn bị một chút các nàng cần có tài liệu mặc dù cũng không trực tiếp cùng ảnh ma tông liên thủ đối kháng giao trì thánh địa các nàng cũng chưa biết ảnh ma tông nhu đồ lại là muốn triệt để hủy đi giao trì thánh địa khoáng mạch trận nhãn nhưng đối với giao trì thánh địa tới nói vẫn là c ù n g cấp thông đồng với địch không thể tha thứ sáu sáu cũng đồng dạng là một ngày này giao trì thánh địa thông qua đủ loại thủ đoạn biết được ảnh ma tông cũng không lấy được ảnh ma tông trí bảo hơn nữa ảnh ma tông bắt đầu liên thủ khác ma môn thu hẹp thủ hạ tất cả lực lượng chuẩn bị cùng giao trì thánh địa tới một trận đại chiến chấn động thế gian cái này cùng giao trì thánh chủ các nàng phỏng đoán là giống nhau người thần bí cũng không phải cùng ảnh ma tông cùng một bọn cũng không có trở về tìm kiếm ảnh ma tông nếu không ảnh ma tông cũng sẽ không như vậy gấp gáp giao trì thánh địa thu được ảnh ma tông tin tức nhưng mà ảnh ma tông lại chưa từng biết được giao trì thánh địa tin tức cái này đều phải nhờ vào giao trì thánh chủ trước đây sắp đặt mười phần hoàn thiện để cho tất cả giao trì đệ tử đều lưu lại các đại bên trong tiên p h ò n g để cho các nàng đi ra toàn bộ giao trì thánh địa biết ảnh ma tông trí bảo bị người thần bí cướp đi chỉ có lúc đó tham dự trong đó những cái kia giao trì người hộ đạo cùng phản hư cảnh các thái thượng trưởng lão chương hai trăm tám mươi bảy đàn dương tiên phong đệ nhất nữ luyện đan sư đan dương tôn giả bởi vì giao trì thánh chủ sớm chuẩn bị cùng với thần nguyện đại năng thần nguyện phân thân năng lực cho nên giao trì thánh địa bên trong những cái kia ảnh ma tông ám tử trong vòng một ngày liền bị quét sạch giao trì thánh địa trên dưới biến an toàn giao trì thánh chủ nói tới ba chuyện đệ tam kiện cứ như vậy dễ dàng hoàn thành còn lại hai chuyện tìm được đoạt tàu ảnh ma tông trí bảo người thần bí dấu vết cùng với chữa trị giao trì hộ đạo đại trận trong đó chữa trị giao trì hộ đạo đại trận chuyện này là cấp bách từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu hành động thanh trừ những cái kia phế tích phế thạch bùn đất cứu ra giao trì đệ tử sở dương bọn hắn được cứu đi ra không bao lâu sau đó giao trì quặn mỏ phế tích phía dưới liền sẽ không có cái gì giao trì đệ tử bị trôn ở phía dưới sau khi làm xong những việc này giao trì thánh địa bên trong cái k i a tử vừa mới bắt đầu liền bị phong tỏa một tám tọa tiên phong liền giải phong bị vây ở bên trong thật lâu giao trì đệ tử cùng với hóa thần các tôn giả cuối cùng có thể đi ra mặc dù bị vây rất lâu nhưng mà những thứ này giao trì đệ tử cùng hóa thần các tôn giả cũng không có chút nào đoán trách chi ý bởi vì các nàng cũng biết ảnh ma tông đánh tới sự tỉnh các nàng mặc dù bị phong tỏa tại r i ê n g phần mình bên trong tiên phong nhưng mà các nàng lại có thể cảm ứng được dược trì quặn mỏ trận nhãn phát sinh những cái tia đáng sợ ba động còn có sau đó ảnh ma tông trí bảo truyền tới khí tức đáng sợ cái này đều để các nàng minh bạch giao trì thánh chủ phong tỏa một phẩy không không tám tọa tiên phong để cho các nàng ra ngoài là vì các nàng hảo lấy các nàng thực lực nếu mạo mội ra ngoài ngay cả phá o hồi cũng không tính đối với một lần này ảnh ma tông nhu đồ những thứ này giao trì đệ tử cùng hóa thần các tôn giả mặc dù không rõ lắm nội tình nhưng mà tùy theo mà đến bắt lấy ảnh ma tông ám tử sự t ì n h lại là để các nàng minh bạch đây hết thể ảnh ma tông đến tột cùng lập bao lâu sự tình chắc chắn không nhỏ dù sao đây chính là giao trì thánh địa đông hoang chín đại thánh địa một trong a ảnh ma tông lại có thể tại giao trì thánh địa bên trong xếp vào nhiều như vậy ám tử có thể thấy được ảnh ma tông toan tinh quá lớn bất quá cũng may kết quả là tốt ảnh ma tông bị giao trì thánh chủ đánh chạy ảnh ma tông mưu đồ trong nháy mắt không còn một ngống hơn nữa sáu giao trì thánh chủ cố ý để cho người ta phóng xuất làm cho những này giao trì các đệ tử biết một chút tin tức để các nàng biết giao trì thánh chủ lấy một trọi hai cường thế nghiền ép trung châu vũ hóa thần triều huyết ý vương cùng ảnh ma tông huyết đồng lao tổ chuyện này làm cho cả giao trì thánh địa đều s ô i t r à o tất cả giao trì đệ tử đều là giao trì thánh chủ cái kia đáng sợ chiến lược mà nhảy cẫng hoan hô hô to giao trì thánh chủ đông h o a n g đệ nhất giao trì thánh chủ thiên tư vô song có ngày xưa ngoan nhân nữ đế chi tư có giao trì thánh chủ tại giao trì thánh địa chẳng mấy chốc sẽ là đông h o a n g thánh địa đứng đầu những thứ khác tám tòa thánh địa đều không thể sẽ cùng giao trì thánh địa ngang hàng đủ loại như thế mặc dù nghe có chút của nhật nhưng đây đều là giao trì thánh chủ cần thiết tạo nên tới hiệu quả nàng chính là cần giao trì thánh địa bên trong tạo nên tới này loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế cường đại cho toàn bộ giao trì thánh địa các đệ tử một loại lòng tin hơn nữa giao trì thánh địa các đệ tử biết liên đại biểu lấy những chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đông hoang thậm chí sẽ truyền đến khác mấy đại vực đi giao trì thánh chủ chính là muốn tạo thế làm cho tất cả mọi người đều biết giao trì thánh địa cường đại biết sự cường đại của nàng bộ dạng này đối với kế tiếp giao trì thánh địa vây công ảnh ma tông có chỗ tốt rất lớn giao trì thánh chủ chính là muốn thừa thắng sông lên dự định tụ tập giao trì thánh địa yên lặng nhiều năm sức mạnh phản công ảnh ma tông không thể nhượng ảnh ma tông chỉ đơn giản như vậy chạy đồng thời nàng cũng nghĩ xem cái kia từ trong tay nàng cướp đi ảnh ma tông trí bảo người thần bí có thể xuất hiện hay không tám một phẩy không không tám tọa tiên phong giải phong giao trì quặng mỏ t r ù n g kiến liền muốn chân chính bắt đầu giao trì khoáng mạch phía trên s ơ n mạch kéo dài s ơ n phong vô số mặc dù tại như thế trong một hồi đại chiến triệt để sụp đổ nhưng kỳ thật lại cũng không ảnh hưởng dưới phương mỏ linh thạch dù sao giao trì khoáng mạch chính là dựa vào mỏ linh thạch mà kiến tạo đi ra ngoài giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn cũng là mượn nhờ phía dưới mỏ linh thạch cái k i a khổng lồ linh lực mới có thể thiết lập bởi vậy mặc dù bị phá hư nhưng mà muốn trùng kiến kỳ thực cũng không tính khó khăn chỉ cần đem mỏ linh thạch phía trên những cái k i a phế tích dọn dẹp sạch sẽ căn cứ ban đầu giao trì quặn g mỏ địa đồ ghi lại giao trì quặn g mỏ những cái kia đã khai quật hầm mỏ linh thạch chỗ còn có một số tồn tại kiến trúc bản vẽ trùng kiến giao trì khoáng mạch cũng rất đơn giản nhiều nhất nửa tháng liền có thể trùng kiến hoàn tất hơn nữa có thể rất dễ dàng trả lại như cũ trở thành phế tích trước đây tràng c h n h sáu cho dù là những cái kia đã sụp đổ xuống núi non trùng điệp đại điệu bình diện cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu dù sao đây là tu hành giới mà không phải phạm tục chỉ cần vận dụng thật nhiều tu sĩ thi triển tương ứng thần thông phép thuật là được rồi đến luân hải cảnh mở ra luân hải thể nội linh lực tràn đầy liền có thể tu luyện đủ loại pháp thuật sáu cho nên giải phong giao trì thánh địa cái kia một tám tọa tiên phong cũng là vì để cho những cái kia giao trì đệ tử tới trợ giút sáu đồng thời cũng là vì sáu sớm luyện binh làm cho những này giao trì các đệ tử sớm động viên tóm lại trong khoảng thời gian này toàn bộ giao trì thánh địa đều sẽ bắt đầu không ngừng vận chuyển lại không ngừng nghỉ chút nào x ấ u mà những phản hư đại nam kia đang thu thập giao trì quặn g bỏ phế tích cứu ra trôn ở phế tích phía dưới giao trì đệ tử sau đó liền bị giao trì thánh chủ triệu hồi giao trì trong t i ê n cung mặc dù thương thế cũng không triệt để khôi phục nhưng giao trì thánh chủ vẫn như c ũ chủ tính chung toàn bộ giao trì thánh địa nên an bài giao trì thánh chủ tự nhiên sẽ an bài sẽ không sót lại bất cứ người nào、bài. mà làm bộ hôn mê sở dương tại ngụy trang một ngày một đêm sau đó lại là ngụy trang không nổi nữa bởi vì giao trì thánh địa luyện đan sư tới hơn nữa không chỉ một hết hệ tới gần tới năm mươi cái luyện đan sư những thầy luyện đan này từng cái một đều mặc chỉnh tề mỏ hưởng đội luyện đan bảo thực lực thấp nhất giả cũng là mệnh tuyển cảnh thực lực cao nhất nhưng là một người mặc áo b à o tím nữ luyện đan sư cảnh giới vì hóa thần cảnh đ ỉ n h phong nhìn thấy cái kia cầm đầu người mặc tử sắc đan bảo nữ luyện đan sư phù vân trong tháp bị thanh quang bao phủ những giao trì đệ tự kia từng cái một sắc mặt vui mừng đan dương phong luyện đàn sư tới tới năm mươi vị chúng ta được cứu rồi đan dương tôn giả tự mình đến đây nàng thế nhưng là tiếng t â m lừng lẫy luyện đ à n đại sư giao chỉ thánh địa luyện đ à n đệ nhất nhân có đan dương tôn giả tại chúng ta thể nội ảnh động tất nhiên có thể thanh trừ hoàn toàn không cần lo lắng hai vị tia thái thượng trưởng lão quả nhiên không có gạt chúng ta thánh địa quả nhiên sẽ không bỏ rơi chúng ta sáu nói đến đây bọn hắn theo bản năng nhìn về phía hoàn hôn mê trong trạng thái sở dương trong lòng bọn họ n g tới chẳng lẽ sáu là bởi vì sở dương nguyên nhân cho nên mới sẽ có đan dương tiên phong nhiều như vậy luyện đan sư tới hơn nữa còn là đan dương tôn giả tự mình dẫn đội đan dương tôn giả tại giao trì thánh địa bên trong danh khí rất lớn thế nhưng là có rất ít người có thể thấy được thân ảnh của nàng bởi vì nàng bình thường cũng là ở tại đan dương bên trong tiên phong chuyên tâm nghiên cứu luyện đan tri đạo đối với sự t ì n h khác cũng không quan tâm có rất ít người có thể mời được đến đan dương tôn giả bây giờ đan dương tôn giả tự mình đến đây sáu nghĩ như thế nào đều cảm thấy là cùng thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng có liên quan ân sáu nhất định là vì sở dương tới chương hai trăm tám mươi tám một lòng trung can cực kỳ thuần túy đan dương tôn giả ý nghĩ thứ hai trăm tám mươi tám chương đan dương tôn giả đến nguyên nhân trong đó những thứ này giao chỉ các đệ tử đoán hoàn toàn chính xác không sai là lạc nguyện tôn giả tự mình đi tìm đan dương tôn giả đi ra ngoài bất quá sáu lại cũng không phải là vì sở dương mới tới nếu vì một cái sở dương tới như vậy đan dương tôn giả không cần phải như thế trực tiếp để cho người ta đem sở dương đưa đến đan dương tiên phong là được rồi nàng sở d ĩ tới chủ yếu vẫn là vì ảnh độc đan dược l ư ợ tới ảnh độc giao trì thánh chủ đích thật là có một chút biện pháp có thể khởi ra nhưng mà lạc nguyện tôn giả đi tìm đến đan dương tôn giả đem cái này ảnh độc sự tình báo cho đan dương tôn giả sau đó một mực tại đan dương tiên t r ê n đ ỉ n h bế quan lĩnh hội luyện đan yếu quyết đan dương tôn giả lập tức đối với ảnh độc lên hứng thú là một luyện đan đại sư đối với bất kỳ linh thảo linh dược cùng với độc thảo độc dược sáu cũng là hết sức cảm thấy hứng thú đan dương tôn giả là một cái mười phần thuần túy luyện đan đại sư một lòng chỉ suy nghĩ thật tốt luyện đan nghiên cứu luyện đan đại đạo ngoại trừ luyện đan đối với vật gì đó khác hơn nữa đan dương tôn giả tại không có trở thành luyện đan sư phía trước cũng là tư chất tu sĩ mạnh mẽ chỉ là trở thành luyện đan sư sau đó mới chậm rãi hoang phế tu vi tình nguyện đem thời gian đều tiêu vào nghiên cứu đan kinh bên trên cũng không nguyện ý tốn thời gian đi tu luyện cho dù là phục vụ đan dược tăng tiến tu vi đan dương tôn giả cũng không n g u y ệ n ý nàng từng nói phục d ụ n g đan dược tăng thêm tu vi không phải cũng một dạng cần tốn thời gian đi luyện hóa đi củng cố tu vi sao cái này quá lãng phí thời gian còn không bằng ta luyện thêm mấy lô đan dược sáu cũng chính là bởi vậy nàng đã nhiều năm như vậy tu vi như trước vẫn là hóa thần cảnh đ ỉ n h phong từ đầu đến cuối chưa từng đột phá đến phản hư cảnh mà nàng đã từng dạy dỗ những luyện đan sư kia cũng chính là đệ tử của nàng các loại đã có mười mấy cái đột phá trở thành phản hư cảnh dù sao luyện đan sư nếu luyện đan tạo nghệ cường đại mà nói luận chế được lục phẩm linh đan Giá cũng không giữ nguyên giản Đổi cái tài nhiều, nhiên phi đại phá trị thậm thể đột tự Trừ cực cao. lục chí chính mình còn có chế. Phi luyện đan, đan độ đơn mấy phẩm mình Nắm luyện luyện là hư khó, sư vẫn bởi ả n thân không muốn đột phá. b vậy mặc dù đan dương tôn giả chưa từng đột phá phản hư cảnh nhưng mà nàng tại giao trì thánh địa bên trong địa vị có thể so sánh tuyệt đại đa số phản hư cảnh còn cao hơn rất nhiều phản hư cảnh thái thượng trưởng lão nhìn thấy đan dương tôn giả cũng là khách khách khí khí mười phần tôn trọng không có cách nào ai bảo đan dương tôn giả dạy dỗ hơn mười vị phản hư cảnh đệ từ đâu hơn nữa còn cũng là luyện đan sư cực kỳ chủ yếu sáu vẫn là đan dương tôn giả luyện đan tạo nghệ mặc dù nàng vẫn là hóa thần cảnh nhưng mà luyện đan tạo nghệ lại vẫn luôn là giao trì thánh địa đệ nhất nhân sáu ân sáu giao trì thánh địa cũng không phải chuyên môn tinh thông luyện đan thánh địa giao trì thánh địa nữ tu nhóm luyện đan phần lớn cũng là phụ trợ nắm giữ một chút cơ bản là được rồi đề thăng cảnh giới đề thăng chiến l ự c mới là giao trì thánh địa tuyệt đại đa số nữ đệ tử muốn suy tính sự tình cho nên sáu tại loại này trong hoàn cảnh đan dương tôn giả có thể một mực kiên trì luyện đan mới càng thêm lộ ra nàng cái kia hiếm thấy đáng ngưỡng mộ một lòng trung can cũng chính bởi vì cái này một lòng trung can cho nên đan dương tôn giả tại từ lạc nguyệt đại năng nơi đó biết được ảnh động sau đó liền đến hứng thú thậm chí lạc nguyệt đại năng đều chưa kịp nhiều lời một ít gì đan dương tôn giả liền quyết định muốn chính mình nghiên cứu như thế nào thành trừ ảnh ma tông những cái kia ảnh động còn có so ảnh động đan càng thêm lợi hại ảnh hồn đan trước khi tới nơi này đan dương tôn giả thậm chí trực tiếp đi đến giao trì thiên cung ngay trước đông đảo dược trì người hộ lạ mặt đối với giao trì thánh chủ nói dù là giao trì thánh chủ nắm giữ như thế nào thanh trừ ảnh độc phương pháp như vậy cũng không cần dùng những cái kia đã trúng ảnh độc giao trì đệ tử toàn bộ giao cho nàng cũng được còn có những cái kia dùng qua ảnh hồn đan giao trì đệ tử sáu đan dương tôn giả toàn bộ cảm thấy hứng thú thậm chí hy vọng giao trì thánh chủ đem những cái kia ảnh ma tông ám tử toàn bộ lưu lại cho nàng cầm lấy đi làm nghiên cứu đan dương tôn giả hy vọng có thể nghiên cứu ra được một loại có thể trực tiếp bài trừ ảnh ma tông ảnh hồn đan còn có ảnh độc đan đan dược sáu dù là khắt chế cũng có thể a ở đây thì không khỏi không nói một chút bởi vì đan dương tôn giả không nhất thiết địa vị cho nên nàng là trừ giao trì thánh địa cái kia chín đại chân truyền đệ tử một cái duy nhất có thể đặc biệt leo lên giao trì thiên cung hóa thần tôn giả nàng nắm giữ không giống nhau lệnh bài thân phận đối với đan dương tôn giả đề nghị giao trì thánh chủ lúc đó suy tính rất lâu mới miễn cưỡng đáp ứng sáu dù sao đan dương tôn giả cũng có đạo lý nếu là có thể nghiên cứu ra được có thể khắc chế ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan đan dược như vậy ảnh ma tông liền phế đi hơn phân nửa dù sao ảnh ma tông thời kỳ thượng cổ xuống dốc một trận kém chút liền ảnh ma tông cái danh này đều không thể bảo trụ. chỉ lát nữa là phải tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng thế nhưng là quả thực là trông tới tiếp đó từ từ tiếp tục phát triển khổng lồ có kích thước ngày hôm nay đây hết thạy tuyệt đại bộ phận đều dựa vào ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan dựa vào ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan chế tạo ra số lớn cái bóng khối lỗi hoặc là thâm nhập vào trong một chút tông môn thu hoạch một chút tu hành tài nguyên hoặc công pháp hoặc là khi tiến vào một chút bí cảnh thời điểm cưỡng ép đem tiến vào người không chế vì cái bóng khối lỗi tiếp đó dựa vào khổng l ỗ cái bóng khối lỗi thu hoạch bên trong bí cảnh bảo vật chính là bởi vậy sáu ảnh ma tông mới có thể nhanh chóng phát triển lại thêm ảnh ma tông giấu tài mặc dù rất nhiều người đều biết ảnh ma tông có bóng độc đan cùng ảnh hồn đan nhưng ảnh ma tông nhưng xưa nay chưa từng trắng trợn lộ ra chỉ có một số nhỏ người biết việc này hơn nữa ảnh ma tông cũng chưa bao giờ đụng những cái kia cường thế tông môn thánh địa chỉ là đi t r e o chọc những cái kia không có gì bối cảnh thực lực cực yếu môn phái nhỏ cùng tàn thu cho nên mới một mực không có người quản ảnh ma tông mà sau đó chờ ảnh ma tông phát triển cái này ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan cũng không ảnh hưởng được ảnh ma tông xoài gì bởi vì sáu ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan đối với hóa thần cảnh tới nói cũng không có cái tác dụng gì mà hóa thần cảnh mới là các đại thế lực trụ cột vững vàng coi trọng xem đệ tử t r ư ở n g lão hóa thần cảnh trở lên tu sĩ chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy thì tông môn bình thường đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì cho nên các đại thế lực mới sẽ không để ý ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan những luyện đan đại s ư kia cũng đối với ảnh độc đan không có hứng thú cảm thấy ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan bất quá là bất nhập lưu bảng môn tả đạo cũng không có tâm tư đi nghiên cứu những thứ này cũng bởi vậy mới cho ảnh ma tông có thời cơ lợi dụng tại đông hoang tất cả đại tông môn thánh địa t r ồ n g trôn xuống rất nhiều ảnh ma tông ám tử sáu bây giờ sợ là cũng chỉ có đan dương tôn giả mới có tâm tư này cùng ý nghĩ đi nghiên cứu cái này ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan chương hai trăm tám mươi chín hạo nhiên chính khí thiên địa linh hỏa thứ hai trăm tám mươi chín chương đan dương tôn giả mang theo một đám đệ tử đi tới phủ vân tháp phía trước p h ủ vân tháp tựa hồ chính là đang chờ đan dương tôn giả đến cảm ứng được đan dương tôn giả khí tức sau đó phù vân tháp hơi hơi rung động tiếp đó từ trong truyền đến một đạo dễ nghe thanh n m đan dương đã ngươi tới như vậy những thứ này giao trì đệ tử liền giao cho ngươi rõ ràng đây là phù vân tháp chủ nhân một vị phản hư đại năng lưu lại một đạo k h ô n g chế cái này phù vân tháp linh bảo thần thức nói xong lời này cái này linh bảo phù vân tháp liền thu liễm bao p h ù sở dương chờ giao trì đệ tử nhàn nhạt, nhạt thanh quang sau đó phóng lên trời hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời đây là phù vân tháp bị nó chủ nhân ban đầu triệu hồi đi thiếu đi phù vân tháp trước kia một mực kẹn ở phù vân trong tháp những cái kia giao trì đệ tử lập tức cảm thấy trong cơ thể mình những cái kia nguyên bản một mực không có động t ĩ n h chút nào ảnh độc lập tức lại bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy hôn mê bên trong sở dương cũng cảm ứng được thể nội ảnh độc d ị động xem ra phía trước cái kia phù vân tháp thật là có áp chế thể nội ảnh độc hiệu quả bất quá mặc dù lúc này phù vân tháp rời đi vẫn còn có giao trì thánh địa đệ nhất luyện đan sư đan dương tôn giả tại đan dương tôn giả dường như có cảm ứng dễ nhìn mày liêu trao lên thừa nhẹ một tiếng không có dễ chi nguyên cũng dám ở bản tôn phía trước vọng nàng đưa tay phải ra tay phải mở ra xanh nhạt như ngọc năm ngón tay bốc lên nhất đạo ấn quyết hoa một chút một đạo ngọn lửa sáng ngời lập tức ở trước mặt nàng xuất hiện hòa diễm m ỗ nhuận lại là có một cỗ hạo nhiên chính khí đồng thời bốn phía nhiệt độ lên cao rất nhiều lập tức trở nên nóng bỏng lên bất quá những thứ này ánh sáng nóng bỏng cùng hòa diễm c h i trung hạo nhiên chính khí cùng so sánh liền lộ ra kém rất nhiều đạo h ỏ a diễm này xuất hiện sau đó sở dương có thể cảm thấy trong cơ thể mình những cái kia hành động lập tức giống như là cảm ứng được một loại nào đó nhân vật đáng sợ tiếp đó b ỗ n nhiên bắt đầu co vào c á ân kỳ thực mỏ linh thạch cũng là thuộc về thiên địa linh vật một loại phía trước sở dương cùng hàn lực đạt được gốc kia lục phẩm xích lan linh hoa cũng là thiên địa linh vật một loại linh thạch linh thảo linh hoa là một mươi phần thường gặp thiên địa linh vật nhưng mà linh thủy linh hòa sáu l i ê n không thường gặp thuộc về m ộ ư ơ i phần hiếm thấy thiên địa linh vật mỗi một lần có linh hỏa cùng linh thủy xuất hiện cũng là có thể gây nên nhiều mặt tranh đoạt có thể so với bí cảnh truyền thừa đặc biệt là thiên địa linh hỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng thiên địa linh hỏa vừa mới sinh ra ẩn chứa sức mạnh biến đủ để nhẹ nhõm thiêu chết một cái thần tàng cảnh tu sĩ phải biết đây chính là vừa mới đản sinh thiên địa linh hỏa theo thời gian trôi qua thiên địa linh hỏa ngưng tụ ra sức mạnh sẽ càng ngày càng kinh khủng mà loại này vẫn chỉ là bình thường nhất cấp độ thấp nhất thiên địa linh hỏa sở dương ngờ tới cái này đan dương tôn giả vừa mới ngưng tụ ra đạo kia hòa diễm chính là thiên địa linh hỏa bất quá sở dương chưa từng thấy qua cho nên trong lúc nhất thời cũng không xác định hơn nữa đan dương tôn giả vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một điểm hỏa diễm c h i mầm mà thôi cũng không có toàn bộ hiện ra muốn bằng vào một điểm hỏa diễm c h i mầm liền phán đoán có phải là hay không thiên địa linh hỏa cái này cũng có chút quá khảo nghiệm nhãn lực cùng kinh nghiệm ít nhất bây giờ sở dương còn không cách nào đ o á n được bất quá nếu thật là thiên địa linh hỏa mà nói vậy thì đại biểu cho cái này đan dương tôn giả quả nhiên bất phàm mặc dù là hóa thần tôn giả nhưng có thể có được thiên địa linh hỏa tự nhiên không đơn giản không hổ là giao trì thánh địa đệ nhất luyện đan sư sáu đan dương tôn giả nắm vứt đầu ngón tay hòa diễm chậm rãi tiến lên đi đến sở dương bọn người trước mặt ngoại trừ hôn mê sở dương cùng với những thứ k i a là thật sự trạng thái hôn mê giao trì đệ tử bên ngoài những thứ khác giao trì đệ tử toàn bộ theo bản năng lui về phía sau mấy bước có chút kính ý nhìn xem đan dương tôn g i ả sáu đầu ngón tay hỏa diễm đạo hỏa diễm này để cho bọn hắn cảm thấy có chút sợ bọn hắn không giống sở dương không có cường đại cảm giác lực cho nên tự nhiên không cách nào cảm thấy thể nội ảnh độc bởi vì đạo hỏa diễm này xuất hiện mà lần nữa ngủ đông xuống bọn hắn vẫn như cũ vì thể nội ảnh độc ảnh hưởng chỉ cảm thấy thể nội có chút không thoải má cho nên theo bản năng cảm thấy là đạo hỏa diễm này mang tới bọn hắn chỉ sợ đan dương tôn giả một cái không khống chế tốt đạo kia hỏa diễm liền sẽ trực tiếp hóa thành đáng sợ hỏa diễm t h ầ n thông tiếp đó đem bọn hắn cho trực tiếp nuốt trừng vào hỏa diễm c h i t r ù n g đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn đây không phải không có khả năng s á u nhìn thấy những thứ này giao chỉ đệ tử có chút sợ lui lại đan dương tôn giả cười nhạt một tiếng nhạt nhẹ nói đừng sợ cái này hỏa có thể áp chế các ngươi thể nội ảnh độc không để cho bộc phát cũng sẽ không đối với các ngươi cơ thể tạo thành tổn thương gì ở sau lưng nàng đám kia người mặc màu hưởng đội luyện đan bảo các luyện đan sư lại là từng cái một đôi mi thanh tú n h ă n lại có chút bất mãn nhìn về phía một đám lui về phía sau giao chỉ các đệ tử tại các nàng xem tới đan dương tôn giả thế nhưng là giao chỉ thánh địa đệ nhất luyện đan sư địa vị sùng bái vô cùng bây giờ tự mình đến đây cho những thứ này giao chỉ đệ tử giải thể bên trong ả n h động bọn hắn chẳng những không cảm kích ngược lại có chút sợ lui lại đây là lo lắng đan dương tôn giả hại bọn hắn sao ngoại trừ luyện đan học đô có thể đơn độc luyện chế có phẩm giai đan dược luyện đan sư số đông cũng là mười phần ngạo khí dù sao đan dược đối với rất nhiều tu sĩ tới nói là vô cùng trọng yếu tu hành tài nguyên cho dù là tu luyện thường ngày cần đan dược thông thường cũng so mỏ linh thạch chân quý mấy lần chớ nói chi là những cái kia có thể đan dược chữa thương trợ giúp người tu hành đột phá đột phá đan sáu nhưng là càng thêm chân quý cho nên luyện đan sư địa vị bình thường đều so phổ thông tu sĩ cao hơn một chút ân s á c thực nói nắm giữ thành thạo một nghề tu sĩ đều tương đối lợi hại một chút tỷ như luyện ký sư trận pháp sư các loại cùng luyện đan sư là không kém nhiều sáu nhưng mà ai bảo tu sĩ đối với đan dược n h cầu so khác còn lớn hơn đâu bọn này luyện đan sư muốn nói cái gì bất quá đan dương tôn giả quay đầu t h o á n g nhìn bọn này luyện đan sư lập tức không dám nói thêm cái gì biểu tình trên mặt đều thu liễm không còn dám có chút ngạo khí các nàng cũng là đan dương tiên phong luyện đan sư cũng đều là đan dương tôn giả man g ra đan dương tôn giả là các nàng sư tôn rất rõ ràng đan dương tôn giả cũng không thích luyện đan sư loại này ngạo khí sáu năng lực càng mạnh giả lại càng sẽ khiêm tốn mà không tự ngạo chương hai trăm chín mươi bí pháp khiên cơ tuyến đặc thù lực lượng thần thức đan dương tôn giả lần này đầu thoáng nhìn hôn mê trong trạng thái sở dương tự nhiên là nhìn đến sở dương trong lòng khẽ gật đầu đối với đan dương tôn giả hành vi mười phần tán thành đan dương tôn giả dáng vẻ như vậy mới có thể xưng là luyện đan đại sư mặc dù nàng bây giờ vẫn là hóa thần cảnh đ ỉ n h phong nhưng thông qua thiên địa linh hỏa cùng với vừa mới đan dương tôn giả thái độ sở dương cảm thấy nàng sau này thành cựu át hẳn không chỉ như thế có thể đạt đến một cái thập phần cường đại cảnh giới giống đan dương tôn giả loại người này mới thật sự là ưa thích đan dược mà không phải muốn mượn luyện đan sư thân phận mà tự n ạ o mà bốn phía những cái kia giao trì đệ tử cũng bởi vì đan dương tôn giả cử động mà từ từ tiêu trừ chính mình những cái kia lo nghĩ bọn hắn cũng nghĩ rõ ràng nếu giao trì thánh địa không muốn cho bọn hắn đường sống hà tất phái đan dương tôn giả tới đây chứ lúc đó nhiều như vậy phản hư đại năng tồn tại tùy tiện một cái ra tay liền có thể đem bọn hắn cho d i ệ t xác không cần thiết nhiều hơn nữa này nhất cử đương nhiên bọn hắn cũng không biết bọn hắn vừa mới cho nên sẽ có những phản ứng kia rất lớn một bộ phận cũng là chịu đến ảnh hưởng của thể nội ảnh độc bây giờ ảnh độc bị đan dương tôn giả thiên địa linh hòa khắc chế như vậy thì sẽ không lại có thể g i a o động tâm trí của bọn hắn sáu để cho bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh cùng với bình thường tư duy l o g i đan dương tôn giả không nói thêm gì đi đến trước mặt mọi người tiếp đó dôi ra c h ố n g không bàn tay trái xanh nhạt như ngọc tay phải ngón tay cũng b ư ớ c lên đ o á n quyết bất quá sáu lần này không phải triệu h o á n cái gì tiên h địa linh hỏa mà là ngưng tụ ra một đoàn màu tím nhạt quang cầu sau đó đan dương tôn giả ngón tay g v y nhẹ đoàn kêu màu tím nhạt quang cầu lập tức từ trong tay nàng bày ra tiếp đó trên không trung nổ tung hóa thành đếm từng cái màu tím nhạt điểm sáng những thứ này màu tím nhạt điểm sáng từ không trung rơi xuống rơi vào những cái kia giao chỉ đệ tử trên thân sở dương trên thân cũng có tương ứng màu tím nhạt điểm sáng màu tím nhạt điểm sáng bám vào đông đảo giao chỉ đệ tử trên thân sau đó đ ỗ n g nhiên hóa thành một đoàn màu tím hư tuyến hướng về đan dương tôn giả bay đi đan dương tôn giả sắc mặt đặc nhiên bàn tay trái mở ra lập tức những cái kia màu tím hư tuyến rất nhanh lần nữa ngưng kết ở tay trái của nàng trên bàn tay lúc này đan dương tôn giả trên bàn tay trái màu tím nhạt hư tuyến ngưng kết mà thành hư ảnh ngưng kết như châu giống như là dùng cái này duy cầu nối trung tâm k ế thân nối thức do xét đây là mượn nhờ những thứ này màu tím nhạt hư tuyến do xét tại chỗ tất cả đã trúng ảnh độc giao chỉ đệ tử thể nội tình trạng cái này hiển nhiên là một loại bí thuật sở dương có thể cảm thấy một cỗ lực lượng thần thức thông qua trên người hắn đạo kiêm màu tím nhạt điểm sáng tham dò vào trong cơ thể của h ắ n sáu sau đó sở dương có thể cảm thấy cái này đan dương tôn g i ả lực lượng thần thức cùng bình thường hóa thần tôn g i ả lực lượng thần thức không giống nhau lắm thần trí của nàng chi lực ẩn chứa trong đó một k i a lực lượng kỳ lạ không phải đơn thuần lực lượng thần thức xem ra sáu cái này đan dương tôn g i ả có bí mật rất nhiều a sở dương tâm h nghĩ trong lòng đối với đan dương tôn g i ả càng cao hơn nhìn mấy phần cùng sở dương cảm giác được không sai bị lắm cái này đan dương tôn g i á lực lượng thần thức quả nhiên không tầm thường đạo này lực lượng thần thức vừa tiến vào trong cơ thể của sở dương vẹn vẹn chỉ là nhỏ nhẹ dừng lại một chút tiếp đó liền giống như là trực tiếp cảm ứ n g được hướng thẳng đến trong cơ thể của sở dương ảnh độc vị trí mà đi có điểm giống sáu độc dược máy giỏ đối với ảnh độc cảm giác mười phần nhạy cảm phải biết đây chính là ảnh độc ẩn nút trên cơ thể người ngũ hành thần tàng trô bóng tối thật sâu ngủ đông khó mà bị phát hiện bình thường hóa thần tôn giả muốn tìm kiếm cái này ảnh độc ở trong người vị trí xác thực ít nhất cần tiêu phí phần lớn thời gian hơn nữa còn không nhất định có thể tìm nhận được nhưng mà đan dương tôn giả thân thức Tiến vào trong cơ thể vào cơ của sở dương sau đ ó trước t i ê n liền t ì g đảo n h giao trì đệ tử trong cơ thể của sở dương phát hiện sự tình những thứ này giao trì đệ tử tự nhiên cũng là đồng dạng xảy ra tại trong mắt đan dương tuấn giả tất cả mọi người là không hề khác gì nhau thế nhưng là sáu cái này màu tím nhạt lực lượng thân thức trực tiếp sắp nhập vào hành động bên trong cái này thật sự là để cho người ta có chút mọi bức không biết đan dương tôn giả đến tột cùng muốn làm gì bất quá đan dương tôn giả rõ ràng lười nhác giảng giải cái gì x ấ u đương nhiên càng thêm có thể đan dương tôn giả cảm thấy cùng bọn hắn giảng giải cũng nghe không hiểu thuần thục lãng phí thời gian cho nên còn không bằng không giải thích chỉ có những cái kia đan dương tiên phong các luyện đan sư có thể thấy rõ ràng đan dương tôn giả vừa mới cử động sáu khiên cơ tuyến vẫn là màu tím sư tôn thực sự là thật lợi hại ta luyện tập khiên cơ tuyến nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ khiên cơ tuyến tinh túy h chớ nói chi là vận dụng khiên cơ tuyến tới tìm kiếm thể ngộ độc tố không nghĩ tới sư tôn tùy tiện vừa ra tay vậy mà liền trực tiếp vận dụng nhiều như vậy khiên cơ tuyến tới tìm kiếm những cái kia ảnh đ ầ u sư tôn tu vi tựa hồ tiến hơn một bước chẳng lẽ sáu sư tôn cuối cùng muốn đột phá đến phản hư cảnh đừng nói nhảm sư tôn nói qua không luyện chế thành công một cái đan dược t h ấ t phẩm liền tuyệt đối sẽ không đột phá đến phản hư cảnh chớ nói chuyện các ngươi vẫn là xem thật kỹ sư tôn như thế nào điều khiên, khiên cơ tuyến bộ dạng này về sau tại cái khắc môn phái trước mặt luyện đan sư cũng có thể có điểm đấy tức giận chỉ có giao trì thánh địa luyện đan sư mới hiểu khiên cơ tuyến là có ý tứ gì đây là đan dương tôn giả chính mình suy diễn ra một loại phụ trợ thần t h ô n g có thể dùng đến tinh chuẩn bắt lấy trong cơ thể của tu sĩ có thể tồn tại độc dược mặc dù không cách nào trực tiếp tăng thêm tu sĩ chiến lược trong chiến đấu giống như gân gà nhưng mà đối với lùng tìm thể nội độc dược có thể có tác dụng cực lớn có thể trước tiên phát hiện độc dược tồn tại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nhưng mà có rất ít người có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy khiên cơ tuyến sáu một cái mệnh tuyển cảnh luyện đan sư cũng bất quá chỉ có thể ngưng tụ ra một đầu thông thường khiên cơ tuyến cảm ứ n g đ ộ c dược năng lực cũng không thái hành chỉ có giống đan dương tôn giả như vậy có thể ngưng tụ ra màu tím nhạt khiên cơ tuyến mới xem như thành công ngưng kết màu tím nhạt khiên cơ tuyến dễ làm nhiều cố gắng một điểm là được nhưng mà sáu giống đan dương tôn giả như vậy dùng cái này ngưng tụ ra nhiều như vậy khiên cơ tuyến hơn nữa còn vận dụng nhiều như vậy khiên cơ tuyến cùng tại chỗ hơn mười vị giao chỉ đệ tử liền cùng một chỗ đồng thời tiến hành dò xét đối với người sử dụng thần thức cường độ yêu cầu vô cùng cao tầm thương hóa thần cảnh có thể ngưng tụ ra màu tím nhạc khiên cơ tuyến thần thức cường độ liền đã thuộc về hóa bên trong thần cảnh người nổi bật đồng thời ngưng tụ ra vài gốc màu tím nhạc khiên cơ tuyến thần thức cường độ tự nhiên cần càng thêm cường đại hơn nữa còn cần mười phần cứng cõi thần thức cường độ dù sao thần thức đã phân tán một đạo lực lượng thần thức tự nhiên tương đối bằng được cần cứng cõi lực lượng thần thức mới có thể ngưng tụ ra màu tím n h ạ t khiên cơ tuyến tới đồng dạng là màu tím n h ạ t khiên cơ tuyến ngưng tụ ra khiên cơ tuyến số lượng càng nhiều liền đại biểu cho thần thức cường độ cùng thần thức ngưng kết độ cường đại sáu mà giống đan dương tôn giả như vậy ngưng tụ ra nhiều như vậy số lượng màu tím nhạc khiên cơ tuyến sáu nói thật ra liên lạ bình thường phản hữ cảnh cũng khó có thể làm đến loại trình độ này bởi vậy có thể thấy được đan dương tôn giả thần thức không hề tầm thường thậm chí một chút phản hư cảnh thần thức cường độ cùng lực n ư ơ n g tụ cũng không sánh nổi đan dương tôn giả vẹn vẹn bằng vào cái này liền có thể đoán được đan dương tôn giả thực lực có lẽ cũng không giống mặt ngoài dạng như vậy vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường hóa thần tôn giả thực lực chân chính của nàng xa không phải như thế có lẽ thực sự là từ những đệ tử kia nói như vậy tử đan dương tôn giả một mực tại khắt chế thực lực của mình cảnh giới để cho nhanh như vậy đột phá đến phản hư cảnh thực lực của nàng bây giờ đan dương tôn giả muốn đột phá phản hư cảnh đơn giản dễ như chở bàn tay không có chút nào trở ngại chỉ là đan dương tôn giả chính là muốn tại hóa trong thần cảnh luyện chế được một cái thất phẩm linh đan để cho chính mình luyện đan tạo nghệ đặt đến cảnh giới nhất định sau đó mới đột phá đến phản hư cảnh thất phẩm linh đan kém một bước chính là bát phẩm thánh đan thất phẩm linh đan đối với trạm đạo vương giả mà nói cũng là mười phần c h â n quý cho nên có thể thấy được thất phẩm linh đan chỗ c h â n quý có thể luyện chế đến ra thất phẩm linh đan không có chỗ nào mà không phải là tư lịch mười phần thâm hậu luyện đan đại sư không thậm chí có thể được xưng là luyện đan tông sư bình thường có thể luyện chế ra lục phẩm trở lên linh đan luyện đan sư cũng có thể xưng là luyện đan tông sư hơn nữa đại bộ phận có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan trở lên luyện đan tông sư thực lực cảnh giới đều không phải là rất thấp đại bộ phận ít nhất cũng là phản hư cảnh trở lên nhất phẩm nhất cảnh đây là luyện đan sư phẩm giai cùng tu vi so sánh mặc dù không phải tuyệt đối nhưng mà phần lớn luyện đan sư đều tuần hoàn theo cái quy luật này tượng hóa thần cảnh luyện đan sư bình thường đều chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan cái kia đã có thể xưng là đại sư mà có thể tại hóa thần cảnh luyện chế ra lục phẩm linh đan chính là luyện đàn tông sư thậm chí là luyện đàn tông sư bên trong thiên tài hàn lược chính là thuộc về phương diện luyện đàn thiên tài mà cái này đan dương tôn giả cũng giống như vậy mà đan dương tôn giả muốn lấy hóa thần cảnh luyện chế ra thất phẩm linh đan sáu đó chính là chân chính luyện đan thiên tài cũng khó có thể hoàn thành hành động b ĩ đại có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới luyện chế được cao hai cấp độ cao phẩm linh đan cái này đã không thể dùng thiên tài sưng ơ chi phải dùng phương diện luyện đan thiên tiêu yêu nhiệt để hình dung rõ ràng cái này đan dương tôn giả đang luyện đan p h ư diện dã tâm cực lớn đương nhiên Đây c ảnh động cũng không đối với mấy cái này khiên cơ tuyến tạo thành ảnh hưởng chút nào đối với đan dương tôn giả lực lượng thần thức cũng không có chút nào ảnh hưởng khiên cơ tuyến sau khi thu trở về Bài、đan dương tôn giả t r hơi hơi ngưng mắt giống như là đang suy tư điều gì vô luận là giao trì đệ tử vẫn là những luyện đan sư kia nhóm cũng không dám phát ra thanh nhâm gì quái dày lúc này đan dương tôn giả đan dương tôn giả do dự rất lâu tiếp đó nàng giống như là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện gì liếc mắt nhìn sở dương chờ người chúng ảnh độc giao trì đệ tử tiếp đó đối với sau lưng một loại đệ tử cũng chính là đám kia người mặc phi sắc đan bảo các luyện đan sư phân phó nói các ngươi đem bọn hắn mang về đan dương trong tiên p h ò n g cho bọn hắn phục d ụ n g b a o nguyên đan áp chế thể nội ngũ hành thần tàng cùng với những thứ này ả n h động nhớ kỹ tuyệt đối không nên dùng thánh chủ cho phương pháp giải độc giúp bọn hắn giải trừ những cái kia ả n h động chờ ta trở lại lại nói bản tôn đi trước một chuyến giao trì thiên cung sau đó trở lại nghiên cứu những thứ này ả n h động là một đám luyện đan sư đệ tử cung kính gật đầu các nàng đều biết đan dương tôn giả tới cũng là bởi vì đối với mấy cái này h n h động cảm thấy hứng thú còn có bộ phận đã trúng ảnh hồn đan ảnh ma tông ám tử cũng sớm đã bị mang đến đan dương tiên phong nhưng tại đan dương tôn giả trước mặt nghe được đan dương tôn giả lời nói những giao trì đệ tử kia nhưng là từng cái một mở to hai mắt nhìn gương mặt kinh ngạc ba bọn hắn không nghe lầm chứ đan dương tôn giả vừa mới nói làm cho những n à y các luyện đan sư không cho bọn hắn giải độc vẹn vẹn chỉ là áp chế lại thể nội ảnh độc hơn nữa dựa theo đan dương tôn giả vừa mới lời nói giao trì thánh trụ là cho các nàng giải trừ ảnh độc đan phương pháp nhưng mà đan dương tôn giả lại cũng không muốn dùng phương pháp kia mà là muốn nghiên cứu ảnh độc đan a cái này sáu sở dương cũng là nghe một mặt một bức cái này đan dương tôn giả nghĩ gì thế rõ ràng có giải khai trong cơ thể của bọn họ ảnh độc phương pháp lại cũng không dùng đây là muốn nghiên cứu trong cơ thể của bọn họ ảnh độc yêu bắt bọn hắn làm chuột bệnh sở dương không biết phải làm thế nùa ngạo hải ấ n sáu hôn mê hắn cũng không có biện pháp nói cái gì bất quá hắn bên cạnh những cái kia giao trì đệ tử cũng có chút không vui vốn là bọn hắn đều thấy được được cứu hy vọng nhưng là bây giờ đan dương tôn giả không thể nghi ngờ là tại hy vọng của bọn họ bên trong tặt một chậu nước lạnh khi chuột bạch sáu bọn hắn cũng không vui lòng bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng diệt trừ thể nội ảnh độc tiếp đó khôi phục bình thường giao trì đệ tử sinh hoạt nhưng bọn hắn vừa định nói cái gì đan dương tôn giả liền thân ảnh l ó a lên biến mất ở tại chỗ cũng không tính cùng bọn hắn nhiều lời một ít gì còn sót lại những cái kia luyện đan sư các đệ tử nhưng là không có đan dương tôn giả khách khí như vậy các nàng l ạ lùng mở miệng nói ra các ngươi hẳn là cảm tạ sư tôn nếu nàng dù là các ngươi thể nội ảnh độc tiêu trừ cũng không khá hơn chút nào mặc dù các ngươi là bị ảnh ma tông khống chế thân bất do kỳ nhưng các ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha sáu ngay vậy những thứ này giao trị các đệ tử trầm mặc những thầy luyện đan này mặc dù ngạo khí một chút nhưng mà các nàng cũng không có sai mặc dù bọn hắn không phải cố ý mà dù sao huyết ảnh đại trận thành công cũng có một phần lực lượng của bọn họ ở bên trong nếu như không phải bọn hắn lòng tham cũng sẽ không bị ảnh ma tông đệ tử tìm được sơ hở từ đó thể nội nhiều hơn những thứ này ảnh độc tội chết có thể miễn tội sống k ó tha so sánh có khả năng trừng phạt trở thành đan dương tôn giả chuột bạch dường như là một cái lựa chọn tốt hơn nữa sáu đan dương tôn giả tại giao trì thánh địa bên trong vẫn còn có chút danh vọng sẽ không làm những cái kia thương thiên hại lý sự t ì n h bọn hắn cũng không cần quá mức lo lắng cho mình an toàn tánh mạng nghĩ tới những thứ này tựa hồ làm chuột bạch cũng không phải như vậy để cho người ta khó mà tiếp thu sự t ì n h chương hai trăm chín mươi hai khi xưa yêu n g h i ệ t thiên tiêu đan dương tôn giả quá khứ sở dương ngược lại là mười phần thản nhiên mặc dù có chút kinh ngạc đan dương tôn giả vậy mà như thế ngay thẳng đem không muốn cho bọn hắn trực tiếp giải trừ thể nội ảnh độc dự định cứ như vậy dứt khoát nói ra cái này cùng nói rõ ta liền là muốn để các ngươi làm ta chuột bạch không có gì khác biệt nhưng mà sở dương lại không có cái gì quá lớn cảm giác không quan trọng trở thành chuột bạch liền chuột bạch r a ngược lại đan dương tôn giả cũng không cách nào từ trong cơ thể hắn phát giác được cái gì tới mặc dù thần chí của nàng chi lực hết sức đặc thù nhưng sở dương che đậy thiền cơ năng lực cũng không phải dự dù là đan dương tôn giả đột phá đến phản hữ cảnh cũng không cách nào phát giác được trong cơ thể của sở dương dị thường hơn nữa tại sở dương xem ra nếu đan dương tôn giả thật sự có bản sự có năng lực lời nói nghiên cứu chỉ là ảnh độc cũng không cần thời gian quá dài liền có thể nghiên cứu ra tương ứng khắc chế chi pháp tới nếu cần tiêu phi quá lâu thời gian nghĩ đến lạc nguyệt đại năng cũng sẽ không đáp ứng sáu dù sao mặc kệ nói thế nào lạc nguyệt đại năng phía trước cũng đã thừa nhận nàng đột phá đến phản h ư cảnh xem như thiếu sở dương một cái nhân tình cho nên không có khả năng cứ như vậy nhìn xem đan dương tôn giả để hắn làm lâu như vậy chuẩn bạch sở dương chỉ cần hơi chống nổi một đoạn thời gian liền không có vấn đề cho nên sở dương mười phần thản nhiên không chút nào hoảng sau đó những cái kia người mặc phi sắc đan bảo các luyện đan sư từng cái một tiến lên một người chọn một hoặc hai cái giao trì đệ tử mang theo bọn hắn liền rời đi chính là hôn mê sở dương cũng bị một cái mệnh tuyển cảnh luyện đan sư trực tiếp cho k h i ế n đi đan dương tôn giả mang theo bọn này luyện đan sư tới chính là vì để các nàng làm khổ lược sáu các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là đem sở dương bọn người mang về đan dương bên trong tiên phong sáu trừ cái đó ra cũng không chuyện gì sáu giao trì thiên cung đan dương tôn giả đi tới trong tiên h cung lúc này trong tiên h cung lấy rượu âm c u n g chủ cầm đầu giao trì người hộ đạo còn ở lại đây các nàng đem giao trì thánh chủ vây vào giữa vì nàng chưa thương nhìn thấy đan dương tôn giả tới rượu âm c u n g chủ lập tức dừng lại trong tay cử động cái khác giao trì người hộ đạo cũng ngừng giao trì thánh chủ đột nhiên có cảm giác cũng mở mắt ra sắc mặt tái nhật miễn cưỡng gạt ra một nụ cười nhìn về phía đan dương tôn giả đan dương ngươi cuối cùng cũng đến rồi giao trì thánh chủ nói rượu âm công chủ nhìn xem đan dương tôn giả đôi mi thanh tú hơi như đan dương vì nhìn cái kia ảnh độc ngươi ngay cả thánh chủ thương thế cũng không để ý như thế nào ngươi xem những cái kia ảnh độc nhưng có thu hoạch gì d i ợ u âm cung chủ có chút không k h á i phía trước đan dương tôn giả tới một lần giao trì thiên cung lúc đó d i ợ u âm cung chủ chờ giao trì người hộ đạo còn tưởng rằng đan dương tôn giả là chịu gọi đến vì giao trì thánh chủ c h ư a thương nhưng mà ai biết đan dương tôn giả lúc đó tới lại là vì ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan sự t ì n h để cho giao trì thánh chủ đem những cái kia đã trúng ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan đệ tử hết hệ đều giao cho nàng hơn nữa tại giao trì thánh chủ đáp ứng sau đó trực tiếp rời đi không chút nào còn giao trì thánh chủ thương thế sáu cho nên diệu âm cung chủ mới có chút bất mãn dù sao dưới cái nhìn của nàng giao trì thánh chủ cùng với khác ba vị trạm đạo cảnh thậm chí là đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu y thương thế đều phải so với ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan quan trọng hơn thống chi giao trì thánh chủ còn nắm giữ như thế nào thanh trừ ảnh độc bí pháp còn chuyển cho đan dương tôn giả thế nhưng là đan dương tôn giả vậy mà chỉ chú ý những cái kia ảnh độc đối với giao trì thánh chủ bí pháp thậm chí đều không thể nào quan tâm sáu đối mặt d i ệ u âm c u n g chủ bất mãn đan dương tôn giả không chút nào hoảng thần s ắ c mười phần đ ạ m nhiên sắc mặt nàng mười phần bình tĩnh nhìn về phía d i ệ u âm c u n g chủ nói d i ệ u âm c u n g chủ đối với ta loại này luyện đan sư tới nói đan đạo một đường trọng yếu nhất thậm chí nặng như tính mạng của ta đụng tới cảm thấy hưng thu h n h động tiến đến điều tra một phen có gì không thể hơn nữa thánh chủ thương thế bên trong cơ thể thương tới bản nguyên cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn chữa khỏi cái này cần tiêu phí rất nhiều thời gian tới tiến hành điều dưỡng ta chỉ là đi xem một mắt những cái kia ảnh độc cũng sẽ không ảnh hưởng thánh chủ thương thế bên trong cơ thể sáu hóa bên trong thần cảnh dám như thế cùng c h ạ m đạo cảnh vương giả nói chuyện cũng liền đan dương tôn giả một người hơn nữa còn là c h ạ m đạo cảnh đỉnh phong diệu âm c u n g chủ chính là đám kia phản hư cảnh thái thượng trưởng lão đối với diệu âm c u n g chủ cũng là mười phần cung kính cho dù là giao trì thánh chủ cũng là như thế nhưng đan dương tôn giả không chút nào sợ cũng không có quá lớn lòng tính sợ diệu âm công chủ nghe được đan dương tôn giả trả lời như vậy khẽ nhả một hơi vừa định nói chút gì giao chỉ thánh chủ vội vàng mở miệng nói rượu âm c u n g chủ đan dương tôn giả nàng một lòng trung can trong lòng chỉ có luyện đan c h i đạo những thứ khác nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng cân nhắc qua ngươi ngàn vạn lần đừng tìm nàng tính toán cái gì nói xong giao chỉ thánh chủ lại quay đầu nhìn về phía đan dương tôn giả đ à n dương ngươi không biết nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện xấu bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là bộ dáng rõ ràng đan dương tôn giả cái này một lòng trung can không ít để cho giao chỉ thánh chủ đau đầu rượu âm công chủ lắc đầu nói không sao mặc dù ta một mực bế quan nhưng mà trước đây ta trước khi bế quan đan dương vẫn là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử thời điểm ta liền đã nghe nói quan à n g biết nàng cái này tính xấu rõ ràng tư chất tu hành lạ thường lại một lòng chỉ suy nghĩ luyện đan thật sự là lãng phí thiên phú rất quật cường đan dương tôn giả cùng giao trì thánh chủ là cùng bối phận người là giao trì thánh địa cùng một đời nhập môn đệ tử trước đây giao trì thánh chủ còn chưa từng quật khởi thời điểm đan dương tôn giả liền đã bày ra phi phạm tư chất bản thân chịu giao trì thánh địa tất cả trường lão coi trọng ngay lúc đó thần nguyện đại năng cũng không có đan dương tôn giả lợi hại lúc kia đan dương tôn giả vừa mới trở thành giao trì thánh địa nội môn đệ tử liền được ca tụng là là đời tiếp theo giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử sau này tiếp nhận giao trì thánh chủ c h i vị ván đại đóng truyền lúc kia đan dương tôn giả mặc dù biểu hiện ra ngoài một chút đối với luyện đan m ộ ư ờ i phần yêu thích thái độ nhưng cùng lạ thường tư chất tu hành so sánh nàng luyện đan một chuyện cũng không bị người bên ngoài coi trọng xem dù sao đan dương tôn giả đang luyện đan tạo nghệ bên trên chỉ có thể nói bình thường thôi sáu cùng nàng về việc tu hành tư chất so sánh đơn giản khác nhau một trời một vực nhưng sáu giao trì t thánh địa đương nhiên không có khả năng nhìn xem như thế một vị thiên kiêu vẫn lạ thế là liền phái người tới khuyên chủ yếu nhất là giao trì thánh địa cũng không phải lấy luyện đan làm chủ thánh địa giao trì thánh địa ngay cả luyện đan tông sư cũng không có đi ra mấy lần cho nên tự nhiên không muốn để cho đan dương tôn giả học luyện đan nhưng đan dương tôn giả lúc đó lại là ai cũng không nghe khuyên bảo một lòng chỉ muốn học tập luyện đan bởi vì luyện đan cho nên nàng h o a n g phê tu vi của mình nàng đằng sau sở dĩ tiếp tục tăng cao tu vi chủ yếu là bởi vì thọ nguyên vấn đề đến mỗi thọ nguyên gần tới thời điểm đan dương tôn giả liền bắt đầu cố gắng tu luyện để cho tuổi thọ của mình trở nên càng dài s á u ân nàng tu luyện chỉ là vì để cho chính mình có càng nhiều thời gian nghiên cứu như thế nào luyện đan thế là từ đó trở đi giao chỉ thánh địa thiếu một cái yêu nghiệt thiên tiêu lại nhiều một cái nóng lòng luyện đan đan dương tôn giả Trước trì thánh Giao đan ị bảo khố thất phẩm h t i ê địa linh dương ợ c cung chủ Đối đánh đan với diệu âm, giá, d âm ư tôn giả không không thèm những nàng cũng có trả lời, nàng cũng không thèm để đ ý ánh giá cùng dương giả thái ánh này Đan tôn độ. mắt thanh tịnh chậm rãi đi đến giao chỉ thánh chủ trước người đầu ngón tay ngưng tụ ra màu tím nhạt khiên cơ tuyến nhẹ nhàng hất lên khiên cơ tuyến tiến vào giao chỉ trong cơ thể của thánh chủ đan dương tôn giả thông qua khiên cơ tuyến cảm giác giao chỉ thánh chủ thương thế bên trong cơ thể tình huống bên cạnh rượu âm cung chủ không còn nói thêm cái gì không đi quay dày đan dương tôn giả chẩn bệnh mặc dù cảm thấy đan dương tôn giả qua quật cường nhưng đối với đan dương tôn giả đang luyện đan một đường tạo nghệ bây giờ d i ệ u âm c u n g chủ vẫn là rất công nhận giao chỉ thánh chủ ai nhắm mắt ngưng thần phối hợp đan dương tôn giả dò xét trong cơ thể mình thương thế không bao lâu nàng thu hồi khiên cơ tuyến trên mặt không có gì biểu lộ thản nhiên nói tiêu hao bộc phát thương tới bản nguyên phải cần một khoảng thời gian tính dinh dưỡng giao chỉ thánh chủ mở mắt ra lùa mỏng tiêu cực không nhìn thấy cụ thể biểu lộ đan dương ta thương thế này cần bao lâu mới có thể khỏi hẳn giao chỉ thánh chủ dò hỏi ít thì ba tháng nhiều thì một năm đan dương tôn giả đưa ra đáp án bên cạnh diệu âm cung chủ liếc mắt nhìn giao trì thánh chủ tiếp đó trầm giọng nói giao trì là chúng ta thánh địa thánh chủ lần này nhằm vào ảnh ma tông thánh chủ nhất thiết phải đứng ra trong cơ thể nàng thương thế nhất định phải mau chóng chữa khỏi mới được không thể kéo quá lâu giao trì thánh chủ tại giao trì thánh địa bên trong hy vọng là tại quá cao nàng như tại toàn bộ giao trì thánh địa đều sẽ ý chí chiến đấu sục sôi không sợ chút nào bất luận kẻ nào nàng nếu là không tại giao trì thánh địa các đệ tử mặc dù sẽ không nói gì nhiều nhưng mà về khí thế chắc chắn để lên không nổi đối với sau đó sắp đến đại chiến mười phần bất lợi đan dương tôn giả nhìn về phía rượu âm c u n g chủ c a o mày nói nhằm vào ảnh ma tông ra tay tự nhiên có các ngươi những thứ này người hộ đạo nàng xem như thánh chủ chỉ cần bày mưu nghị k ế liền tốt cần gì phải mọi chuyện chủ động ra tay lời này còn kém không có nói thẳng các ngươi những thứ này giao chỉ người hộ đạo đến tột cùng có ích lợi gì ngươi một lòng liền nghĩ l u y ệ đan những chuyện này cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu rượu âm c u n g chủ h ừ nhẹ một tiếng không lý tới nữa nàng nàng cũng biết cùng đan dương tôn giả tranh chấp cũng không có chỗ í c h lợi gì ngược lại sẽ quay dày đến đan dương tôn giả trị liệu giao chỉ thánh chủ lúc này giao trì thánh chủ mở miệng nói đan dương ta thương thế này nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong mau chóng khôi phục như lúc ban đầu dù là không thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ ít nhất cũng phải khôi phục lại năm thành thực lực mới được năm thành thực lực chí ít có thể thể hiện ra nàng c h ạ m đạo cảnh cơ bản thực lực đến lúc đó giao trì thánh chủ cũng có thể không xuất thủ nhưng ít ra có thể tỏa ra c h ạ m đạo cảnh khí thế cũng đủ để chống vũ giao trì thánh địa rất nhiều đệ tử cùng với đi theo giao trì thánh địa rất nhiều thế lực trí nhánh giao trì thánh chủ đều nói như vậy đan dương tôn giả cao mày nghĩ, nghĩ sau đó nói ngày có thể giúp ngươi khôi phục lại năm thành thực lực bất quá sáu giao chỉ thánh chủ hỏi tuy nhiên làm sao đan dương tôn giả thản nhiên nói cần mười vị trạm đạo cảnh người hộ đạo phối hợp ta đồng thời còn cần rất nhiều thiên tài địa b ả o lục phẩm linh dược cũng cần mấy gốc ân nếu có thất phẩm thiên địa linh dược thì tốt hơn vậy ta trong năm ngày có thể để ngươi khôi phục lại tám thành thực lực sáu đây quả thực là công phu sư tử ngoạm lại muốn thất phẩm linh dược loại linh dược này cực kỳ chân quý đối với trạm đạo cảnh mà nói cũng là ngàn năm khó gặp thiên địa linh vật giao chỉ thánh địa bên trong đích thật là còn có loại tầng thứ này thiên địa linh dược thậm chí rất nhiều thiên tài địa b ả o cũng là tồn tại bất quá sáu đây đều là giao trì thánh địa nhiều năm tích lũy được nội tình là giao trì thánh địa tiền bối tiên hiền thông qua chính mình gặp gỡ hoặc đại chiến cướp đoạt trở về tiếp đó chính mình tạm thời không cần liền đặt ở giao trì thánh địa bên trong lưu cho có cần người chính là bởi vì loại này từ thượng cổ lưu truyền đến nay nội tình cho nên giao trì thánh địa mới có thể cường đại như thế nhưng mà giao trì thánh địa những thứ này nội tình không thể dễ dàng vật dụng cho dù là giao trì thánh chủ thân phận địa vị cực cao cũng không thể dễ dàng vận dụng những bảo vật này cái này giao trì thánh chủ cùng d i ệ u âm cung chủ đều trầm m ặ t xuống bên cạnh những cái kia người hộ đạo cũng đều là những mày lâm vào trong trầm tư thật lâu một vị người hộ đạo mở miệng nói lần này đại chiến tiến công ảnh ma tông thánh chủ nhất thiết phải có mặt hơn nữa thánh chủ chiến lực nếu là có thể khôi phục đ ỉ n h phong đối với ảnh ma tông uy hiếp là cực lớn cho nên ta cảm thấy thánh chủ thực lực khôi phục trọng yếu nhất nên vận dụng thiên địa linh vật liền vận dụng a sáu có người mở miệng lập tức liền có câu chuyện còn lại giao trì người hộ đạo cũng lập tức mở miệng Tiến hành biểu quyết. Không sai, thánh địa tích vật thiên biểu sai, nhiều hành Không năm như vậy bảo vật cùng bảo vậy địa địa xúc lần i phải thời n không chúng thánh h cho khắc chốt, cho dược, có c là vì để cho thời khắc mấu chốt, cho chúng ta thánh địa ta mấu hậu ậ bối v này dụng、sao. Nếu thánh trong sao. địa bảo o một mực đặt ở thánh địa trong bảo khố, h n toàn chính lãng Lần n là à phí. ảnh ma tông nhu đồ toàn bộ nhờ thánh chủ ngăn cơn sóng giữ mới tan vỡ ảnh ma tông chân chính nhu đồ mặc dù kết quả không phải rất hoàn mỹ nhưng giao chỉ thánh chủ đã tận lực thánh đ ị a tích xúc nên dùng liền dùng chớ do dự chỉ là thất phẩm thiên địa linh dược mà thôi ta nhớ được thánh đ i ệ trong bảo khố có rất nhiều gốc thành t h ụ thất phẩm thiên địa linh dược nếu không thì toàn bộ lấy ra cho thánh chủ dùng a ngược lại để cũng là để nếu là chúng ta lần này có thể đem ảnh ma tông cho hủy diệt đ ạ t được chỗ tốt tuyệt đối không thiếu thất phẩm thiên địa linh dược ảnh ma tông chắc chắn cũng có đến lúc đó lại cho trở về thánh địa trong bảo khố là được rồi những thứ này giao trì người hộ đạo cũng là mười phần tán thành giao trì thánh chủ vận dụng thánh địa trong bảo khố những bảo vật kia cùng thiên địa linh dược giao trì thánh địa t í c h xúc nhiều năm như vậy thánh địa trong bảo khố chỗ góp nhặt bảo vật đến không hết chỉ là bình thường cho dù là giao trì thánh chủ cũng không thể dễ dàng vận dụng thánh địa trong bảo khố đồ vật cần rất nhiều giao trì người hộ đạo đồng ý mới được cái này sáu giao trì thánh chủ còn có chút do dự thương thế của ta mặc dù thương tới bản nguyên nhưng nếu là chờ thêm một hồi liền có thể khôi phục cũng không cần lãng phí t h ấ t phẩm thiên địa linh dược sáu giao trì thánh chủ là có chính mình thảo lược dù sao lần này cùng ảnh ma tông đại chiến ai cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì dù sao ảnh ma tông trí bảo bóng dáng từ đầu đến cuối chưa từng tìm được ai cũng không biết cái kia người thần bí phải chăng cùng ảnh ma tông lấy được liên hệ nếu là đối phương cuối cùng lựa chọn trở về ảnh trong ma tông thu được ảnh ma tông trí bảo ảnh ma tông nhất định có thể khởi xướng đáng sợ phản công đến lúc đó lại là một trận đại chiến chấn động thế gian tất nhiên thương vong vô số cho nên thánh địa trong bảo khố đủ loại bảo vật cùng thiên địa linh dược liền đầy đủ c h â n quý thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng cho nên giao trì thánh chủ mới có hơi do dự cảm thấy không phải bởi vì chính mình chiến lược khôi phục liền lãng phí thất phẩm thiên địa linh dược lúc này diệu âm cung chủ mở miệng nói thánh chủ cảnh giới của ngươi thực lực nếu là có thể hoàn toàn khôi phục có thể so với mấy vị trạm đạo cảnh thậm chí là trạm đạo đ ỉ n h phong cũng không phải địch đây đối với chúng ta giao trì thánh địa mà nói là cực kỳ trọng yếu cho nên ngươi cũng không cần do dự những thứ này xấu ngay cả d i ệ u âm cung chủ đều nói như vậy giao trì thánh chủ trầm âm chốc lát lập tức không do dự nữa nhìn về phía đan dương tôn giả nói ngươi cần gì chỉ cần thánh địa trong bảo khô có đều có thể cho ngươi lấy ra bất quá xấu ngươi nhất định phải để cho thực lực của ta mau chóng khôi phục lại trạng thái đình phong đan dương tôn giả cười nhạt một tiếng tự tin nói yên tâm thánh chủ ngươi cũng như thế bảo đảm trong vòng năm ngày bản tôn át hẳn có thể làm cho thực lực của ngươi ít nhất khôi phục lại tám thành trở lên thậm chí là đ ỉ n h phong sáu chương hai trăm chín mươi bốn đan dương tôn giả tự tin sở dương thất tỉnh trong vòng năm ngày khôi phục lại tám thành trở lên thậm chí là đ ỉ n h phong đan dương tôn giả trong lời nói ẩn chứa một kia giao trì thánh chủ cùng d i ệ u âm cung chủ đều hiểu ý là cần càng nhiều thiên địa linh dược cùng tương ứng bảo vật sáu tương đương với sáu khắc kim cải mệnh bất quá giao trì thánh chủ như là đã quyết định phải vận dụng thánh địa trong bảo khố tích xúc như vậy đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này nàng gật gật đầu nói không sao muốn cái gì cứ việc nào ý chính là nghe được giao trì thánh chủ nói như vậy đan dương tôn giả cũng không có bất luận cái gì k h á c khí nàng mở miệng nói ra một đống cần có tài liệu l u y ệ n đan thiên địa linh dược sáu toàn bộ đều là có giá trị không nhỏ giao trì thánh chủ cùng d i ệ u âm cung chủ ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì có thể tiếp nhận nhưng mà từ từ sáu các nàng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp d i ệ u âm cung chủ nhịn không được ngắt lời nói đan dương ngươi tại sao phải nhiều như vậy c h ị liệu thánh chủ thương thế cũng không cần nhiều như vậy tại nguyên a giao trì thánh chủ cũng nói đan dương mặc dù ta không tinh thông luyện đan nhưng vẫn là có chút hiểu ngươi muốn nhiều như vậy thiên địa linh dược trị liệu ta một người tuyệt đối là dư sài các nàng đều nhìn đan dương tôn giả muốn từ nàng ở đây thu được một hợp lý g i ả n giải là không cần đan dương tôn giả không thèm để ý chút nào gật gật đầu chuyện đương nhiên nói thế nhưng là ta lại không chỉ chỉ là cứu ngươi một người mà thôi nàng đưa tay ra chỉ hướng bên cạnh mấy vị này người hộ đạo còn có giang diệu ý n h ĩ cũng là trọng thương các ngươi cũng không phải là muốn muốn để các nàng tự sinh tự diệt t vẫn là nói các ngươi có thể làm cho các nàng trong ngắn hạn khôi phục như lúc ban đầu phía trước d i ệ u âm c u n g chủ đem trọng thương giao trì t h á n h chủ mang về giao trì thiên cung thời điểm cũng dẫn đến đem cái khác ba vị bị sở dương đánh trọng thương giao trì người hộ đạo cùng với đệ nhất chân chuyển giang d i ệ u ý ỉa đều cho cùng nhau mang về giao trì thiên cung nhưng là bởi vì giao trì t h á n h chủ thương thế nặng nhất hơn nữa thân phận địa vị cũng là cao nhất cho nên d i ệ u âm c u n g chủ các nàng cứu chữa trọng tâm đều đặt ở giao trì t h á n h chủ trên thân đem hết toàn lực thay giao trì thanh chủ áp chế thương thế trong cơ thể đến nỗi ba vị kia giao trì người hộ đạo cùng đệ nhất chân chuyển giang rượu ý ỉa nhưng là một người cho một cái trị liệu linh đan tạm thời áp chế lại thương thế trong cơ thể các nàng là tính toán đợi giao trì thánh chủ tốt lắm rồi lại đi cho các nàng cùng một chỗ chữa thương lúc này gặp đan dương tôn giả nâng lên các nàng diệu âm cung chủ nói bây giờ lấy thánh chủ thương thế làm chủ người c h ư a khỏi thánh chủ lo lắng nữa các nàng mặc dù các nàng bản thân bị trọng thương nhưng lại không phải nghiêm trọng như vậy dựa vào linh đan trèo trống cũng có thể chậm rãi khôi phục chỉ là không có khôi phục nhanh như vậy mà thôi diệu âm cung chủ nói như vậy cũng là vì giao trì thánh chủ hơn nữa nàng hoàn toàn chính xác không sai ba vị kia người hộ đạo tăng thêm giang diệu y ỉ đều không cùng giao chỉ thánh chủ tầm quan trọng cho dù ai lựa chọn thế nào đều sẽ lựa chọn trước tiên cứu giao chỉ thánh chủ hơn nữa giang diệu y trên người các nàng thương thế cũng đích sắc không phải nặng như vậy diệu âm cung chủ lựa chọn là dưới tình huống bình thường chính xác nhất bất quá giao chỉ thánh chủ nghe được đan dương tôn giả đột nhiên để đến giang diệu y ỉ đã nói nói đan dương ngươi có ý kiến gì không nàng biết đan dương tôn giả sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy đan dương tôn giả sắc mặt bình tĩnh nói có thể có ý kiến gì chính là cùng một chỗ chị rồi ngược lại chị ngươi một cái cũng là chị chị mấy người các nàng cũng là chị sáu d i ệ u âm cung chủ lông mày nhữ một cái đan dương thanh chủ thương thế mới là mấu chốt ta biết ngươi thầy thuốc nhân tâm suy nghĩ tất cả mọi người đều cùng một chỗ cứu nhưng mà sáu đan dương tôn giả nhìn về phía d i ệ u âm cung chủ nói luyện đan mà thôi ta có thể đồng thời luyện mấy lô đan dược cũng có thể đồng thời cứu mấy chục người sáu nói trong tay nàng bắt tấn màu tím nhạc khiên cơ tuyến ngưng kết thành đoàn hội tụ tại bàn tay của nàng phía trên k h i ê n cơ tuyến ngưng tụ thành tử sắc quan đoàn bên trong có đậm đà lực lượng thần thức hết sức đặc thù đan dương tôn giả mười phần kiên định nàng cũng có tự tin này gặp đan dương tôn giả kiên định như vậy diệu âm cung chủ biết chính mình cũng không thể làm gì nàng dù sao đan dương tôn giả qua nhiều năm như vậy tính cách vẫn luôn là bộ dạng này nàng chuyện quyết định ai cũng không cách nào khuyên tới diệu âm cung chủ nhìn về phía giao trì thánh chủ trở lấy quyết đoán của nàng có thể cùng đan dương tôn giả chen mồm vào được hơi ảnh hưởng một chút đan dương tôn giả giao trì thánh chủ tính là một cái giao trì thánh chủ trầm lâm phúc chốc tiếp đó nhìn về phía đan dương tôn giả hỏi ngươi có n ắ m chắc không đan dương tôn giả tự tin nói ta chưa bao giờ làm chuyện không có n ắ m chắc gặp đan dương tôn giả trả lời như vậy giao chỉ thánh chủ gật gật đầu nói đã như vậy vậy cứ dựa theo phương thức của ngươi đến đây đi chúng ta sẽ không can dự ngươi cái gì x ấ u coi như can thiệp cũng không cách nào can thiệp x ấ u sau đó đan dương tôn giả khẽ gật đầu nói ta vừa mới nói đến đồ vật đều cho ta đưa đến đan dương tiên phong a ta đi về trước luyện chế xong rồi đan dược sau đó sẽ cho người đưa tới cho các ngươi nói xong đan dương tôn giả cũng không ở lại lâu trực tiếp quay người liền từ giao trì thiên cung rời đi giao trì thánh chủ cùng d i ệ u âm cung chủ cũng không để lại nàng bởi vì các nàng đều biết đan dương tôn giả động phủ tại đan dương tiên trên đỉnh bên trong động phủ của nàng cũng là nàng nhiều năm sử dụng lò luyện đan còn có đủ loại phụ trợ luyện đan sử dụng khí cụ cùng để cho nàng lưu lại giao trì trong thiên cung còn không bằng để cho nàng trở về đan dương bên trong tiên phong thật tốt luyện đan đương nhiên sáu giao trì thánh chủ các nàng cũng không biết đan dương tôn giả trở về đan dương tiên phong nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì sáu nàng bây giờ trong lòng nhập tưởng là sở dương bọn hắn những thứ này giao chỉ đệ tử trên thân cất giấu lấy ảnh động nàng phải nhanh trở về nghiên cứu những cái kia ảnh động mới được đối với đan dương tôn giả tới nói cho dù là giao chỉ thánh chủ thương thế cũng không có những cái kia ảnh động trọng yếu bất quá đan dương tôn giả vừa mới đối với giao chỉ thánh chủ các nàng lời nói cũng đích sắc không có cố ý l ừ a gạt nàng cũng là nói thật chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh dược đầy đủ thiên tài địa bảo nàng thật sự có thể tại trong vòng năm ngày luyện chế ra có thể để giao chỉ thánh chủ bản nguyên thương thế triệt để khỏi h ẳ n để cho giao chỉ thánh chủ khôi phục đỉnh phong đan g dược trừ cái đó ra lấy nàng lực lượng thần thức cường độ cùng tính đặc thù một lần luyện chế mấy lô không giống nhau đan dược hoàn toàn là dễ dàng đồng thời trị liệu mấy chục người đối với nàng tới nói hoàn toàn không phải vấn đề gì còn có sáu nàng còn có thể rút sạch đi nghiên cứu ả n h động đặc tính đây cũng là đan dương tôn giả qua nhiều năm như vậy đang luyện đan một đạo bên trên luyện thành năng lực đặc thù mặc dù tu vi của nàng cảnh giới không cao nhưng mà luyện đan nhất đạo bên trên hoàn toàn chính xác không thể khinh thường sáu đan dương tiên phong sở dương c h ầ m rãi mở mắt ra tiếp đó nhìn thấy bốn phía ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn tỉnh hắn cuối cùng tỉnh một cái nữ luyện đan sư n h ị n không được nói c h ầ m rãi thở dài một hơi mà những cái kia tại bên cạnh hắn giao trì các đệ tử nhưng là từng cái nhìn c h ầ m c h ầ m sở dương sáu trong ánh mắt mang theo rất nhiều hiếu kỳ chương hai trăm chín mươi lăm giao trì thánh địa đổi tên gọi an dưa thánh địa tốt kỳ thực sở dương cũng không muốn tỉnh lại nhanh như vậy hắn đang chứa hôn mê cứ như vậy vận dụng lực cảm giác của mình cảm giác động tĩnh bốn phía cũng không có chuyện gì vậy thật là tốt nhưng mà đám kia giao trì đệ tử từng cái một theo dõi hắn cho nên để cho những luyện đan sư kia phát giác được sở dương thân phận tựa hồ cũng không đơn giản thế là các nàng liền đi hỏi thăm những cái kia giao trì đệ tử vì cái gì nhìn chằm chằm vào sở dương nhìn những cái kia giao trì đệ tử không dám d i ấ u diếm liền đem phía trước lạc n g u y ệ n tôn giả cùng thần nguyệt đại năng đến đây nhìn qua sở dương hơn nữa lạc n g u y ệ n tôn giả còn đưa sở dương một cái tứ phẩm chữa thương đan dược sự tình trước trước sau sau nói ra hết lúc đó liền đưa tới những luyện đan sư kia trần kinh hai cái phản hư cảnh thái thượng trưởng lão vậy mà đối với như thế một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử coi trọng như vậy ở trong đó sáu chẳng lẽ có cái gì đặc biệt cố sự không thể không nói giao trì thánh địa các đệ tử đều có một loại trời sinh bắt q u á i đặc chất t ặ c thích đắc qua đối với đủ loại lời đồng đại càng l à ư a thích truyền mà bây giờ l i ề n có một cái lớn qua xuất hiện tại trước mặt của các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cho nên hỏi những cái kia giao trì đệ tử sau đó những thứ này đan dương tiên phong các luyện đan sư đối với sở dương liên bắt đầu xem trọng dạy rồi đối với trong cơ thể của sở dương ảnh động các nàng tự nhiên không có biện pháp gì nhưng mà sáu các nàng liền nghĩ đem trong cơ thể của sở dương chính mình làm ra thương thế trước tiên xử lý tốt ít nhất cũng phải để cho sở dương trước tiên thanh tịnh tới bộ dạng này mới tốt để các nàng hiểu rõ sở dương cùng hai vị phản hư đại năng bắt quái thế là những thầy luyện đan này nhóm l i ề n bắt đầu cho sở dương trần bệnh tiếp đó cho sở dương uy đan dược sáu bên cạnh những cái kia đứng xem giao trì các đệ tử cũng không có cảm thấy mình bị vắng vẻ cái gì mà là đều mượi phần mong đợi trở lấy sở dương sớm một chút tỉnh lại bọn hắn cũng đều là thật tốt kỳ sáu kết quả là một đám đan dương tiên phong các luyện đan sư cùng bọn này thân có ảnh độc giao trì các đệ tử liền đem sở dương vây quanh vây lại chờ lấy sở dương tỉnh táo lại sáu loại tình huống này sở dương dù thế nào nghĩ giả bộ hôn mê cũng không thể trang tiếp chủ yếu là nếu là hắn không tỉnh lại đan dương tiên phong những thầy luyện đan này nhóm sợ là muốn hoài nghi nhân sinh các nàng cho sở dương phục d ụ n g không ít chữa thương đan dược bên trong dùng thoa ngoài ra toàn bộ đều đã vận dụng lại thêm phía trước lạc nguyệt đại năng cho sở dương dùng viên kia tứ phẩm chữa thương đan dược trong cơ thể của sở dương tích xúc không ít dược lực đối với bình thường luân hải cảnh tới nói đừng nói chính hắn làm ra chút thương thế này chính là còn thừa lại một cái mạng cũng có thể kéo về sáu mắt thấy chính mình bên ngoài thân phía ngoài những cái kia vết thương toàn bộ đều tại cường đại sức thuốc tác dụng dưới chính mình khỏi rồi sở dương cũng không thể không tỉnh táo lại lại không tỉnh lại nhất định sẽ gây nên hoài nghi sáu cho nên mới xuất hiện vừa mới một m à n kia sở dương lộ ra một bộ mười phần mê mang biểu lộ liếc mắt nhìn một phía tiếp đó một mặt m ở mịt mà hỏi đây là sáu đây là đan dương tiến phong chúng ta bây giờ không tại trong khoáng mạch một cái giao chỉ đệ tử vội vàng cấp sở dương giàn giải sau đó hắn lại tiếp tục cho sở dương nhiều lời một ít lời đại khái chính là sáu bọn hắn tại sao lại đi tới nơi này cùng với bọn hắn người chúng ảnh độc sự tình cho nên cần tới đan dương bên trong tiên phong đem ảnh độc thanh trừ ngươi hẳn là không quên chúng ta bị ảnh ma tông người vận dụng ảnh ma tông bí pháp khống chế trở thành cái bóng khôi l ố i sự tình a cái kia giao chỉ đệ tử nói nói lên cái này sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn đứng lên hết sức hổ thẹn bên cạnh g a o chỉ các đệ tử cũng đều rơi vào trong trầm mặc nhao nhao túi đầu xuống sở dương s ữ n g sở bất quá phản ứng rất nhanh cũng đi theo lâm và hổ thẹn cùng trầm mặc trạng thái hắn nặng nề thở dài một hơi sáu đan dương tiên phong các luyện đan sư không nhìn nổi nhịn không được mở miệng nói tốt những chuyện này đều đi qua nên như thế nào thì thế nào nếu thánh chủ muốn trách phạt các ngươi các ngươi thụ lấy chính là nhưng các ngươi tội không đáng chết chỉ cần trong khoảng thời gian này thật tốt nghiên cứu các ngươi thể nội hành động như vậy sau đó liền sẽ không có vấn đề gì nói xong cái này sáu đám tia luyện đan sư đem sở dương bao bọc vây quanh bắt đầu hỏi tham ngươi cùng hai vị k i a phản hư đại năng là quan hệ như thế nào nha các nàng tại sao phải cho ngươi tứ phẩm trị liệu đan dược nghe nói ngươi mới nhập môn hai năm mà thôi các ngươi làm sao nhận biết sở dương sáu luyện đan sư cũng là trực tiếp như vậy sao bên cạnh đám k i a giao trì đệ tử cũng là một mặt bộ dáng bắt quái bởi vì lúc trước cũng là tại giao trì trong mỏ quạng làm việc cho nên bọn hắn cùng sở dương đều tính toán quen thuộc cho nên bọn họ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém sở dương nhìn không ra a ngươi bình thường biết điều như vậy vậy mà nhận biết phản hư cảnh thái thượng trưởng lão hơn nữa còn là một nhận biết liền nhận biết hai cái nhìn tư chất ngươi cũng không ra gì hình dạng đi cũng bình thường không có gì l ạ sáu ngươi đến tột u cùng là làm sao làm được nhanh chóng cho chúng ta truyền thụ một chút kinh nghiệm chẳng lẽ ngươi nhập môn chính là vì hai vị kia thái thượng t r ư ở n g lao tới vẫn là các nàng nhất định để ngươi đi vào làm tạm dịch đệ tử s ở ca ta gọi ngươi ca à về sau tại giao trì thánh địa bên trong chỉ dựa vào ngươi che đậy tiểu đệ ta sáu sáu s ở dương gương mặt im lặng chỉ có thể nói các ngươi hiểu lầm kỳ thực ta cũng không biết vì cái gì bộ dạng này ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ nho nhỏ tạp dịch đệ tử mà thôi nhưng ai cũng không tin sở dương lời này bọn hắn khinh bị nói sở dương ngươi nói câu nói này lương tâm không đ a u sao vừa mới chúng ta thế nhưng là tất cả đều nhìn thấy đan dương tiên phong các luyện đan sư cũng mở miệng nói ra không sai ta đột nhiên nghĩ đến phía trước có vị phản hư đại năng đến đây chúng ta đan dương tiên phong tiếp đó chúng ta sư tôn cựu xuất quan vị kia phản hư đại năng sẽ không phải chính là ngươi nhận biết hai vị kia phản hư đại năng trong đó một vị a nói đến đây các nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ nói chính là vị kêu phản hư đại năng tận lực xin nhờ chúng ta sư tôn đi qua cho ngươi giải thể bên trong ả n h động cho nên chúng ta sư tôn mới xuất quan nếu không bình thường vô luận chuyện gì phát sinh chúng ta sư tôn cũng sẽ không dễ dàng rời đi luyện đàn độc phủ hơn nữa phía trước nàng cũng tại luyện chế một lò lục phẩm linh đan vừa luyện ra liền vội vã rời đi cùng bình thường nàng hoàn toàn không giống cũng chỉ có phản hư đại năng yêu cầu chúng ta sư tôn mới có thể xem trọng một chút ân nếu không chỉ là ảnh độc đan làm sao lại để chúng ta sư tôn để ý như vậy đám kia giao trì đệ tử nghe xong nhịn không được nói các sư tỷ các ngươi đừng quên đan dương tôn giả vừa mới nhưng làm u ố n đối với chúng ta thể n ộ i ảnh động tiến hành nghiên cứu liền không thể là đan dương tôn giả đối với ảnh động cảm thấy hứng thú nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì sở dương mà nói hà tất ngay cả chúng ta cùng nhau nghiên cứu các luyện đan sư cùng nhau liếc nhau trang miệng một lời ai nói không thể vạn nhất đây là vì t r á n h hiểm nghi đâu sở dương sáu đây chính là giao trì thánh địa sao vẫn là gọi là an dưa thánh địa tốt thời gian qua đi một năm sở dương cuối cùng một lần nữa kiến thức đến giao trì thánh địa các nữ đệ tử an qua tới chỗ kinh khủng đúng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại mọi người sau l ư n g chuyển đến các ngươi sáu đang thảo luận cái gì đám người sợ hãi cả kinh đám kia các luyện đan sư càng là sắc mặt lập tức tái đi đây là đan dương tôn giả âm thanh chương hai trăm chín mươi sáu không hổ là đệ nhất luyện đan sư say mê tại đan tâm không ngoại vật đám người sợ hãi cả kinh quay đầu nhìn lại nhìn thấy người mặc tử sắc đan bảo đan dương tôn giả đang đứng tại sau lưng các nàng mà không thay đổi nhìn xem các nàng sư sáu sư tôn đám kia luyện đan sư lập tức liền túng lập tức từ sở dương bên cạnh tàn ra không còn dám vây quanh đây các nàng rất rõ ràng chính mình sư tôn m ư ờ i phần nghiêm khắc đặc biệt là đối với các nàng những thầy luyện đan này đan dương tôn giả hy vọng các nàng những thứ này học luyện đan đệ tử đều có thể m ư ờ i phần nghiêm túc một trái tim hoàn toàn đặt ở luyện đan c h i đạo bên trên mà không phải chen vào những cái kia có không có trong chuyện dễ dàng phân tâm sở dương bọn hắn cũng là hướng về đan dương tôn giả vị trí nhìn sang đan dương tôn giả tại những này giao trì đệ tử trong lòng tràn đầy sức uy hiếp mạnh mẽ để cho bọn hắn hết sức k có chút r u n lầy bầy cảm giác. sáu ở Dương ngược lại là không g có cảm lại là i c gì. Dù sao n ế là lấy thực lực luận suy thực phán đoán mặc à là sở dương bây giờ thương thế còn chưa hoàn toàn là nói, Dương thương còn nhưng cũng không phải chỉ là hóa thần cánh có thể đối kháng. Ấn hóa có giờ khôi phải đối dù Sở chưa bây thế thể phục, chỉ m dù nghĩ là muốn như vậy trong lòng cũng không thể nào quan tâm đan dương tôn giả nhưng mặt ngoài sở dương vẫn là ghi nhớ lấy chính mình bây giờ là tạp dịch đệ tử thân phận là một cái người chúng ảnh độc luân h ả i cảnh tạp dịch đệ tử hơn nữa thương thế bên trong cơ thể vừa mới khôi phục một điểm mà thôi sáu cho nên sở dương đi theo bên cạnh giao trì đệ tử học thần thái của bọn hắn cùng cử chỉ nhìn về phía đan dương tôn giả mười phần hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài một cái bình thường tạp dịch đệ tử đụng tới hóa thần tôn giả chắc có biểu lộ sáu đan dương tôn giả mà không thay đổi nhìn lướt qua đám kia luyện đan sư lạnh lùng nói lần này đi qua mỗi người các ngươi sao chép đan kinh một v ạ n lần luyện chế nhất phẩm thối thể đan mười và mai tại sở dương bọn người xem ra cái này cũng không tính là gì đặc biệt nghiêm trọng trách phạt nhưng mà đám kia luyện đan sư lại là từng cái một rũ cụp lấy khuôn mặt gương mặt khổ tâm biểu lộ sáu đan kinh đây chính là đan dương tôn giả thu nhận một bản bao dung cổ kim rất nhiều đan đạo lý luận một bản kinh văn số lượng từ rất nhiều thật dày một bản để cho người ta tuyệt vọng vẹn vẹn là sao chép một lần liền để người vô cùng thống khổ chớ nói chi là một vạn lần đơn giản chính là d à y vò a sáu hơn nữa sáu để cho bọn này luyện đan sư không tiếp thụ nổi là luyện chế mười vạn mai nhất phẩm thối thể đan phải biết các nàng đều là có thể luyện chế tam phẩm đan dược tứ phẩm luyện đan sư a ngày bình thường cũng là luyện chế tam phẩm trở lên đan dược sáu thậm chí có hai cái thiên phú tốt còn có thể nếm thử đi luyện chế ngũ phẩm linh đan mặc dù sát xuất thành công c h ă m không đủ nhất nhưng cũng đủ để tiêu ngạo dù sao các nàng thực lực cao nhất giả bất quá là mệnh tuyển cảnh luyện đan sư mà thôi sáu coi bọn nàng bây giờ tại đan dương trong tiên phong địa vị đừng nói là nhất phẩm tôi thể đan chính là nhị phẩm đan dược các nàng cũng đã sớm công luyện đó đều là đan dương trong tiên phong những cái kia vừa mới nhập phẩm giai luyện đan sư luyện chế cũng là cung cấp cho toàn bộ giao trì thánh địa các đại tiên phong giao trì đệ tử tu luyện đan dược sáu đối với các nàng tới nói là thuộc về không có cái gì hàm lượng kỹ thuật khổ h o ạ c tích cực đã sao ớ với m làm. đều đi đối luyện khinh thường đi làm. Cho nên, đối với các nàng, những thứ này có thể nên, nàng này t các có chế m phẩm, phẩm phẩm mười chế nhất thầy không khiến h đan đan để đi đan, mai. luyện nói, nàng luyện vẫn văn Còn dược sư các c tứ tới tôi là chép á c nàng n i ề u sao c h mấy lần đan kinh đâu. đan Ít nhất 6. Sao chép kinh chép Sao mặc dù dày vò nhưng nhiều chụp mấy lần cũng có thể từ đan kinh bên trong học được một vài thứ dù sao đan kinh dày như thế các nàng bình thường cũng làm muốn nhiều lần đi học tập đan kinh bên trong kiến thức mặc dù các nàng cực độ không vui nhưng mà đan dương tôn giả đều lên tiếng các nàng cũng không dám cãi vã đan dương tôn giả chỉ có thể từng cái mặt mày ủ r ộ t túi đầu thấp giọng nói là đan dương tôn giả không nhìn nữa các nàng ánh mắt vượt qua bọn này luyện đan sư nhìn về phía sở dương b ọ n người nàng nhìn lướt qua sở dương b ọ n người ánh mắt tại sở dương trên thân hơi có dừng lại nhưng rất nhanh lướt qua đi các ngươi theo bản tôn tới đan dương tôn giả từ t ô n nói lập tức bay người liền đi đám kia giao chỉ đệ tử k h ẽ giật mình hai mặt nhìn nhau có chút không dám lo động sở dương xem xét bọn hắn một mắt nói sợ cái gì đan dương tôn giả cũng sẽ không ăn các ngươi nói xong sở dương nhanh chân đi đầu đi trước đi theo mặc dù cảm thấy đan dương tôn giả là lạ nhưng sở dương tình nguyện cùng đan dương tôn giả ở cùng một chỗ cũng không muốn cùng những thứ này giao trì đ ệ tử còn có bọn này bắt q u á i luyện đan sư ở cùng một chỗ đan dương tôn giả tới cũng coi như là vì sở dương giải một cái vây gặp sở dương đi theo đám kia giao trì đ ệ tử cũng sẽ không do dự đi theo sở dương sau lưng cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động đám kia luyện đan sư còn tại tại chỗ mặt mày ủ rột đ ỗ n g nhiên các nàng cảm thấy một ánh mắt hướng về các nàng xem tới chỉ thấy phía trước đan dương tôn giả ngừng chân quay đầu m ặ t không thay đổi nhìn các nàng một mắt ba bọn này luyện đan sư lập tức một cái giật mình tiếp đó vội vàng đi theo đám kia giao chỉ đệ từ phía sau cũng đi bởi vì vốn là tại đan dương tiên t r ê n đ ỉ n h cũng chính là đan dương tôn giả ngoài động phủ bên cạnh cho nên rất nhanh liền đã đến đan dương tôn giả động phủ bên ngoài đây là đan dương tôn giả tu luyện thường ngày động phủ cũng là luyện đan động phủ càng là nàng ngày bình thường nghỉ ngơi động phủ vẹn vẹn chỉ là động phủ bên ngoài liền có thể xa xa ngửi được một cỗ đan hương vị hết sức tuần hậu đáng ể thể cho thực có c tinh thần những so người ngửi ngụm liền lần. gấp với ta một trăm Đây quả i kia đ ộ thiên phúc địa. kia h h ô n đúng,、so、động g so t ê n phúc đ ị còn c n ư ờ giao đ ạ hơn. Chỉ cần động thiên phúc cần động đ ị linh khí nồng nặng, nhưng không có những thứ này đàn khí thứ hương h có c để cho người ta tinh thần phân ta chỉ ấ n Đám tiêu giao c h đệ tử lần thứ nhất ngửi được đậm đà như vậy đan hương từng cái một đều say mê trong đó cảm thấy đây là tu hành nơi tốt nếu là tại đây tu hành còn không phải đột nhiên tăng mạnh nhưng đây chỉ là bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường ý nghĩ sở dương cảm giác lực cương đại có thể cảm giác được tầng sâu hơn tại sở dương trong cảm giác động phủ này bên ngoài đan hương mặc dù thuần hậu nồng đậm thế nhưng là không có ẩn chứa cái gì thiên địa linh khí cũng không có cái gì thiên địa đạo vận sáu có vẹn vẹn chỉ là phổ thông đan hương mà thôi bốn phía thiên địa linh khí cơ hồ tất cả đều bị đan dương tôn giả cái tụ linh trận pháp có thể hấp thu bốn phía thiên địa linh khí đem hắn toàn bộ hội tụ tiến vào cái tụ linh trận pháp có thể hấp thu bốn phía thiên địa linh khí đem hắn toàn bộ hội tụ tiến vào cái kia l u y ệ n đan t r o n g pháp chắc chắn cũng không có cái gì đậm đà thiên địa linh khí cái kia luyện đan trong đậu phủ có lẽ có rất nhiều lò luyện đan cái kia tụ linh trận pháp ngưng tụ thiên địa linh khí chắc chắn cũng là toàn bộ hội tụ tại những cái kia trong lò luyện đan thiên địa linh khí liên tục không ngừng bộ dạng này mới có thể để luyện chế được đan dược tràn ngập linh tính đồng thời có thể tăng thêm luyện chế linh đan sát xuất thành công nhưng mà dáng vẻ như vậy luyện đan đậu phủ lại cũng không thích hợp tu luyện bởi vì tất cả linh khí đều bị tụ linh trận pháp hội tụ tiến vào trong lò luyện đan sở dương trong lòng cảm、khái. không hổ là giao trì thánh địa đệ nhất luyện đan sư cũng không trách được cảnh giới của nàng vẫn luôn không cao toàn bộ thiên địa linh khí đều hận không thể đưa hết cho luyện chế được đan g dược chính mình nơi nào còn có cái gì thiên địa linh khí có thể hấp thu say mê tại đan thâm không ngoại vật sáu chương hai trăm chín mươi bảy cực phẩm đạo binh tím ngọc đ ỉ n h đan dương tôn giả đặc thù chiều cố ẩm ẩm kèm theo một tiếng văng trầm luyện đan động phủ cửa đá từ từ mở ra đan dương tôn giả vừa bước một bước vào luyện đan trong đ ộ n phủ sở dương bọn người theo sát phía sau đi theo tiến nhập luyện đan trong đ ộ n phủ tiến vào luyện đan trong động phủ quả nhiên liền hiện ra tràng cảnh cùng sở dương trong dự đoán không sai biệt lắm luyện đan trong động phủ những cái kia nham thạch trên vách mạch quáng cũng là khắc họa lấy đủ loại tụ linh trận pháp những thứ này tụ linh trận pháp không ngừng kéo dài giống như từng cái cái ống tiếp nhập trong ở luyện đan trong động phủ những lò luyện đan kia luyện đan trong động phủ ở giữa tất cả lớn nhỏ trưng bày trên trăm cái lò luyện đan hình dạng khác nhau màu sắc khác nhau hẳn là dùng để luyện chế thuộc tính khác nhau đang dược cần thiết vận dụng lò luyện đan tại những này trong lò luyện đan có một cái m ư ơ i phần lò luyện đan to lớn đỉnh l ô đỉnh cực lớn toàn thân giống như từ ngọc tàn ra óng ánh trong suốt tấm áp tử quang trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy đạo d a o long hư ảnh lưu truyền ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ trong truyền gia sáu hơn nữa cái này từ ngọc lô đỉnh bốn phía còn có nhàn n nhà h ạ t thiên địa đạo vận v ậ n quanh bất quá mười phần thu liễm tu sĩ tầm thưởng không cách nào cảm ứng nếu sở dương cảm giác lực cương đại không cảm ứng được thiên địa đạo vận v ậ n quanh đây là một kiện đạo binh cấp bậc lò lượt đan hơn nữa còn là cực phẩm đạo binh cấp độ sáu sở dương làm già phán đoán không khỏi cảm khái cái này đan dương tôn giả nội tình hoàn toàn chính xác rất sâu lại có thể nắm giữ c ự c phẩm đạo binh cấp độ lò lượt đan phải biết bình thường hóa thần cảnh có thể có được một kiện linh bảo đều cực kỳ tốt có thể có được c ự c phẩm linh bảo giả đều là hóa bên trong thần cảnh đỉnh cao cường giả bất quá đại bộ phận cũng là chín đại thánh địa chân truyền đệ tử thánh tử thánh nữ bọn người sáu bởi vì thân phận t ô n quý cho nên thánh địa tông môn trưởng b ố i mới có thể bàn cho t ự c phẩm linh bảo nhưng tầm thường hóa thần cảnh dù là nắm giữ t ự c phẩm linh bảo cũng cực kỳ dễ dàng gây nên người khác ngấp nghẽ tiếp đó âm thầm cướp đoạt giết người đoạt bảo sáu mà cho dù là phản hư cảnh đại bộ phận cũng đều là cầm trong tay linh bảo mà thôi nếu không phải là cực phẩm linh bảo đạo binh hiếm thấy nắm giữ đạo binh cũng là bên trong phản hư cảnh người nổi bật dù sao đạo binh phía trên chính là thánh binh từ phản hư cảnh đến t r ạ n g đạo cảnh có thể có được đạo binh cũng đã là cực kỳ giàu có hoặc thực lực phi phạm mà thánh binh sáu đ ặ t ở thông thường trong tông môn cũng là thuộc về bảo vật c h â n tông cực kỳ chân quý rất nhiều truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, đều không nhất định có thánh binh tòa trấn cho dù là không trọn vẹn thánh binh sáu cho nên mỗi một kiện đạo binh cũng là mười phần chân quý chớ nói chi là c ự c phẩm đạo binh nếu c ự c phẩm đạo binh xuất thế chính là trạm đạo cảnh vương giả đ ụ n g phải đều sẽ ra tay c ấ p đoạn cho nên sáu đan dương tôn giả lại có thể có một kiện c ự c phẩm đạo binh cấp độ lò luyện đan bởi vậy có thể phán đoán cái này đan dương tôn giả bất phàm bất quá rất rõ ràng những luyện đan sư kia cũng không biết cái này từ ngọc lò luyện đan là một kiện c ự c phẩm đạo binh các nàng trong lời nói đều là đàn luận chính mình lúc nào mới có thể nắm giữ giống sư tôn dạng như vậy linh bảo lò luyện đan các nàng đoán chừng đều cho là cái k i a tử ngọc lò luyện đan là một kiện linh bảo cấp lò luyện đan mà thôi bất quá cái này cũng bình thường lấy các nàng tu vi và kiến thức tối đa cũng liền tiếp xúc qua linh bảo mà thôi cực phẩm linh bảo các nàng đoán chừng đều chưa từng gặp qua cho nên đối với đại binh không biết không biết cũng rất bình thường tại những n à y lò luyện đan bên cạnh xây dựng một cái cực lớn t ử đàn tủ giống như những cái k i a tủ thuốc bình thường phía trên còn tản ra nhàn nhạt không gian ba đậu rõ ràng đây là đan dương tôn giả dùng để chứa đựng đủ loại đan dược cùng linh thảo các loại linh dược đủ loại tài liệu luyện đan tủ chứa đồ hơn nữa còn là một kiện không gian pháp bảo phẩm giai không thấp xem ra là chuyên môn thỉnh luyện khí đại sư chế tạo cái này cả một cái luyện đan trong đậu phủ vốn sẵn c ó đồ vật giá trị đoán chừng đều có thể có thể so với một cái chạm đạo cảnh vương giả tất cả gia sản cũng chính là đan dương tiên phong là tại giao trì thánh địa nếu ngoại giới lời nói đoán chừng sớm đã có người tới cướp dù sao những thứ kia thật sự là quá làm cho người ta đỏ mắt sở dương đều đang nghĩ nếu là mình tại cái này luyện đan trong đậu phủ đem tất cả thiên tài địa b ả o cùng những đan dược kia đều hấp thu xong đoán chừng có thể lại thức tỉnh nhiều hơn trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ a đột phá chạm đạo cảnh thực lực dễ như t r ở bàn tay đương nhiên a suy nghĩ một chút nhìn đan dương tôn giả bộ dạng này ngày bình thường trên cơ bản cũng là một tấc cũng không rời cái này luyện đan động phủ trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng được triệu hoán đến giao chỉ trong thiên cung cho nên sở dương muốn đem cái này luyện đan động phủ tận diện cái kia nhất định phải đem đan dương tôn giả giải quyết đương nhiên sau này phải đối mặt vấn đề càng thêm không nhỏ sở dương có thể cảm thấy cái này luyện đan trong động phủ không hề giống mặt ngoài triển hiện ra đơn giản như vậy tụ linh trận pháp bất quá là cái này luyện đan trong động phủ nhất là nông cạn mặt ngoài trận pháp thôi ở tại chỗ sâu con âm thầm lạc ấ n lấy rất nhiều kinh khủng phòng ngự trận pháp hơn nữa câu thông lấy giao trì hộ đạo đại trận ở đâu phòng ngự đơn giản có thể so với giao trì thiên cung đương nhiên nếu như sở dương khôi phục toàn thịnh thực lực như vậy cái này luyện đan trong động phủ ẩn giấu trận pháp chắc chắn không cách nào ngăn cản hắn cái gì nhưng tương tự gặp phải một vấn đề sáu sở dương nếu là động chỗ này luyện đan động phủ như vậy giao chỉ thánh địa chắc chắn lại sẽ lần nữa đại loạn hơn nữa nhất định sẽ so ảnh ma tông lần này mưu đồ còn muốn loạn sở dương nghĩ nghĩ vẫn bỏ qua đem cái này luyện đan động phủ tận diệt ý nghĩ dù sao giao chỉ thánh địa nói tóm lại đối với hắn coi như không tệ sáu ân dù sao không có giao chỉ thánh địa hắn cũng không có biện pháp như thế an tâm đánh dấu tiếp đó thu được nhiều như vậy thần cấp ban thưởng còn từ giao chỉ thánh chủ trong tay cướp lấy một kiện chuẩn đế binh sáu cho nên sở dương nghĩ nghĩ sau này mình tại giao trì thánh địa bên trong vẫn là an phận một chút ta ít nhất cũng muốn cam đoan giao trì thánh địa an an ổn ổn bộ dạng này chính mình sau này mới có thể yên tâm tu hành lặng lẽ đánh dấu thu được ban thưởng đương nhiên sáu sở dương mới sẽ không thừa nhận chủ yếu là bởi vì chính mình vừa mới cấp lấy chuẩn đế binh thực lực còn không có khôi phục cho nên không muốn kiếm chuyện chỉ muốn khôi phục yên tĩnh đánh dấu thời gian hắn không muốn lại g i ằ n g co hơn nữa hắn ở bên ngoài còn có một cái đồng dạng là luyện đan t i ê n tài tiểu đệ hàn lực nếu hàn lực trưởng thành về sau sở dương cũng không thiếu đan dược Đan đàn Dương tiên phong bên trong những thứ này luyện cũng thứ tài liệu sau ẽ không tính là gì. Khỏi tính phải bình cần nói. Liên vẹn vẹn nói trưởng tiên gì. là m n đến tạo hóa thần dịch năng lực, cũng nghiền này g đủ để tạo hóa dịch lực cái l ép y ệ n đó à n trong động phủ tất cả thiên tất tài bảo. địa đ phủ cả Sau đó, đan dương tôn giả để cho những luyện đan sư kia nhóm phân biệt trông nom những cái kia người chúng ảnh độc giao trì đệ tử trên cơ bản là phân phối đến một cái luyện đan sư trông nom một cái giao trì đệ tử một đối một sáu mà sở dương nhưng là không có luyện đan sư trông nom bởi vì đan dương tôn giả không có điểm đến tên của hắn thẳng đến đan dương tôn giả đối với sở dương nói ngươi theo ta tới luyện đan trong đậu phủ tất cả luyện đan sư cùng giao chỉ các đệ tử ánh mắt đồng loạt hướng về sở dương nhìn sang nhìn c h ă m c h ă m sở dương không rời mắt bọn hắn quả nhiên không có đ o á n sai đan dương tôn giả cũng là bởi vì hai vị kia phản hư đại năng cho nên đối với sở dương đặc thù chiều cố các nàng ngửi thấy mùi vị bắt quái sở dương sáu hắn thể hắn thật sự cái gì cũng không biết chương hai trăm chín mươi tám ta chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử bị đan dương tôn giả gọi vào sở dương thật sự cái gì cũng không biết bởi vì trong lòng hắn tin tưởng chính mình thật sự không có cùng lạc nguyệt đại năng có qua lại gì ha hơn nữa phía trước nghe lạc nguyệt đại năng cùng thần nguyệt đại năng trò chuyện sở dương nhìn ra được lạc nguyệt đại năng sở dĩ cho hắn viên kia chữa thương đan g dược bất quá là cùng phía trước tại lạc nguyệt tiên trên đỉnh thời điểm cho hắn ngũ phẩm linh đan một dạng bởi vì cảm tạ hắn n g o ạ i ý muốn dẫn ra những cái kia thiên địa đạo vận để cho nàng có chỗ linh n g ộ cho nên ban cho hắn đan dược thôi đến nỗi những cái kia giao trì đệ tử cùng luyện đan sư nhóm suy đoán tình huống quả thực là một chút cũng không có hơn nữa sáu nếu lạc nguyệt đại năng thật sự muốn để cho đan dương tôn giả chiếu cố chính mình hà tất như thế trực tiếp liền đơn độc phái người đem trong cơ thể mình ảnh độc giải khai không lâu đi bởi vì căn cứ phía trước đan dương tôn giả lời nói giao chỉ thánh chủ là đã đem như thế nào thanh trừ trong cơ thể của bọn họ ảnh độc phương pháp nói cho đan dương tôn giả mà bây giờ đan dương tôn giả cũng không có trực tiếp giúp hắn thanh trừ thể nội ảnh độc cử động cho nên tự nhiên không thể nào là lạc nguyệt đại năng tìm nàng nói hộ để cho nàng chiếu cố một chút chính mình bởi vậy sáu chỉ có một cái khả năng vậy chính là mình thể nội một loại nào đó dị thường đưa tới đan dương tôn giả chú ý cho nên nàng phải thật tốt nghiên cứu chính mình nghĩ tới đây sở dương chân mày hơi nhữ lại trong lòng lập tức hơi kinh ngạc cảm thấy có chút rất không có khả năng chính mình nhận tàng như thế h ả o đan dương tôn giả dù là thần thức có một chút tính đặc thù nhưng cũng không nên có thể phát hiện mình thể nội dị thường a sở dương đối với ma thần phong ấn vẫn là hết sức tin tưởng nhưng sở dương càng nghĩ cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào ngụy trang không tốt cho dù là tiên thánh thể đạo thai đắc chất sở dương a thu liễm máu trong cơ thể cũng là thông thường máu tươi không có chút nào gì thường mang theo đủ lo ạ i lo nghĩ sở dương đi theo đan dương tôn giả hướng về luyện đan động phủ chỗ sâu đi đến nơi đây luyện đan động phủ cực lớn ngoại trừ cái kia để đặt nhiều như vậy l o luyện đan luyện đan khu vực bên trong còn có đan dương tôn giả tu luyện thất phòng bế q u a n sáu dù sao đan dương tôn giả ngày bình thường trên cơ bản cũng là ở chỗ này luyện đan trong động phủ trên cơ bản không đi k h á c địa phương khác cho nên chỗ này trong động phủ nên có đồ vật cái gì cần có đều có bất quá tại cái này luyện đan trong động phủ ngoại trừ đan dương tôn giả những đệ tử kia thu được khu vực bình thường đều chỉ là ở bên ngoài luyện đan khu vực trong cái này luyện đan động phủ chỗ sâu đủ loại mật thất các nàng là không thể tùy ý đến gần sở dương đi theo đan dương tôn giả đi tới một chỗ trống trải mật thất mật thất này trên vách tường t ạ c ra từng cái một giống giá sách chỗ thả ở rất nhiều cùng luyện đan có liên quan đan thư đây cũng là đan dương tôn giả ngày bình thường ngây n ô thư phòng tiến b à o thư phòng đan dương tôn giả ngồi xuống tiếp đó nhìn về phía sở dương sở dương không có tùy tiện đi theo ngồi xuống mà là rất tuân thủ một cái tạp dịch đệ tử phải làm bàn phận đứng ở nơi đó chờ lấy đan dương tôn giả mở miệng nói chuyện đan dương tôn giả cũng không có cố lộng huyền hư trực tiếp mở miệng nói bên trong cơ thể ngươi hành động rất kỳ quái kỳ quái sở dương khẽ giật mình lập tức bất động thanh sắc lộ ra mê man g sắc mặt giả bộ như cái gì đều không hiểu bộ dáng một mặt sợ mở miệng hỏi đàn dương trường lão ta ta sẽ không phải là không cứu nổi à. luận diễn kỹ sở dương còn không có thua qua đây đều là tại giao trì trong mỏ quạng luyện ra được diễn kỹ đan dương tôn giả khẽ giật mình trận lắc đầu nói ngươi không cần lo lắng tại bạn tôn trước mặt những thứ này ảnh độc cũng sẽ không thương tới tính mạng của các ngươi ta chỉ là lúc trước dò xét bên trong cơ thể ngươi ảnh độc thời điểm phát hiện bên trong cơ thể ngươi ảnh độc cùng những người khác có chút không giống nhau lắm không giống nhau lần này ngược lại là sở dương giật mình không dám hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình bất động thanh sắc hỏi có cái gì không giống nhau đan dương tôn giả nói ân trong cơ thể của bọn họ ảnh độc cũng là đã xâm nhập trong ngũ hành thần tàng ẩ ầ n dấu nhưng mà bên trong cơ thể ngươi ảnh độc mặc dù xâm nhập ngũ tạng lục phủ nhưng lại cũng không có quá mức nghiêm trọng giống như là những thứ này ảnh độc có ý thức không có tiến vào ngũ tạng lục phủ chỗ sâu sáu ngay vậy sở dương ánh mắt lập tức s ữ n g sở tiếp đó nghĩ tới một chút tình huống sáu trong cơ thể hắn ảnh độc sáu sở dương phía trước cũng là một mực tùy ý ở thể nội đối nó liều mạng chủ yếu vẫn là vì rất tốt ngụy trang để cho ảnh ma tông phát hiện mình phục d ụ n g ảnh độc đan nhưng mà thể nội lại không có ảnh độc sở dương mấy người những cái kia ảnh độc tiến vào trong ngũ tạng lục phủ của mình thời điểm liền không có quản những thứ này ảnh độc ngược lại cũng đối với mình không tạo được mảy may tổn hại nếu bộc phát sở dương cũng có thể vận dụng địa ngục dung lô vài phút đem những thứ này ảnh độc phá hủy đi qua trước đây một mực mai phục trong cơ thể của sở dương ảnh độc ngược lại là đã xâm nhập sở dương trong ngũ tạng lục phủ nhưng ảnh ma tông cũng sẽ không có thể vận dụng ảnh ma tông bí pháp để cho sở dương trở thành cái bóng c h ố i lỗi khống chế hắn hành động mặc dù lúc đó sở dương tùy thời có thể tránh thoát cái trạng thái đó nhưng ít ra cũng đại biểu cho trong cơ thể của sở dương ảnh độc là hữu hiệu bất quá sáu sau này lời nói sở dương sau đó thế nhưng là thu được ảnh ma tông thượng cổ đại thánh thi hải cùng với sau đó luyện hóa cái k i a m ộ t dọn đại thánh thi hại ám kim sắt thánh dịch sau đó lại để cho ảnh ma tông trí bảo tiến vào trong cơ thể của sở dương ở trong cơ thể hắn luân hải bên trong sáu có thể chính là lúc kia trong cơ thể của sở dương ảnh độc cảm ứng được ảnh ma tông trí bảo khí tức cho nên bị dọa đến từ sở dương trong ngũ tạng lục phủ đi ra không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu mai phục trong cơ thể của sở dương sáu dù sao cái này ảnh độc cũng là do ảnh ma tông bí pháp luyện chế được mà ảnh ma tông trí bảo thế nhưng là ảnh ma tông vô thượng trí bảo hết thầy bí pháp đều cùng nó có chút quan hệ ảnh ma tông bi p h á p luyện chế được ảnh độc tại ảnh ma tông trí bảo trước mặt dĩ nhiên chính là giống gặp được lao tổ tông nửa điểm cũng không dám luận động này ngược lại là sở dương sơ sót hắn không nghĩ tới lại là bởi vì loại tình huống này cho nên mới dẫn đến trong cơ thể mình ảnh độc xuất hiện dị thường tiếp đó bị đan dương tôn giả phát hiện dị thường loại này dị thường nếu đổi lại những thứ khác luyện đan sư tuyệt đối là không phát phát hiện được chỉ có thể nói đan dương tôn giả thật sự là quá bất nhất giống như có thể tại chỗ rất nhỏ phát hiện loại này chỗ không đúng cũng may sở dương tâm lý tố chất vẫn là rất quá quan nếu biết là ảnh độc vấn đề như vậy hết t h ể liền còn dễ nói ngược lại sáu chỉ cần không phải phát giác được trong cơ thể mình có ảnh ma tông trí bảo là được thế là đối mặt đan dương tôn giả cái kia ánh mắt n g h i hoặc sở dương giả trang ra một bộ bộ dáng cái gì cũng không hiểu nói đan dương t r ư ở n g lão ngài những vật này quá thơ bảo ta chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử mới nhập môn hai năm ngay cả luyện đan đều không như thế nào tiếp xúc qua cho nên không rõ ngươi ý thứ sáu ngược lại giả ngu là được rồi chương hai trăm chín mươi chín huyền ngọc kim trâm chín đại khiếu huyện đối với sở dương giả vờ n g â y n g ố c đan dương tôn giả cũng không có nhìn ra bởi vì dưới cái nhìn của nàng sở dương đích thật là không biết luyện đan phổ thông tạp dịch đệ tử cho nên đương nhiên sẽ không hoài nghi gì nàng gật gật đầu không tiếp tục cùng sở dương nói thêm cái gì ngược lại nàng nào ải sở dương cũng nghe không hiểu còn không bằng xem thật kỹ một chút trong cơ thể của sở dương ảnh độc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đan dương tôn giả sở dĩ đem sở dương đơn độc gọi đi vào nơi này tự nhiên không phải là vì liền nói như thế một chút mà thôi chủ yếu vẫn là bởi vì căn mật thất này bên trong Tất giấu một chút mặt c h ù linh dương tường giả không n bích chậm rãi nứt ra tiếp đó hiện lộ ra một đạo hóc tối hóc tối bên trong thần quang lấp lóe tản ra lóe sáng vầng sáng đan dương tôn giả đạo kia lực lượng thần thức hướng về đạo ánh sáng này choáng bay đi dung nhập trong đó c h a n h chỉ một thoáng lăng lệ tia sáng bay lên giống như bén nhọn nhất kiếm mang để cho người ta còn tưởng rằng nơi đó bảo vật là một thanh bảo kiếm đâu sở dương ánh mắt hiếp lại nhìn về phía lập lòe lăng lệ tia sáng phương hướng chỗ hắn có thể cảm giác được đó cũng không phải cái gì lăng lệ bảo kiếm thần mang mà là sáu một bộ huyền ngọc kim trâm không phải vàng không phải ngọc chất liệu đặc thù không hiểu là cái gì tạo ra nhưng mà sở dương có thể cảm giác được đó là một bộ c ự c phẩm linh bảo cấp bậc h u y ề n ngọc kim trâm hết thệ có chín cái số chín là số lớn nhất cho nên là chín cái đầu tiên là c ự c phẩm đạo binh cấp độ từ ngọc lò l u y ệ đan bây giờ lại là c ự c phẩm linh bảo cấp độ h u y ề n ngọc kim trâm không thể không nói cái này đan dương tôn giả gia sản thực sự là hết sức chắc địch trạm đạo vương giả đều không đủ nàng có bảo vật nhiều đan dương tôn giả lực lượng thần thức dung nhập cái kia chín cái h u y ề n ngọc kim trâm sau đó lập tức kích hoạt lên bị long đong nhiều năm huyện ngọc kim trâm ông huyện ngọc kim trâm rung động hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang bay về phía đan dương tôn giả vợn quanh tại bốn phía mặc dù chỉ là hình thể nhỏ bé kim trâm nhưng lại giống như từng t h a n h từng thanh sắc bén vô cùng bảo kiếm khí tức lăng lệ vô cùng để cho người ta sợ hãi cái này huyền ngọc kim trâm hợp lại cũng là một loại công phạt lợi khí nếu phối hợp tương ứng công phạt chi thuật uy lực càng là cực kỳ cường hãn cùng cảnh giới bên trong khó có người có thể địch bất quá bộ này huyền ngọc kim trâm mặc dù là công phạt lợi khí nhưng mà tại đan dương tôn giả trong tay rõ ràng không phải lấy công phạt làm chủ hơn nữa đan dương tôn giả nếu là muốn đối với hắn như thế một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử động thủ cũng không cần đến cố ý lấy ra bộ này huyền ngọc kim trâm tới ắt hẳn là bởi vì cái này huyền ngọc kim trâm có cái gì tác dụng đặc biệt hay là đối với dò xét trong cơ thể hắn ảnh độc hữu dụng quả nhiên đan dương tôn giả lấy ra cái này chín cái huyền ngọc kim trâm sau đó nhìn về phía sở dương nói ngươi bình tức tính khí chờ sau đó ta sẽ dùng cái này chín cái huyền ngọc kim trâm đâm vào trong cơ thể ngươi dò xét trong cơ thể ngươi ảnh độc tình huống dị thường xem phải chăng s ả ra chuyện gì khác thường đồng thời cũng có thể lấy ra một điểm bên trong cơ thể ngươi ả n h đ ộ c nhưng là lại không làm thương hại trong cơ thể ngươi ả n h đ ộ c đặc tính sáu đan dương tôn giả hơi giải thích một chút sở dương gật đầu hắn ngược lại cũng không có cái gì cự tuyệt chỗ trong sáu cái này huyền ngọc kim trâm đan dương tôn giả vô luận như thế nào cũng là muốn đâm vào trong cơ thể hắn sáu sở dương nội tâm hết sức bình tĩnh chỉ là mặt ngoài chắc chắn còn muốn giả trang ra một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử nếu quá mức bình tĩnh đan dương tôn giả nhất định sẽ sinh nghi đan dương tôn giả liếc sở dương một cái khẽ gật đầu cũng không có nói thêm gì nữa nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra chín cái màu tím nhạt tiêm như lông tóc khiên cơ tuyến tiếp đó khiên cơ tuyến c â u thông ở cái kia chín cái huyền ngọc trên kim trâm mặt đan dương tôn giả muốn lấy cái này chín cái khiên cơ tuyến làm dẫn tiếp đó khống chế cái kia chín cái huyền ngọc kim trâm đâm vào trong cơ thể của sở dương mặc dù nàng bằng vào thần trí của mình trí lực liền có thể khống chế chín cái huyền ngọc kim trâm nhưng mà sáu lực lượng thần thức dù thế nào nhỏ bé cũng k h ông sánh đ ư ợ cái đan dương tôn giả tự mình kia chín cái huyền ngọc kim trâm dung dung cây kim sáng lên kim quang sắc bén vô cùng sở dương chậm rãi nhắm mắt lại sáu tiếp đó liền cảm ứng được chín cái huyền ngọc kim trâm tại màu tím nhạc khiên cơ tuyến dẫn dắt phía dưới hướng thẳng đến thân thể của hắn chín đại khiếu huyện đâm tới đây là nhân thể chín đại khiếu huyện mười phần mấu chốt suy cái t i a u chín cái huyền ngọc kim châm cứ như vậy đâm vào sở dương trong cơ thể tiến vào trong cơ thể của sở dương sau đó lập tức liền dọc theo sở dương kinh mạch trong cơ thể hướng về sở dương ngũ tạng lục phủ vị trí mà đi mục tiêu của bọn nó là giấu ở sở dương trong ngũ tạng lục phủ hành động mà mỗi một cây huyền ngọc trên kim châm đều có khiên cơ tuyến khóa lại lấy từ bên ngoài nhìn lại có thể nhìn thấy trong cơ thể của sở dương đang không ngừng tản ra màu tím nhàn nhạt tia sáng cùng với đạm kim sắc quán mang hào quăng màu tím đi theo hào quăng màu vàng kim nhạt phía sau tại trong cơ thể của sở dương miêu tả ra một mảnh màu tím nhạt bức tranh rất nhanh chín cái huyền ngọc kim c h â m đứng tại trong cơ thể của sở dương ngũ tạng lục phủ chỗ từng đoàn từng đoàn dấu sâu ở sở dương ngũ tạng lục phủ bên trong ảnh độc bị huyền ngọc kim c h â m kim quang chiếu dọi đi ra chiếu ra cái bóng một dạng m ở mịt trong cơ thể của sở dương ảnh độc lập tức giống như là đụng phải thiên địch bắt đầu rung rung những thứ này huyền ngọc kim c h â m chuyên môn khắc chế hết thệ tạ vọng đụng tới quỷ khí xâm nhiên quỷ vật thậm chí có thể nhất kích đem hắn quỷ thể đánh nát chỉ là ảnh độc sẽ cảm thấy sợ tự nhiên cũng là bình thường bất quá sáu đan dương tôn giả vận dụng những thứ này huyền ngọc kim trâm tự nhiên không phải dùng để tiêu trừ trong cơ thể của sở dương ảnh độc nàng khống chế những thứ này huyền ngọc kim trâm tại sở dương trong ngũ tạng lục phủ bốn phía du động đồng thời vây g i ế t những thứ này ảnh độc sau đó huyền ngọc kim trâm đem trong cơ thể của sở dương ảnh độc vây g i ế t ở ngũ tạng lục phủ một nơi để cho ảnh độc triệt để mới tiềm ẩn bên trong xuất hiện giống như một đoàn mở mị tâm ảnh c h i lực đan dương tôn giả ánh mắt ngưng lại lập tức chín cái huyền ngọc kim trâm bỗng nhiên đâm một phát xuyên thấu đoàn kết như là bóng ma tri lực ảnh độc、Suy. chín cái huyền ngọc kim c h â m từ đoàn kia ảnh đ ộ c bên trong xuyên t h ẳ n g qua giống như kim ngọc tầm thường màu vàng kim nhạt kim c h â m bịt kín một tầng nhàn nhạt t ơ m ảnh chi lực ảnh đ ộ c kèm ở bên trên bất quá những thứ này ảnh đ ộ c tiếp xúc đến huyền ngọc kim c h â m thời điểm lại là đang chậm rãi bị tan dã sáu huyền ngọc kim c h â m cũng không phải những thứ này ảnh đ ộ c có thể ngăn cản bất quá cái này chín cái huyền ngọc kim c h â m tốc độ cực nhanh rất nhanh cái kia chín cái huyền ngọc kim trâm từ trong cơ thể của sở dương bay ra rơi xuống đan dương tôn giả trong tay đan dương tôn giả đưa tay một vòng kem ở huyền ngọc trên kim châm mặt những cái kia ảnh độc rất nhanh liền rơi xuống rơi xuống đan dương tôn giả trong tay hoa sáu một mực bám vào huyền ngọc kim châm phía sau màu tím nhạc khiên cơ tuyến lúc này ngưng kết lại với nhau hóa thành màu tím quan đoàn đem đan dương tôn giả trong tay ảnh độc gói đứng lên ảnh độc muốn trốn thoát lại bị khiên cơ tuyến một mực vây khốn không cách nào thoát đi t r ư ơ n g ba trăm tại đan dương tôn giả dưới mí mắt tu luyện luyện hóa đại thánh thi hải ảnh độc bị k i ê n cơ tuyến cuốn lấy đi tới đan dương tôn giả trước mặt những thứ này ảnh độc tại hóa thần tôn giả thần thức dọ xét trước mặt căn bản là không có trả tay chi lực. sở dương giả vờ một bộ trong lòng run sợ sợ bộ dáng nhìn xem đan dương tôn giả hỏi dạng như vậy sống sờ sờ chính là một cái lo lắng cho mình lập tức sẽ chết tạp dịch đệ tử động dạng không có bất kỳ cái gì sơ hở h á n đương nhiên biết có ma thần phong vấn tại trên người hắn thể chất liền xem như thánh nhân đứng trước mặt của hắn dò xét cũng đừng hòng nhìn ra thể chất của hắn tới sở dĩ nói như vậy còn là bởi vì tất nhiên diễn k ị đi vậy sẽ phải diễn toàn bộ bằng không chẳng phải là rất dễ dàng liền cho người xem xấu bất quá sở dương cũng là bội phục mình diễn kỹ đây nếu là đặt ở trên địa cầu h ắ n cầm một cái oscar cũng không có vấn đề gì không ngươi không có việc gì đan dương tôn giả sở di n h ư mày là bởi vì nàng phát hiện cái này ả n h động căn bản là không có bất kỳ cái gì vấn đề cùng những đệ tử khác trên người chúng giống nhau như lúc ả n h động tổn thương cùng biến hóa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau nhưng mà tất cả đệ tử trong thân thể h n h động cũng đã xâm lấn ngũ tạng lục phủ có thể hết lần này tới lần khác sở dương trong thân thể chỉ là xâm lấn mặt ngoài nếu là không có biến hóa gì mà nói đan dương tôn giả là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chỉ là h u y ề n ngọc kim trâm thế nhưng là c ự c phẩm cấp độ linh bảo đi qua chín đại việt khiếu do xét sở dương trong cơ thể liền cùng những đệ tử khác không có gì khác biệt không phải thể chất đặc biệt cũng không có bảo bối áp chế ảnh độc hơn nữa phục d ụ n g ảnh ma tông nhiều như vậy ảnh độc đan sở dương bây giờ còn chưa có đột phá đến thần tàng cảnh giới cái này đủ để chứng minh sở dương tư chất cũng không tốt cái kia mười hai trên người ngươi ảnh độc ta còn muốn thật tốt nghiên cứu một phen tại ta nghiên cứu trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại nơi này a đan dương tôn giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn sở dương đạo sở dương lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị đánh gãy hơn nữa kế tiếp lấy đan dương tôn giả một phen đó là căn bản vốn không cho sở dương cơ hội phản bác quả nhiên cùng giao trì thánh chủ một đời kia nữ đệ tử đều đầy đủ bá đạo sở dương ở trong lòng chửi b ậ y bất quá cái này cũng là tất nhiên giao trì bên trong chỉ có nữ đệ tử nam nhân đều là tạp dịch đệ tử cũng không tính toán ở bên trong những cô gái này nếu là từng cái tính tình mềm yếu cái tiết chỉ sợ giao trì thánh địa đã sớm biến mất ở đông hoang bên trong như thế nào có thể trở thành đông hoang thánh địa trong số một số hai t u ầ n tại đâu hảo sở dương gật đầu một cái biểu hiện giống như là một cái rất tiếp mạng thông thường không thể tại bình thường tạm dịch đệ tử đan dương tôn giả không tại đi để ý tới sở dương quay người đi nghiên cứu ngay cái này ảnh đ ộ ợ c đi mà trong khoảng thời gian này tại đan dương tôn giả lúc nghiên cứu sở dương liền sẽ tiếp tục bắt đầu luyện hóa đại thánh thi hải hắn hiện tại phải mau sớm khôi phục lại toàn tháng thời kỳ thực lực dù sao bây giờ giao chỉ rất có một loại mưa gió nổi lên sơn mãn lâu cảm giác giống như là có đại sự muốn phát sinh đệ nhất chân truyền đệ t ử giang diệu Y trọng thương giao chỉ thánh chủ trọng thương đây đều là giao chỉ muốn điều tra kỹ hơn nữa ảnh ma tông tất nhiên dám tính toán giao chỉ thánh địa cái kia giao chỉ thánh chủ cũng sẽ không ăn cái kia thiệt t h i lớn thế tất yếu đòi lại cứ như vậy giao chỉ thánh địa tương lai có thể tưởng tượng được nhưng mà nếu như không tất yếu sở dương cũng không muốn tại tham dự giao chỉ thánh địa trong sóng gió phong ba đi dù sao hắn muốn chính là muốn thật tốt tại thánh địa trong đánh dấu chờ trong cơ thể hắn thần tượng hạt có thể ngưng kết đến hai trăm hạt thời điểm đến lúc đó thực lực của hắn liền đủ để cùng chạm đạo đại năng chống lại tăng thêm hắn tu hành một chút thần thông chi lực chính là chạm đạo đ ỉ n h phong cũng không phải đối thủ của hắn lại có thể cùng thánh nhân so sánh hơn thua cho đến lúc đó đông h o a n g đại điệu mới thật sự là tùy ý hắn ngao du mỗi ngày đan dương tôn giả đều sẽ cho sở dương một cái đan dược tới hóa giải áp chế hắn thể nội h n h động mà đang cấp xong đan dược sau đó đan dương tôn giả liền sẽ một lần nữa lấy một bộ phận sở dương trong thân thể h n h động một lần nữa đi nghiên cứu dù cho là mỗi ngày từ đầu đến cuối không có từ sở dương ảnh độc bên trong phát hiện bất luận cái gì cùng những thứ khác ảnh độc không giống nhau biến hóa nhưng mà đan dương tôn giả vẫn không có từ bỏ loại này đối với sự vật chấp nhất đơn giản muốn để sở dương b ộ i phục bất quá a nếu không phải bởi vì loại này cố chấp lời nói đan dương tôn giả cũng sẽ không từ bỏ tự thân thiên phú tu luyện đi học tập đan dược di thuật đan dược chi thuật muốn học tập rất dễ dàng nhưng mà muốn tinh thông hay là trở thành đại sư đó chính là khó càng thêm khó hôm nay lấy ảnh động kết thúc về sau đan dương tôn giả liền đi nội thất luyện đan không đang chăm chú sở dương dù sao tại đan dương tôn giả xem ra sở dương bất quá chỉ là một cái luân hải cảnh giới tạm dịch đệ tử mà thôi nếu không phải là trong cơ thể hắn ảnh động mà nói đan dương tôn giả căn bản không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì đi chú ý sở dương tại đan dương tôn giả rời đi về sau sở dương liền phóng xuất ra khói đen nguy trang đồng thời tự thân địa ngục dung lô mở ra trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa cái tia đại thánh thi hải màu vàng trong bệ khổ màu vàng hoa xét nợ bên trên có thần kiều kết nối thiên đ ỉ n h phía dưới luân hải bên trong màu vàng bảo huyết tràn đầy địa ngục dung lâu cũng tại không ngừng luyện hóa đại thánh thi hải từ từ cái kia đại thánh thi hải bên trong còn lại sức mạnh cũng tại từng điểm từng điểm hội tụ thành vì thần tượng chấn ngục kình bên trong hạt nhỏ phân tử tại đan dương tôn giả luyện đan động phủ bên này sở dương không dám có hành động lớn nhưng mà dù cho là dạng này hắn tại nửa tháng này bên trong cũng là để cho tự thân thần tượng hạt nhỏ trực tiếp tăng lên ba hạt tiếp tục nữa thẳng đến cái này lớn tiếng thi hải triệt để luyện hóa về sau sở dương đoan chừng cái này đại thánh thi hải ít nhất có thể đủ mang đến cho hắn hai mươi hạt thần tượng ví dụ ngưng kết cứ như vậy thực lực của hắn cũng liền có thể khôi phục toàn thịnh thậm chí so trước đó còn muốn càng cường đại hơn cứ như vậy sở dương tại đan dương tôn giả dưới mí mắt bắt đầu len lén tu luyện mà đan dương tôn giả đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả mà mỗi ngày sở dương ăn vào những đan dược kia sở dương cũng không có khắc chế mà là để đan dược phát huy tác dụng đang chậm rãi khu trục lấy ả n h động chậm rãi khôi phục thương thế trên người một ngày này luyện đan động phủ đại môn mở ra hơn m ộ ư ơ i vị giao trì nữ đệ tử cầm trong tay lệnh bài đi vào trong động phủ các nàng cũng là phụng giao trì thánh chủ mệnh lệnh đến đây cho đan dương tôn giả tiễn đưa luyện đan dược liệu giao trì thánh chủ bản thân bị trọng thương muốn chữa thương chẳng những cần thiên địa linh khí chữa trị còn cần thiên tài địa bảo cùng đủ loại đan dược phụ trợ dù sao giao trì thánh chủ thực lực nhất định phải đạt được mau sớm khôi phục bằng không mà nói đông hoang một chút thế lực sợ là liền muốn r ụ c dịch chương ba trăm linh một bị phạt nữ đệ tử nhất tâm đa dụng đan dương tôn giả những nữ đệ tử này tại đi vào động phủ thời điểm đan dương tôn giả đang nghiên cứu ả n h động cũng không có xuất hiện cho nên những nữ đệ tử này lá gan cũng lớn không ít đang thả phía dưới túi chữ vật sau liền đều đi tới sở dương bên người bọn hắn thế nhưng là nghe nói phía trước chuyện xảy ra chẳng những lạc nguyệt đại năng đối với cái này tạp dịch đệ tử m ắ t khác đối đãi tự mình cho đan dược trị liệu thương thế liên lạc nguyệt đại năng sư tôn thần nguyệt đại năng đối với hắn cũng hư hái hư gia bây giờ càng là có thể được đan dương tôn giả tự mình tiếp vào luyện đan trong động phủ trị liệu đãi ngộ như vậy đừng nói là nam tạp dịch đệ tử chính là nữ tạp dịch đệ tử cũng không có đãi ngộ này a cho nên cái này tự nhiên để các nàng kinh ngạc tiến lên đánh giá cẩn thận sở dương đừng nói dáng dấp thật đúng là không tệ cái này bề ngoài vóc người này nếu đặt ở phía ngoài mà nói cũng là thỏa thỏa thiểu nữ sát thủ a sở dương a những ngày này ngươi tại cái này luyện đan trong động phủ ở mỗi ngày đều đang làm gì a một cái trong đó nữ đệ tử hơi có chút bắt quái mà hỏi dù sao cái này luyện đan động phủ mật thất thế nhưng là đan dương tôn ra chỗ trên cơ bản không có nam đệ tử có thể tiến vào chính là các nàng những nữ đệ tử này cũng không dám t h y ý đi vào mà sở dương ở chỗ này ở lâu như vậy ở trong đó phát sinh sự tình có thể đầy đủ để cho những nữ đệ tử kia muốn nhập nhanh nhẹn nhìn xem những thứ này lại vây quanh ở trước mặt hắn bắt quái tin tức giao chỉ các nữ đệ tử sở dương sắc mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn trên mặt giả ra một cái vẻ mặt m ở mịt mỗi ngày loại trừ trong thân thể ảnh độc tiếp đó chính là tiếp tục tu luyện tranh thủ có thể sớm một chút rời ở đây sở dương rất là thành thật nhìn xem bọn hắn nói nhưng mà nội tâm cũng sớm đã bắt đầu ghét bỏ những thứ này bắt quái giao chỉ nữ đệ tử vẫn là thánh địa đệ từ đâu nhìn qua cùng trên địa cầu những cái kia ưa thích bắt quái lao sư sinh viên cũng không cái gì khác nhau đi nhìn xem sở dương đ à n g hoàng bộ giáng những nữ đệ tử kia cũng có chút giận hắn không tranh các nàng muốn nghe cũng không phải những chuyện này ai sẽ quan tâm hắn trong thân thể ảnh động cùng tu luyện a một cái luân h ả i cảnh giới tạp dịch đệ tử cùng các nàng thần t à n g cảnh giới cùng mệnh tuyển cảnh giới so ra đơn giản kém không cần quá xa được không các nàng muốn là đan dương tôn giả bắt quái cùng tin tức a còn có đ â y này chẳng lẽ chỉ những thứ này sao đan dương tôn giả có hay không nói qua với ngươi cái gì a những nữ đệ tử này tiếp tục hỏi a cái này cái này liền không có sở dương giả trang ra một bộ thật sự là dáng vẻ không hiểu cái kia sư tỷ chúng ta nói như vậy tôn giả có phải là không tốt lắm hay không a sở dương một bộ khổ sở bộ dáng ai thật là cái kia mười hai các nàng nhìn thấy sở dương một bộ khổ sở bộ dáng càng thêm muốn biết tin tức các ngươi cũng không có chuyện có thể làm sao tất nhiên vô sự mà nói cái kia liền đi đem giao chỉ dược điển toàn bộ chỉnh lý một lần a đan dương tôn giả xuất hiện đang luyện đan trong động phủ một phen những cô gái kia trong nháy mắt tính như ve mùa đông đ ồ những g sự t l nữ g nàng các c n ũ đệ tử này rất nhanh sau khi hành lễ tiếp đó liền đều rời đi luyện đan trong đập phủ đan dương tôn giả nhìn thấy tất cả mọi người đều rời đi lấy đi chứa thiên tài địa bào tối chữ vật tiếp đó liền đi tới sở dương trước mặt nhìn hắn một hồi t h â n tình kia quả thực để cho sở dương cho là mình thật sự bại lộ nhưng mà nghĩ lại không có khả năng a liền xem như c h ạ m đạo vương giả cũng nhìn không thấu hắn như thế nào khả năng bị một cái hóa thần cảnh giới người nhìn thấu đâu tiếp tục dùng huyền ngọc kim châm lấy một chút sở dương trên người ảnh độc sau đó lần này đan dương tôn giả dùng khiên cơ tuyến bao quanh ảnh độc đan dương tôn giả từ đầu đến cuối đối với mấy cái này ảnh độc duy trì một cái có thể áp chế nhưng là lại không đến mức làm cho những này ảnh độc tiêu tán trình độ sau đó khiên cơ tuyến lại bao quanh càng nhiều đệ tử trên người ả n h động cùng nhau hiện lên ở đan dương tôn giả trước mặt khiên cơ tuyến chui vào trong ả n h động nghiên cứu ả n h động cấu tạo cùng nội dung đồng thời trong động phủ lò luyện đan mở ra trong nháy mắt đan hương phân tán b ộ n phía đan dương tôn giả đem một đạo linh lực đánh vào trong lò luyện đan trong nháy mắt cái kia lò luyện đan hỏa diễm liền càng thêm bay lên giống như một cái cái hỏa xà đồng dạng tại t o á t ra sau khi hỏa diễm nối lên trong động phủ nhiệt độ cũng biến thành nóng rực lên nhiệt độ như vậy đã đủ để cho luân hải cảnh giới tu sĩ cảm thấy cực nóng có nhịp sở dương tự nhiên cũng giả vờ một bộ không thể chịu đựng được ngọn lửa bộ dáng đang không ngừng sau lui nhưng mà đồng thời cũng tại quan sát đến đan dương tôn giả động tác sau một khắc đan dương tôn giả trực tiếp đem trong túi đựng đồ thiên tài địa bảo lấy ra đủ loại dược liệu dựa theo muốn luyện chế đan dược khác biệt toàn bộ bị tách ra sau đó liền bị nàng toàn bộ ném vào trong lò luyện đan rất nhanh những ngọn lửa kia liền cùng nhau xử lý bắt đầu thiêu đốt những cái kia thiên tài địa bảo cùng dược liệu tới sở dương biết những thiên tài này địa bảo muốn luyện hóa bọn họ đều là cần khác biệt nhiệt độ tới khống chế nhưng mà dưới mắt mỗi một gốc dược liệu đều bị hoàn mỹ luyện hóa cái này đã không thể dùng thông thạo để hình dung đan dương tôn giả một bên nghiên cứu ả n h động còn vừa có thể quen thuộc k h ô n g chế hỏa d i ễ m luyện chế đan dược loại này một lòng mấy chục dùng năng lực cũng đủ để đủ xưng là yêu nghiệt khó trách đan dương tôn giả sẽ bị trở thành thiên tài nếu thiên phú như vậy có thể dùng về mặt tu luyện có thể tưởng tượng được nàng cảnh giới bây giờ nhất định đã bước vào phản hư thậm chí đã là chạm đạo vương giả cảnh giới tuyệt đối không phải là trước mắt hóa thần cảnh giới bất quá mỗi người đều có mỗi người cơ duyên và t r á c n i ệ m nếu đan dương tôn giả là ưa thích tu luyện vì trở nên mạnh mẽ người cái k i a cũng không có trước mắt đan dược tôn g sư đan dương tôn giả mấy người dược liệu bị toàn bộ được luyện chế sau khi hoàn thành đan dương tôn giả liền bắt đầu dung hợp dược liệu khác biệt đan dược phân biệt tại khác biệt trong lò luyện đan luyện chế mà làm điều này thời điểm đan dương tôn sư một tia thần thức từ đầu đến cuối không có rời đi ảnh độc từ từ đan dược mùi thơm cũng tại xuất hiện những thứ này đan dược chữa thương phẩm cấp đều không thấp cho giao chỉ thánh chủ luyện chế càng là đan dược lục phẩm cần thời gian tự nhiên cũng muốn đã vài ngày thời gian mới có thể luyện chế mà chờ đan dược luyện chế những ngày này đan dương tôn giả nghiên cứu ảnh động cũng nghiên cứu ra một vài vấn đề cái gọi là ảnh động khống chế người khác pháp môn cũng phải cần có thần hồn gia nhập vào trong đó tại gia nhập vào bí thuật những thứ này ảnh động bên trong đều có yếu ớt thần hồn lưu lại rất có thể chính là có thể thao túng tu sĩ、si、mấu chốt chỉ là nghiên cứu ảnh động thời gian vốn là thiếu trước mắt cũng chỉ có thể nắm giữ nhiều như vậy tin tức mà thôi muốn tìm được nắm giữ thậm chí là phá giải ảnh động phương pháp còn vẫn cần một đoạn đường muốn đi chương ba trăm linh hai sông diệu ý thức tỉnh trắng tiểu bàn bại lộ đan dương tôn giả đệ tử cũng mỗi ngày đem l ệ n chế xong đan dược mang đến giao tr đan dương tôn giả luyện chế những đan dược này đều sẽ bị phân phối cho tại đại chiến bên trong người bị thương nhóm giang diệu y cùng những hóa thần tôn giả kia bọn hắn cũng sẽ nhận được chữa thương đan dược mà giang diệu y khi lấy được đan dược sau đó càng là trước tiên phục d ụ n g đan dược trong n g á y mắt khổng lồ sinh mệnh tinh khí liền trong n g á y mắt hội tụ ở giang diệu y trên thân một cỗ vô cùng tinh thuần sức mạnh bắt đầu trị liệu giang diệu y thương thế trên người theo giang diệu y ánh sáng trên người sáng tắt c h ấ p động từng đạo quang hoa không ngừng hấp thu thiên địa chi lực kinh mạch bị tổn thương đang không ngừng chữa trị cho dù là nhận lấy trọng thương giang diệu y tại phục dụng đan dược sau đó thương thế cũng khôi phục một bộ phận mặc dù không có triệt để thật toàn bộ nhưng mà chỉ cần kiên trì phục d ụ n g đan dược liên tiểu gì cũng sẽ khôi phục bình thường mà nghiêm trọng như vậy thương thế nếu là đổi lại là người khác mà nói cho dù thể chất đặc thù nhưng mà cũng căn bản không có lực lượng cường đại như vậy mà giang d i ệ u y lại khác thân là chân truyền đệ tử hoàn toàn có thể luyện hóa đan dược bên trong toàn bộ dược lực trị thương cho chính mình hơn nữa lại thêm đan dược chính là đan dương tôn giả luyện chế duyên cớ thuốc này phẩm chất càng là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp chỗ sau khi uống mặc dù không đạt được tái tạo lại toàn thân công hiệu thế nhưng là vẫn như cũ có thể để người ta trong thời gian ngắn khôi phục thương thế cứ như vậy theo mỗi ngày đan dương tôn giả đan dược đưa tới giang diệu y cũng từ từ khôi phục hơn phân nửa ngoại trừ sắc mặt còn có chút tái nhuận đã khôi phục bình thường còn lại chỉ cần thật tốt dưỡng thương liền có thể khôi phục bình thường đại sư tỷ ngươi đã tỉnh a phụ trách chiếu cô giang diệu y giao trì nữ đệ tử nhìn thấy giang diệu y thức tỉnh sau đó càng là trước tiên đem tin tức hồi báo cho giao trì thánh chủ ân bây giờ giao trì thế nào thần bí nhân kia bắt được sao giang diệu y không kịp chờ đợi hỏi dù sao thần bí nhân kia lấy được ảnh thiên hết thảy còn chiếm được hắn chữ vật pháp bảo ở trong đó thế nhưng là để nàng cẩn thận thông ánh trăng vô tung càng là có nàng nhiều năm như vậy để dành tới một chút bà bối nếu cứ như vậy ném đi cho dù giang diệu y là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử cũng sẽ cảm thấy đau lòng không có hôm đó giao trì phát sinh đại chiến giao trì thánh chủ càng là cùng người thần bí đại chiến nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không địch lại bị người thần bí đả thương thần bí nhân kia cũng theo đó đào thoát mà đi thánh chủ đã từng nói mấy người đại sư tỉ thức tỉnh sau đó liền đi trong thiên cung tìm nàng hồi báo ngày đó tình huống cái này giao chỉ đệ tử rất nhanh đem phát sinh tình huống đơn giản cáo chi giang diệu y kể mà giang diệu y khi nghe đến tin tức này sau đó càng là khó có thể tin giao chỉ thánh chủ vậy mà lại bị người thần bí đạ t h ư ơ n g giao chỉ thánh chủ chỉ kế vô song tính toán ảnh ma tông kế hoạch trăm năm trực tiếp thất bại càng là bọ n g ự i bắt ve hoàng tức tại hậu chẳng những triệt để thanh toán giao chỉ bên trong những cái kia đã phản bội trưởng lão và đệ tử còn đem ảnh ma tông kế hoạch biết đến nhất thanh nhị sở trực tiếp lực lượng một người độc chiến huyết y vương huyết đồng lão tổ đem ảnh ma tông đánh không gượng dạy nổi tổn t cái, cái này nghe ạ hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi mà điều này cũng làm cho giang diệu y một trận hoảng sợ trạm đạo cảnh giới đều có thể bị người thần bí trọng thương cái kia nếu là nàng trước đây nếu là thật chọc giận người thần bí mà nói sợ là nàng bây giờ đã sớm hóa thành một cổ thi thể nghĩ như vậy giang diệu y liền cảm giác may mắn cung tử vong so sánh chữ vật pháp bảo mất đi cũng không tính lạ q u á gì giao chỉ thánh chủ bây giờ bản thể trọng thương lâm vào bế quan trạng thái tự thân nhưng là phân ra một tia thần thức tới trưởng quản giao chỉ đại trận giang diệu y sau khi tỉnh dậy càng là trước tiên đi tới giao chỉ thánh chủ trước mặt hành lễ thánh chủ đệ tử giang diệu y thương thế khôi phục đến đây b à i kiến giang diệu y đang thức tỉnh sau đó liền trực tiếp đi tới giao chỉ trong thiên cung giao chỉ thánh chủ cư trú cung điện bên ngoài trở lấy cầu kiến đi vào giao chỉ thánh chủ thánh lệnh hạ xuống giang diệu y đi vào đại điện bên trong giao trì thánh chủ cái kia một đạo thần thức vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người cái kia dáng người vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại thánh chủ đệ tử bây giờ thương thế khôi phục biết được giao trì thánh địa phát sinh cái kia hết thảy đệ tử phía trước ở bên trong đại trận đã từng thấy qua một vị khoáng mạch tạp dịch đệ tử tại huyết sắt trong tế đàn còn có một vị tạp dịch đệ tử cũng tương tự từ hạch tâm trong tế đàn xuất hiện đệ tử cho là hắn hai người có trọng đại hiểm nghi muốn trọng điểm loại bỏ m ớ i đúng giang diệu y hồi tưởng ban đầu ở đại trận bên trong nhìn thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc nói hơn nữa sở dương nàng phía trước còn đặt qua ngay tại đi trong hầm mỏ tìm ảnh thiên thời điểm lúc kia giang d i ệ u y đối với sở dương không có bất kỳ hoài nghi gì nhưng mà bây giờ nhưng trong lòng của nàng đã gieo hạt giống hoài nghi bởi vì thật sự là quá xảo hợp đại trận hạch tâm tế đ à n như thế vị trí vốn cũng không có thể xuất hiện quá nhiều t r ù n g hợp nếu thật sự điều tra ra sở dương cùng cái kia bạch tiểu bàn chính là lại vấn đề người nay l i ề n chứng minh giao trì thánh địa sớm tại mấy năm trước liền đã bị người lẫn vào mà lẫn vào trong đó người bọn hắn lại còn vẫn luôn không có phát giác được cái này nếu là suy nghĩ kỹ một chút liền biết là một chuyện đáng sợ dường nào như lời ngươi nói thế nhưng là lời nói thật giao chỉ thánh chủ âm thanh trong trẻo lạnh lùng chuyền r a vẫn là cao quý như vậy không thể nhìn thẳng đệ tử lời nói câu câu là thật tuyệt không dám lừa gạt thánh chủ giang diệu y cung kính hành lễ nói hảo giao chỉ thánh chủ gật đầu vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người trong tay một tia lưu quang x ẹ t qua một đạo ba động liền trong nháy mắt chuyển ra giao chỉ thiên cung cũng không lâu lắm rất nhanh một bóng người xinh đẹp liền trực tiếp xuất hiện ở giao chỉ trong thiên cung thân ảnh này vừa xuất hiện liền dẫn tới đầy trời ánh trăng cùng giao trì thánh chủ phong hoa tuyệt đại so sánh thần nguyện đại năng càng nhiều nhưng là thần bí cùng ôn hòa nhưng như cụ không thể đụng vào liền như là cao thiên công nguyện quan g huy chiếu dọi thế gian thế nhưng là vẫn như cụ không thể đụng vào cao cao tại thượng thần nguyện đại năng giang diệu Y nhìn thấy thần nguyện buông xuống gật đầu biểu thị tôn kính thân phận của nàng chính là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử giao trì càng là đem nàng xem như tương lai thánh chủ bồi dưỡng nhưng mà dù vậy nàng tại đối mặt những thứ này phản hư cảnh giới đại năng thời điểm vẫn như cụ phải gìn giữ tôn kính thần nguyện giang diệu y nói nàng nhìn thấy một cái tạp dịch đệ tử bạch tiểu bản từ huyết sắc trong tế đàn xuất hiện cũng không e ngại đại trận trí lực có thể cùng điều tra của ngươi không khác nhau chút nào nghe nói như thế thần n g u y ệ t đại năng lúc này thi triển bí thuật từ giang diệu y ký ức điểm cuối lấy ra hôm đó nàng bản thân nhìn thấy bạch tiểu bản thân ảnh đi qua thần n g u y ệ t phân thân thần thức so với sau đó thần n g u y ệ t gật đầu một cái chương ba trăm linh ba cha do tạp dịch đệ tử sông diệu y toàn quyền phụ trách thứ ba trăm linh ba chương không sai diệu y nói không sai đích thật là hắn thần nguyện đại năng nhàn nhạc gật đầu quả nhiên cái này bạch tiểu bàn tại ta giao trì thánh địa bên trong chính là có mưu đồ t h á n h chủ lập tức muốn t r a rõ thân phận của người này cùng hắn người có liên quan cũng không thể bung tha giang diệu y hồi tưởng lại chính mình chữ vật linh bảo ở trong đó những vật kia ngược lại là còn tốt mấu chốt là một viên kia khắc vô thượng thần thông ánh trăng vô tung mất đi để cho trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu mưu đồ nhiều năm thật vất vả liền có thể tu hành thiên ảnh đã quyết thế nhưng là trực tiếp mất đi cái này so với chưa từng có từng chiếm được còn để cho giang diệu y cảm giác khó chịu chuyện này hoàn toàn chính xác mấu chốt cái này t ạ p dịch đệ tử g i ấ u ở ta giao trì thánh địa mưu đồ làm loạn bây giờ mới hiện lộ ra không thể nghi ngờ là hung hăng đánh ta giao trì thánh địa một cái t á t vậy cái này điều tra liền giao cho ngươi tới phụ trách cần phải điều tra rõ bối cảnh của hắn nơi phát ra thà giết lầm không thể bùng tha giao trì thánh chủ âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh rõ ràng bị thần bí nhân kia đả thương chính là nàng đ ờ i này sỉ nhục lớn nhất xem như giao trì thánh địa vô địch thánh chủ đây là nàng sỉ nhục lớn nhất hơn nữa giao trì thánh chủ muốn tìm thần bí nhân kia cũng không chỉ là bởi vì như thế cũng bởi vì thể chất của hắn tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất này đối với giao trì tới nói cực kỳ trọng yếu hơn nữa liền xem như đến cũng tuyệt đối không thể để cho thể chất này cùng giao trì thánh địa là địch bây giờ người thần bí cũng đã cường đại như vậy nếu để cho thần bí nhân kia trưởng thành đến đại thánh hay là cái kia từ sau hoang cổ cũng không có người có thể đạt tới đại cảnh giới cử thế vô song cựu thiên thập địa vô địch đại đế giao trì thánh địa sẽ như thế nào nàng thật sự không dám tưởng tượng nhưng mà có thể gặp là nếu là địch đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình trừ phi có thể tại cái này tiên thiên thánh thể đổ thai còn chưa cường đại thời điểm liền đem hắn chém giết nhưng mà bây giờ giao trì hồi tưởng hôm đó đại chiến thần bí nhân kia đủ loại thủ đoạn cùng cái kia cử thế vô song bí thuật thực lực nếu cái kia tiên thiên thánh địa đạo thai thật sự trốn chỉ cần hai mươi năm không thời gian mười năm liền đủ để trở thành dung chuyển đông hoang thánh địa cường giả t u y ệ t thế là thánh chủ đệ tử tuân mệnh á t hẳn đem cái kia bạch tiểu bàn hết thể đ ề u tra một cái tinh tưởng giang diệu y hành lễ đệ tử cáo lui giang diệu y sau khi nói xong l i ê n chậm rãi đi ra giao trì thiên cung giao trì xem ra ngươi có ý định bồi dưỡng diệu nghi làm người thừa kế a thân n g u y ệ t đại năng tại giang diệu y sau khi rời đi trên người xa cách cảm giác biến mất một chút thế nhưng là vẫn là thần bí như vậy giống như nguyện thần chuyển thế đồng dạng giao trì thánh chủ không phải dễ làm như vậy nếu sau một phen lịch luyện làm sao có thể thống xoái giao trì nàng còn có lịch luyện giao trì âm thanh thanh lánh lạnh n h ạ t nói a cũng nên để các nàng đi lịch luyện một phen thân nguyện đại năng cười yếu ớt một chớp mắt kia mỹ lệ khiến người tâm động giang diệu y rời đi giao trì tiên cung trong nháy mắt liền đã đến khoáng mạch ở đây bây giờ ở đây vẫn không có khai phóng vô số đệ tử còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức những cái kia tạp dịch đệ tử càng là muốn ngày ngày phục d ụ n g đan dược á p chế thể nội ảnh độc mà tại bọn hắn phục d ụ n g đan dược thời điểm bên cạnh còn có quản sự đệ tử tại trông giữ giang diệu y buông xuống nơi này thời điểm đám người vừa mới phục d ụ n g đan dược đang tại áp chế thể nội ảnh độc quản sự đệ tử nhìn thấy giang diệu y cái này đệ nhất chân truyền đệ tử xuất hiện vội vàng cung kính đi lên nên đón đại sư tỷ ở đây cũng là tạp dịch đệ tử chỗ cái k i a quản sự sư tỷ vội vàng nói ta biết ta tới đây chỉ là vì hỏi các ngươi có người hay không nhận biết một cái tên là bạch tiểu bản tạp dịch đệ tử giang diệu Y gương mặt xinh đẹp mang theo sưng lệnh hỏi thăm người chung quanh mà những cái k i a nam tạp dịch đệ tử tại giang diệu Y dưới sự huy áp cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng thằng đến nghe được giang diệu Y hỏi thăm bạch tiểu bản sau đó mới có một cái thợ mỏ đầu lính giơ tay lên ta biết bạch tiểu bản nhưng mà hắn rất là bình thường không có gì lạ chúng ta tại trong mỏ quảng không nói bên trên lời gì hắn thiên phú tu luyện cũng rất bình thường chỉ là thần tàng cảnh giới cấp năm mà thôi cái kia tạp dịch đệ tử chính là phía trước thường xuyên cùng bạch tiểu bàn cùng một chỗ trông giữ những người khác đào có người hắn không biết giang diệu y một cái giao chỉ thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử tương lai có thể trở thành giao chỉ thánh chủ thiên kiêu làm sao lại muốn đi hỏi thăm một cái tạp dịch đệ tử thân phận mà cái kia bạch tiểu bàn tướng mạo bình thường tính cách cũng không lấy vui thiên phú càng là kém cỏi thuộc về bỏ vào trong đám người cũng không tìm tới tồn tại cùng giang diệu y so ra chính là một cái trên trời một cái dưới đất dạng này tạp dịch đệ tử làm sao lại bị đệ nhất chân truyền đệ tử vấn đạo đâu của hắn ra thất đâu ở đây có hay không giao hảo người giang diệu y nghe đến mấy câu này lập tức nhũ mày những lời này cũng là quá phiến diện căn bản là không có bất kỳ cái gì manh mối không biết ở chỗ này cũng không người biết hắn đến từ nơi nào hắn cái kia người cười mị mị cùng ai đều có thể nói lời cũng trung thực chất phác bất quá hắn ngược lại là cùng sở dương quan hệ không tệ hai người thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện đâu có lẽ sở dương sẽ biết chút gì cái kia thợ mỏ đầu lĩnh rõ ràng m ư i m ư i nói sở dương lại là sở dương giang diệu y thời khắc này trong lòng đối với sở dương hoài nghi đã rất mãnh liệt dù sao trùng hợp lần một lần hai còn có thể nhưng mà ba lần bốn lần cũng không phải là trùng hợp đại sư tỷ nếu là muốn tìm sở dương mà nói có thể đi đan dương tôn giả luyện đan động phủ đi tìm hắn đan dương tôn giả vì nghiên cứu ảnh độc phái người đem các đệ tử đều dẫn tới cái kia vừa đi sở dương cũng ở đó đâu cái kia quản sự sư tỷ vội và nói g n ta đã biết các ngươi chờ sau đó sẽ tại quặn g m ỏ tất cả tạp dịch đệ tử thân phận sửa sang lại ta muốn cặn kẽ nhất tư liệu không rõ chi tiết sửa sang lại sau l i ề bây giờ giao trì không e ngại phía ngoài phong xương mưa tuyết nếu bị người từ nội bộ công phá lời nói đó chính là làm trò cười cho thiên hạ nhất là nếu là cùng thần bí nhân kia đồng dạng thực lực người nếu là xuất hiện cái kia toàn bộ giao trì thánh địa liền sẽ một lần nữa phát sinh chấn động là đại sư tỷ quản sự các đệ tử mặc dù không biết giang diệu y muốn những đệ tử này tin tức làm cái gì nhưng nhìn trên mặt nàng ngưng trọng như thế bộ dáng tên quản sự này các đệ tử tự nhiên không dám không nghe theo cung kính đưa giang diệu y rời đi lạc nhạn khoáng mạch sau lưu lại một bộ phận trông nom những thứ này tạm dịch đệ tử sau đó còn lại liền đi chỉnh lý tài liệu mà tại giang diệu y rời đi về sau những cái kia tạm dịch đệ tử cũng bắt đầu thảo luận tới giang diệu y mục đích tới nơi này tới chương ba trăm linh bốn sông diệu y thăm dò sở dương không thu hoạch được gì đan dương sân phong luyện dược độc p h giang diệu y đi tới đan dương sơn phong bên ngoài đan dương trường lão phụng thánh chủ chi lệnh tra do tạp dịch đệ tử đệ tử phải vào tới giang diệu y thần thức truyền âm đan dương tôn giả đang tại luyện chế đan d ư ợ c đối với giang diệu y mà nói chỉ trở về một cái ân chữ sau cũng không để ý tới tại truyền âm cho đan dương tôn giả lấy được cho phép sau đó giang diệu y liền đi tới luyện đan trong động phủ sở dương nguyên bản tại tu luyện luyện hóa đại thánh di hải nhưng mà tại phát giác được giang diệu y khí tức sau đó liền đình chỉ luyện hóa nhắm hai mắt lại giả vờ nhắm mắt dưỡng thần bộ g á n g hắn tự nhiên biết giang diệu y tới đây là vì cái gì hôm đó ở bên trong đại trận hắn mặc dù đem giang diệu y đánh thành trọng thương nhưng mà giang diệu y cũng nhìn thấy trắng tiểu bản thân ảnh cũng nhìn thấy hắn từ tế đàn g trong trung tâm đi ra trước đây mấy ngày là giang diệu y thương còn không có tốt toàn bộ cho nên mới không có đến đây mà bây giờ giang diệu y ăn nhiều như vậy đan dương tôn giả đan dược thương thế gần như hoàn toàn khôi phục sau đó tự nhiên sẽ trước tiên đến đây dò xét tin tức mà sở dương muốn làm chính là tiếp tục giả bộ nữa giang diệu y vừa tiến vào luyện đan đ ậ phủ ngoại trừ cái kia rất nhiều luyện đan công cụ sau đó đầu tiên nhìn thấy chính là sở dương dù sao sở dương một người sống sờ sờ ngồi ở nơi nào tại bốn phía đều là nữ đệ tử dưới tình huống có thể nói là hạt giữa bảy gà một dạng tồn tại muốn không chú ý cũng khó khăn đại sư tỷ t r u n g quanh nữ đệ tử nhìn thấy giang diệu y đến đây đều rối rít hành lễ giang diệu y mặc dù cũng không phải là đan dương tôn giả đệ tử nhưng mà lại là giao chỉ đệ nhất chân truyền đệ tử hóa thần thực lực là tất cả đệ tử đều phải xưng hô đại sư tỷ tồn tại ân các ngươi rời đi t r ư ớ ca Ta tạp có mấy câu muốn cùng cái mấy muốn này dù ị c cái chút, h khẽ gật đầu, hướng về phía quanh mình những nghe như thế nhưng nhanh tinh thần. đệ đầu, đệ đệ Diệu tử gật tử tử suốt một rất nói. Giang nói. nữ nói sừng vẫn liền kia lại d Y lấy về Là, là sao giang diệu y muốn gặp sở dương cái này đích sắc để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng mà rất nhanh các nàng liền phản ứng lại sở dương thế nhưng là bị lạc nguyệt đại năng cùng thần nguyệt đại năng chiếu c ố qua có thể được hai cái vị này chiếu cố đệ tử liền xem như cùng đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu y có giao tình cũng không phải cái gì tới mới sự tình hơn nữa các nàng cũng không cần tại bắt quái những thứ này trước đây một vạn lần còn không có chép xong nếu tăng thêm một vạn lần vậy thì thật có chút khó chịu tất cả đệ tử đều sau khi rời đi đan dương tôn giả cũng tại nội thất luyện đan ở đây trong nháy mắt liền chỉ còn lại có sở dương cùng giang diệu y hai người đại sư tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì không sở dương cười nhìn xem giang diệu y k a đồng thời cũng tại đánh giá nàng nhìn giang diệu y khôi phục không tệ đi đã c h ú n g hắn minh thần chi mâu sau đó bây giờ còn có thể vui sướng không hổ là đệ nhất chân truyền đệ tử thể chất này chắc hẳn cũng không phải phan g thể không có gì phía trước giao trì khoáng mạch xảy ra lớn như vậy bạo động dính dấp ảnh ma tông kế hoạch cái này nói đến đến cùng là ta đem ảnh thiên q u a n ở đây đưa tới ngược lại để các ngươi thụ thai bay v à gió trong lòng cũng của ta có chút không thành lòng rồi sau đó đại trận huyết tế ảnh thiên tế đ ạ i trượt ta nhớ được lúc k i a ngươi cũng là một thành viên trong đó à bây giờ cơ thể có còn tốt s o n g diệu y nhìn xem sở dương hỏi lời nói bên trong mặc dù mang theo quan tâm chi ý nhưng mà trên thực tế lại là ý không ở trong lời dù sao giang diệu y thân phận chính là thông thường nữ đệ tử cùng nàng địa vị cũng là khác nhau một trời một vực thì càng đừng nói là s o bình thường phổ thông đệ tử còn không bằng tạp dịch đệ tử đại sư tỷ ta mọi chuyện đều tốt cái này may mắn mà có đan dương trường lão ta ăn mấy ngày đang ăn dược cơ thể đã toàn bộ tốt sở dương nhìn xem giang diệu y hồi đáp phải không vì thân thể của ngươi an toàn ta vẫn kiểm tra một chút hảo giang diệu y n h ư mày lập tức vừa mới nói xong lực lượng thần thức đã thăm dò vào sở dương trong thân thể xông thẳng bể khổ mà đi sở dương thấy thế cũng không có kinh ngạc mà là tùy ý cái này lực lượng thần thức tiến vào trong khổ hại của hắn lúc này sở dương sức mạnh trong thân thể đã bị ma thần phong ấn hoàn mỹ che lấp màu vàng thánh huyết cũng sớm đã toàn bộ hóa thành thông thường tiên huyết liền xem như c h ạ m đạo cường giả đứng trước mặt của hắn đều không thể nhìn ra hắn chân thực thực lực tới chớ nói chi là giang diệu y một cái hóa thần lực lượng thần thức tại sở dương trong bể khổ không ngừng dò xét lấy giang diệu y nhữ mày lực lượng thần thức tại cơ hồ là đem bể khổ tìm tòi mấy lần thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ chỗ không thỏa đáng sở dương thực lực hay là luân hải cảnh giới thậm chí bởi vì lúc trước thụ thương khí huyết suy yếu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài căn bản chính là một cái cực kỳ phổ thông nhất tạp dịch đệ tử dạng này người ném ở giao chỉ nam tạp dịch đệ tử bên trong liền sẽ phai mở tại chúng căn bản không tìm được đại sư tỷ thân thể của ta không có sao chứ sở dương nhìn xem giang rượu y n h ư mày trên thực tế lại là rất muốn cười ngươi liền xem như tại như thế nào n h ư mày cũng đừng hòng ở trên người hắn phát giác được bất kỳ sơ hở cho nên sao phải khổ vậy chứ không có việc gì rất bình thường thật tốt dưỡng thứa tìm không ra sơ hở giang diệu y cũng không nguyện ý tại cùng sở dương nói thêm cái gì trực tiếp quay người rời đi luyện đan độc phủ mặc dù lần này giang diệu y không có phát hiện vấn đề gì nhưng mà nàng lại cảm thấy sở dương trên thân có một loại cảm giác loại cảm giác này tại không hiểu hấp dẫn nàng nhưng mà nhắc tới đến cùng là chuyện gì xảy ra giang diệu y chính mình cũng nói không rõ ràng tại giang diệu y rời đi về sau minh thần phong ấn giải trừ sở dương bể khổ lại khôi phục trước đây sinh cơ bừng bừng mà tại giang diệu y rời đi về sau những cái kia luyện đan nữ đệ tử cũng không có đi vào nhân cơ hội này sở dương liền dùng khói đen che đậy chính mình phản hư động thiên khí tức từ trong lấy ra một cái chữ vật pháp bảo pháp bảo này bên trên có giang d i ệ u y khí tức cái này chính là giang d i ệ u y chữ vật pháp bảo chính là phía trước giang d i ệ u y cùng ảnh thiên đại chiến thời điểm bị ảnh thiên cho cướp đi mà sau đó sở dương vì bài trừ trận nhãn huyết tế chính mình thời điểm cũng liền đem ảnh thiên lưu lại hết thảy đều thuận tiện cho cầm tới hiện tại hắn bên trong phản hư động thiên chẳng những có ảnh thiên đủ loại bảo bối cùng chữ vật pháp bảo liền xông rượu y cũng có nếu bây giờ giang rượu y đi mà quay lại nếu là không có bị sở dương phát giác cái kia giang diệu y liền sẽ phát hiện nàng cho là đã đã rơi vào người thần bí trong tay chữ vật pháp bảo bây giờ ngay tại sở dương trên tay nhưng mà thật bất hạnh giang diệu y không có đi mà quay lại mà thực lực của nàng cũng sẽ ở tiếp cận luyện đan động phủ trong nháy mắt đó bị sở dương phát giác sở dương trong tay vớt ve một viên kia từ ảnh thiên trong thân thể lấy được ảnh ma tông thánh lệnh đối với lệnh bài này tác dụng hắn là rõ ràng biết đến ảnh ma tông đại thánh truyền thừa cơ duyên như vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm tạm thời trước tiên thu sau này lại tính toán sau chương ba trăm linh năm phát hiện truyền thừa thiên ảnh lão tổ thiên ảnh quyết thứ ba trăm linh năm chương đem ấy thư cất kỹ sau đó sở dương liền bắt đầu xem xét giang diệu y chữ vật pháp bảo cái này chữ vật pháp bảo bên trên có giang diệu y bảy ấn ký nếu không phải nàng người nhận được ấn ký này liền sẽ ngăn cản người kia mở ra hơn nữa nếu là cưỡng ép bài trừ mà nói ấn ký này liền sẽ trực tiếp nổ tung đem chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật toàn bộ tiêu hủy nhưng mà đây đối với sở dương tới nói lại cũng không tính là gì về khó trừ phi giang diệu y thực lực đạt tới trạm đạo cảnh giới bằng không thứ này căn bản ngăn không được hắn địa ngục dung lô xuất hiện ỏn hẹn lấy một cỗ bàng bạc hấp lực trong nháy mắt cái này chữ vật pháp bảo bên trên ấn ký liền l u n g lầy sắp đổ rất nhanh cũng không lâu lắm ấn ký này liền không thể kiên trì được nữa trực tiếp p h á thoái sở dương liền trực tiếp dùng địa ngục dung lô xóa đi cái này chữ vật pháp bảo thượng du trường giang diệu y ấn ký mà trở lại mình chủ phong giang diệu y cũng tại bây giờ cảm nhận được chữ vật pháp bảo bên trên ấn ký tiêu thất ấn ký biến mất một khắc này giang diệu y trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ sức mạnh cực mạnh một khắc này phòng nàng bên trong đồ vật đều tại trong khoảnh khắc biến thành b ụ t mịn tan thành mây khói ấn ký tiêu thất này liền mang ý nghĩa thần bí nhân kia đã chiếm được nàng chữ vật pháp bảo bên trong hết thảy nghĩ đến nàng lưu tính thời gian lâu như vậy thậm chí còn đem ảnh thiên bắt lại còn không tiếc lấy ra ảnh ma tông thánh l ệ n h tới chính là vì nhận được cái kia ánh trăng vô tung vô thượng thần thông nhưng mà đây hết thảy lại cho người khác làm áo cưới không những mình bị trọng thương liền một thân cái gì cũng trở thành người khác cái này làm sao không để cho nàng tức giận nhưng mà tức giận đi qua giang diệu y cũng chỉ có thể nhận thua dù sao thần bí nhân kia thế nhưng là liền giao trì thánh chủ đều có thể đả thương tồn tại bây giờ nàng cho dù là tìm được người thần bí kia tung tích cũng không dám tiến đến tìm phiền thoái dù sao tại có thực lực sau đó đi tìm người được kêu là báo thù rửa hận vì chính mình rửa sạch xỉn đ ụ thế nhưng là nếu là không có thực lực còn muốn đi trước mà nói đó chính là không có đầu óc là muốn chết hành vi nghĩ tới chỗ này giang diệu y nuốt một cái đan dương tôn giả hôm nay p h ả i người đưa tới đan dược bắt đầu toàn lực khôi phục trên thân thể thương thế khôi phục lực lượng sở dương bên này dò xét lấy chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật không hổ là đệ nhất chân truyền đệ tử bên trong đồ tốt thật đúng là không thiếu đủ loại đan dược pháp bảo còn có một số chân quý cổ tịch hơn nữa bên trong còn có hai môn vô thượng thần thông một môn chính là ánh trăng vô tung là một môn thân pháp thần thông tu luyện đến đại thành tốc độ liền sẽ hóa thành cực hạ lúc hành tẩu lúc đối địch sẽ có nhàn nhạt ánh trăng xuất hiện quáy nhiều đi t h ủ hơn nữa có thể ngắn ngủi thao túng hư không ánh trăng đối địch cái này vô thượng thần thông mặc dù không sánh bằng hành tự ý nhưng mà cũng là một môn cực kỳ cường hãn thần thông mà đổi thành một môn vô thượng thần thông nhưng là đại thiên ma âm một môn âm luật thần thông thi triển sau đó có thể chế tạo thiên ma huyễn cảnh công tâm là thượng sách giết người vô hình uy lực không tầm thường mà tại vô thượng thần thông bên trong âm luật thần thông hiếm có nhất cái này đại thiên ma âm không thể nghi ngờ là người nổi bật trong đó dù cho bây giờ sở dương trên thân đã không thiếu hụt thần thông thậm chí đối với tại những thứ này thần thông còn có chút không để vào mắt dù sao hiện tại hắn tiếp xúc những thứ này thần thông mặc kệ là thần tượng chấn ngục kình vẫn là khen thưởng hành tự bí. đây đều là cực kỳ cường h ã n thần thông hơn nữa nhất là thần tượng chấn ngục kình liền xem như cổ chi đại đế những cái kia thần thông cũng không sánh nổi nhưng mà những vật này cũng coi như là có chút ít còn hơn không a trực tiếp đem cái này hai môn vô thượng thần thông hấp thu sau đó sở dương lại bắt đầu nhìn chữ vật pháp bảo bên trong vật gì khác những cái kia thiên tài địa bảo sở dương chỉ là nhìn qua liền đã mất đi hứng thú một chút có thể chuyển hóa làm năng lượng càng là trực tiếp bị địa ngục dung lô hấp thu còn lại cũng là hắn coi thường đồ vật mà những thứ này tạp vật bên trong một cái lệnh b à i lại làm cho hắn có chút giật mình bởi vì phía trên này k ắ c lấy nhãn hiệu đương nhiên đó là ảnh ma tông tiêu ký nếu không phải là cái lệnh bài này phía trên khí tức đã vô cùng cổ lão hơn nữa trên lệnh bài còn có đã từng chủ nhân hơi thở sở dương còn thật sự sẽ cho là giang diệu y cùng ảnh ma tông ở giữa có cái gì dây dưa quan hệ đâu đem thần thức tính thăm dò tiến vào trong lệnh bài này lập tức sở dương thần thức liền bị kéo vào một cái thế giới khác thế giới này đen kịt một màu thế giới bên trong đứng một vị người mặc hắc b à o nam nhân nam nhân này tốc độ cực nhanh tại thế giới này bên trong không ngừng lặp lại cái này một chút động tác mỗi làm xong một động tác sau đó nam nhân này tốc độ đều sẽ tăng vọt một mảng lớn sở dương nhìn xem bên trong thế giới nhỏ này nam nhân đem tất cả động tác đều làm xong một lần sau đó nam nhân này cơ thể liền trực tiếp nổ tung nhưng mà máu thịt b ê bét tự nhiên là chưa từng xuất hiện trái lại xuất hiện lại là từng đạo cảm nộ cùng truyền thừa bóng mặt trời vô tung thiên ảnh quyết thiên ảnh lão tổ nhìn xem những thứ này kinh văn giảng thuật sau sở dương mới hiểu được thì ra cái này giang diệu y sở dĩ cần ánh trăng vô tung cái này vô thượng thần thông nguyên nhân căn bản nhất chính là nàng thu được ảnh ma tông đại thánh thiên ảnh lão tổ truyền thừa bóng mặt trời vô tung tăng thêm ánh trăng vô tung liên có thể trở thành thiên ảnh quyết thiên ảnh quyết nếu là tu luyện đại thành sau đó liên có thể hành tàu ở bên trong hư không ẩn nấp thân hình thi triển lôi đình thủ đoạn còn có thể sát nhân vô huyết tốc độ chỉ so với hành tự bí yếu hơn một chút như vậy mà thôi hơn nữa thân pháp linh động tại quá khứ tức thì bị xưng là hành tự bí phía dưới tối cường vô thượng thân pháp thần thông đương nhiên cái này thiên ảnh quyết hư không ẩn nấp tự nhiên không sánh được hư không đại địa kinh văn bên trong vô thượng thần thông cũng không sánh bằng hành tự bí nhưng mà tại đại đế kinh văn không ra cựu bí không còn bây giờ cái này thiên ảnh quyết xuất hiện tự nhiên là để cho giang diệu y tâm động vô cùng dù sao có thân pháp này thần thông nếu gặp gỡ c ư ờ n g địch tại không địch dưới tình huống còn có thể thông qua thân pháp thần thông đặc bệnh chỉ là đáng tiếc là giang diệu y tính kế nhiều như vậy thời gian cuối cùng lại dẫn đến những vật này toàn bộ rơi vào trong tay hắn chỉ là cái kia chở bóng mặt trời vô tung ấn ký cũng đã bị giang diệu y tiêu hao sạch cho nên điều này cũng làm cho sở dương không cách nào khi lấy được bóng mặt trời vô tung chỉ có thể từ thiên ảnh lão tổ lưu lại ấn ký bên trong biết bóng mặt trời vô tung chính là vô thượng thần thông hơn nữa bây giờ ảnh ma tông bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt nguyên nhân một chút thần thông đều đã mất đi cho nên liền ảnh ma tông người cũng không biết bọn hắn trong tông môn còn có bóng mặt trời vô tung giá môn vô thượng thần thông càng thêm không biết bóng mặt trời vô tung cùng ánh trăng vô tung cùng nhau tu luyện có thể hóa thành thiên ảnh quyết nhưng mà bây giờ đây hết t hệ cũng là sở dương chỉ là bóng mặt trời vô tung tất nhiên bây giờ ảnh ma tông cũng không có như vậy có lẽ đạt được nó đường tắt duy nhất chính là một quả này ảnh ma tông thánh lệnh bên trong truyền thừa nhưng mà muốn mở ra cái này ảnh ma tông thánh lệnh truyền thừa nhất định phải ảnh ma tông huyết mạch chương n muốn t ự lực c của n g ờ i tới này đến phản、hư. Nghĩ tới chỗ này, hư. chỗ ư sở d ba trăm linh sáu lạc nguyệt cùng hồng liên phát sinh xung đột thần nguyệt nói vun b ả o thứ ba trăm linh sáu chương đối không lấy bảo khố lại không có mở ra chìa khóa lo lắng xuông nhưng mà bây giờ bạch tiểu bàn thực lực bất quá vừa vặn qua mệnh tuyển m à thôi có lẽ đã trải qua một lần này sự tình sau đó có thể đến mệnh tuyển đình phong nhưng mà mặc dù là như thế Khoảng đối với ảnh ma tông tu hành bí pháp căn bản trước mắt trong này ấn ký vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại chưa từng tiêu hao qua chỉ chờ tới lúc hắn từ đan dương tôn giả ở đây sau khi trở về tìm cái thích hợp thời gian đi tìm bạch tiểu bàn đem ấn ký này giao cho hành trình là mà bạch tiểu bàn chính là ảnh ma tông đại thánh trực hệ huyết mạch tu hành cái này ảnh ma tông bí pháp chắc hẳn cũng sẽ tiến triển cực nhanh thực lực rất nhanh liền có thể tăng lên cho nên tốc độ tu hành không là vấn đề húng chi còn có hàn lực cái kia luyện đan tông sư tại thỉnh thoảng cho bạch tiểu bàn luyện chế một cái đan dược ăn vào tu luyện nhanh hơn tốc độ đến lúc đó mở ra cái này ảnh ma tông thánh lệnh cầm tới đại thánh truyền thừa cũng sẽ không là vấn đề hai đoá hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh ngay tại sở dương tại đan dương tôn giả bên kia ngụy trang thời điểm giao trì thánh địa cũng tại chuẩn bị đại chiến sự nghi Ảnh ma tông đánh lên giao trì thánh địa giết giao trì thánh địa không ít đ ệ tử hư mất vô số công trình kiến trúc thậm chí còn phá hủy hộ tông đại trận từng việc từng việc này từng kiện đã vượt qua giao trì thánh địa nhẫn mại danh giới cuối cùng húng chi giao trì thánh địa mặc dù là nữ tử thánh địa nhưng mà nữ tử tính tình lại không phải là dịu dàng như tiên mà là tính tình nóng nảy vô địch chân áp g i á m đối với giao trì thánh địa động thủ liền muốn làm tốt toàn bộ tông môn bị giao trì thánh địa tiêu diện dự định mà muốn đối ảnh ma tông xuất chiến Tự nhưng i triệu giao điệu cái kiêng ê bên n cũng muốn tập ra giao chỉ thánh bên trong những cái kia ngày tập trì ra bình h ờ bế quan tu luyện phản hư đại năng cùng hư đại ạ mà đạo cường giả. m thần nguyệt đầu ạ Lạc i nhiên cũng muốn để cho hai cái Liên năng cũng muốn Nguyệt cùng Hồng trong Nhưng tự tử tham dự cho mà để đệ đó. đ tiên muốn làm chính là trước giải quyết hồng liên trên người bản nguyên tổn thương mới được cũng may bây giờ lạc nguyện cũng thành công tiến nhập phản hư cảnh giới cùng thần nguyện cùng nhau thi triển nguyện thần kinh l i ề n có thể trị liệu hồng liên bản nguyên thương thế khí chất cũng cùng thần nguyệt đại năng càng thêm tương tự hai người tới hồng liên tiên phong bởi vì biết sư tôn cùng lạc nguyệt muốn tới vì nàng trị liệu bản nguyên thương thế hồng liên tôn giả thật sớm cũng đã đem nơi đây bố trí xong phòng ngừa ngoại nhân q u ấ y dày trận pháp cũng đã phát h ỏ a mà ra bốn phía còn an bài đệ tử thủ hộ an toàn bên trên đã không thành vấn đề hồng liên gặp qua sư tôn hồng liên tôn giả đối với thần nguyệt đại năng hành lễ hồng liên ngươi là đệ tử của ta không cần đa lễ mau dạy thân lần này chúng ta làm u ố n vì ngươi trị liệu bản nguyên t ổ thương kể từ năm đó từ bắc hải côn bằng xào bản nguyên bị hao tổn sau đó ngươi chính là tính tình đại biến vì sư liền lo lắng bản nguyên tổn thương nhưng mà bây giờ dễ lạc n g u y ệ t đã bước vào phản hư chỉ cần tại mấy ngày nữa ngươi liền có thể khôi phục bình thường thần n g u y ệ t nói tới chỗ này trong mắt lo nghĩ cũng tiêu tán một chút nhìn xem hồng liên trong mắt cũng mang theo vẻ hay náy dù sao thân là sư tôn không có có thể bảo vệ tốt đệ tử của mình cái này quả thực là để cho thần n g u y ệ t có chút tự trách những năm này thực lực tăng lên c h â m c h ạ m cũng là bởi vì lo lắng hồng liên bản nguyên hòa thành tâm ma chờ hồng liên bản nguyên thương thế chữa khỏi sau đó thần nguyện tâm ma cũng có thể bài trừ đến lúc đó Tu hồng à là thành n nhiên tiến triển cực nhanh. Sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong, đột phá phản hư, trở thành trạm đạo vương h thời phá hư, h tốc tất đột trở trạm cực độ đạo giả. sẽ Sẽ Là ở liên vô nghe ă n k ô tôn n động chữa bản nguyên, còn muốn cho sư tôn lo lắng. Hồng Liên n g g thể tự trị chữa cho h lo sư nói như thế hồi tưởng lại những năm này bản nguyên bị hao tổn sau đó nàng tại tính tình thay đổi phía dưới làm những chuyện kia cũng là có chút bất đắc dĩ nhanh lên bắt đầu đi đại chiến liền muốn bắt đầu chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lạc nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói mà rơi nguyện mở miệng ngược lại để hồng liên trên dưới đánh giá nàng một phen sau đó mới mở miệng c h ơ bừa ta trong mấy ngày qua thế nhưng là đều nghe môn hạ các đệ tợn nào hải ngươi hôm đó tại khoáng mạch phế tích bên kia thế nhưng là đối với một cái tạp dịch nam đệ tử tận mắt có thửa chẳng những tự mình đưa tặng đan g lưỡng còn sắp xếp người đi chiếu cố hắn đãi ngộ này chính là ngươi lạc nguyệt sơn phong nữ đệ tử cũng không có mấy cái có thể ngươi lại đối với một cái tạp dịch đệ tử như thế ngược lại thật là để cho ta ngoài ý m u ố n chẳng lẽ ngươi lạnh tình lánh tính chất người cũng đổi tính không thành hồng liên không nên nói vậy thần nguyện nghe nói như thế cửa mắng hồng liên lạc nguyện thân phận chính là phản hư cảnh giới giao trì trường lão địa vị t ô nếu quý. Người kia bất quá quái quá nhau truyền Người nho nhỏ nam đệ tử. Cái này căn bản tồn đồn này vốn là đã quá hoang đường. n trời lời kia cái Cái tại. Lại đại, cái khác bất bị bắt một tạp tử. là là là dịch vực đệ đã hồng liên còn tin những thứ này hoang đường luôn luận lời nói kia thật là làm trò cười cho thiên hạ là sư tôn ta cũng là ăn ngay nói thật nếu không phải như thế cái kia bị các đệ tử như thế đ i truyền chẳng phải là đối với lạc nguyệt danh tiếng bị hao tổn không bằng cho cái kia tạp dịch đệ tử một chút giao h ư ớ n tốt cũng miễn cho hắn có một chút ý tưởng không nên có hồng liên tôn giả tiếp tục nói mà nghe nói như thế lạc nguyệt nhìn xem hồng liên cũng thay đổi những ngày qua lạnh lùng người tốt nhất đ ừ n g đi phiền sở dương để cho hắn an tâm tu luyện chính là lạc nguyệt tự nhiên không thể để cho hồng liên đi làm những chuyện kia dù sao những hành vi này cũng là vì báo ân sở dương những cái kia thiên địa đạo ẩ n để cho nàng thành công tiến nhập phản hư cảnh giới để cho nàng tiến vào phản hư cảnh giới thời gian xúc giảm mấy chục năm dạng này đất nước nàng tự nhiên muốn hồi báo một hai bất quá là tặng cho một cái đan dược tứ phẩm cùng tự thân chữa thương thôi đây đối với trợ giúp của hắn tới nói không đáng kể chút nào cho nên nếu là hồng liên tôn giả lại bởi vì những cái k i a tin đồn thất thiệt truyền ngôn đối với sở dương xuất thủ vậy nàng chẳng phải là lấy v á n trả ơn lấy lạc n g u y ệ t tính tình tự nhiên không thể để cho hồng liên làm như vậy ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy thời gian đi phiền hắn ta còn không phải là vì ngươi hảo những tin đồn này mặc dù cũng là các đệ tử ở giữa chuyên bá nhưng mà nếu là thật bị người hữu tâm nghe xong đi còn không biết muốn làm sao nhớ ngươi đấy hồng liên vốn là hảo ý nhưng mà lại bị lạc n g u y ệ t kiểu nói này lập tức cũng có chút không muốn nghĩ như thế nào cũng là chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi hơn nữa cho dù là người hữu tâm nghe được thì tính sao ta làm việc còn không đến mức chịu đến bị người kiềm chế lạc nguyệt nghe hồng liên lời nói cũng hơi nhũ mày nếu những thứ khác nàng cũng có thể không ngại nhưng mà duy chỉ có liên lụy đến sở dương chính là không được dù sao tại nàng tìm được có thể triệt để báo đáp sở dương ân tình phía trước nàng cũng sẽ coi chừng sở dương chương ba trăm linh bảy trị liệu bản nguyên thương thế nguyện hoa chi lực thứ ba trăm linh bảy chương ngươi quả thực là đầu góc mê muội ta xem ta thực sự là phải thật tốt thức tình ngươi hồng liên nghe nói như thế lúc này trong lòng n ộ khí không để ý tới nhiều như vậy hai tay huy động một đạo thần lực liền đối với lạc nguyệt thi triển mà đi lực lượng này mang theo ánh sáng nóng bỏng nếu bất hạnh chúng vào một chiêu ít nhất cũng sẽ bị liệt h ỏ a thiêu đốt đau trước vài ngày nếu là ngày trước lạc nguyệt còn không có đột phá thời điểm đối mặt với đột nhiên xuất hiện một chiêu có lẽ còn sẽ có chút không kịp đề phòng nhưng mà bây giờ lạc nguyệt đã là phản hư thực lực đủ để được xưng đại năng đối mặt một chiêu này cơ thể căn bản không có né tránh mà là đồng dạng nhẹ nhàng một trường ra khỏi liền đem hồng liên sức mạnh hóa giải hơn nữa còn lại sức mạnh còn đem hồng liên cho triệt để giam cầm tại trên bệ đá mà hồng liên đối mặt với nhất kích căn bản là không có trả tay năng lực liền bị giam cầm chờ mình bị đánh bại hồng liên lúc này mới nghĩ tới bây giờ lạc nguyệt đã trở thành phản hư cảnh giới là cùng sư tôn thần nguyệt lớn như vậy có thể nàng nếu là muốn ra tay giáo hấn cũng sớm đã không có thực lực kia cái nhận thức này để cho hồng liên có trong nháy mắt khổ sở nhưng mà rất nhanh nàng nhưng lại khôi phục trước đây tính tình xem ra sau này ta là đánh không lại ngươi thôi thôi chuyện của ngươi ta về sau không đang quản chính là còn không cho ta bông u ra à. hồng liên lựa chọn chịu thua dù sao cảnh giới t r ê n l ệ n h đặt ở bên kia nàng liên xem như không nhận thua cũng không được lạc n g u y ệ t thả ra hồng liên à, các ngươi đều là vi sư đệ tử đã thấy mặt chính là cây kim so với cọng dâu phải làm sao mới ở đây đừng quên các ngươi trước đây tình cảm thần n g u y ệ t trực tiếp đi ra g i à n xem nói phía trước nàng không có ngăn cản cũng là muốn cho hồng liên sửa đổi một chút tính tình không muốn hai người vừa thấy mặt đã ở mỹ lên dù sao tại hồng liên bản nguyên bị hao tổn phía trước hai người quan hệ cũng là rất tốt bây giờ hồng liên tự nhận thua nàng vừa vặn cũng có thể đi ra nói vun vào một chút lạc nguyệt gật đầu thu hồi sức mạnh hồng liên cũng có chút lộ vẻ tức giận không nói gì nữa Tốt, hồng liên ngồi ở trên bệ đá báo nguyên thủ nhất chúng ta muốn vì người trị liệu thân nguyệt nhìn thấy hai người không tại tranh cãi sau lúc này mới đối hồng liên nói là hồng liên gật đầu trị liệu bắt đầu hồng liên ngồi ở trên bệ đá không đang áp chế thể nội bản nguyên thương thế trong n h á y mắt bản nguyên thương thế hiện ra hồng liên sắc mặt trực tiếp biến tái nhợt càng là phun ra một mụm máu tươi khí huyết cũng biến thành việc mải trong thân thể bể khổ phía trên càng là giống như núi lửa buộc phát một dạng tất cả khí tức cũng bắt đầu không ngừng va đập vào bản nguyên thương thế để cho bể khổ cũng sôi trào ngọn lửa màu đỏ thấm thiêu đốt dựng lên ngọn lửa màu đỏ này chính là hồng liên bản nguyên bây giờ cháy hừng h ự c lấy nhìn kỳ hoa đoàn cẩm thốc nhưng mà trên thực tế lại là liệt hỏa đ ấ u dầu một khi có bất kỳ vô ý chờ hỏa diễm sau khi tắt hồng liên sinh mệnh cũng sẽ tùy theo mất đi nhưng mà hồng liên lại nhớ kỹ thần nguyện đại năng mà nói bão nguyên thủ nhất dù là trong bể khổ đã là nghiêng trời l ệ đất cũng vững vàng khống chế sức mạnh của bản thân không tiêu tán giữ vững còn sót lại bản nguyên c h i lực l ạ c nguyện Nguyệt, bắt đầu đi thần nguyện chậm rãi vai diễn một hơi một đạo giống như nguyện c h i ánh sáng rực rỡ ngân huy từ từ tiến vào hồng liên trong thân thể là sư tôn rơi nguyện thần sắc mặt nghiêm trọng đợi đến thần nhạc ra tay sau đó trong tay nàng cũng hóa thành một đạo cùng thần nguyện một dạng nguyện c h i quang hoa cùng thần nguyện muốn dung hợp tiến vào hồng liên trong thân thể khi cái này hai đạo sức mạnh tiến vào hồng liên bệ khổ cái kia nguyên bản ngọn lửa côn bạo lại bị nguyện tri quang hoa từ từ khôi phục bình tĩnh bể khổ phía trên cái kia một đạo đen như mực vực sâu cũng tại ngân sắc ánh trăng chữa trị phía dưới từ từ mất máy bản nguyên tổn thương cũng tại từ từ hoàn thiện mà lúc này bây giờ trăng lên giữa trời tháng riêng xuất hiện mặt trăng ánh sáng chiếu dọi tại hồng liên ngọn núi bên trên những cái kia trận văn bị nguyệt chi quang hoa chiếu dọi phía dưới vậy mà tản ra hào quang kỳ dị mà những thứ này hào quang kỳ dị lại hóa thành một cổ, cổ tinh thuần lực lượng trực tiếp tràn vào hồng liên trong thân thể mà tại này cổ sức mạnh tăng thêm dẫn đạo dưới bản nguyên thương thế khôi phục cũng càng thêm cấp tốc dựa theo tốc độ như vậy xuống chỉ cần năm ngày thời gian thương thế của nàng liền có thể khôi phục bình thường cho đến lúc đó nàng g á i kêu bởi vì bản nguyên bị hao tổn mà dẫn đến phát sinh biến hóa tính tình cũng có thể khôi phục nếu một khi không cần sức mạnh đi áp chế trong thân thể bản nguyên thương thế cái kêu hồng liên thực lực cũng sẽ ở trong vòng mấy năm nhận được tăng cường nhanh chóng dù sao hồng liên thiên phú vốn cũng không bại bởi là nguyệt 18. giang diệu y trở lại chính mình tiên trên đỉnh liền đem quản sự đệ tử đưa tới tất cả tạp dịch đệ tử tư liệu toàn bộ nhìn một lần thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm được đáng giá chú ý hạng mục công việc những cái kia nam tạp dịch đệ tử vốn là thiên phú và ra thế cũng là không thế nào tốt các đệ tử chiếm đa số cho nên tư liệu của bọn hắn cũng vô cùng đơn giản có chút thậm chí cũng không có người nhà ghi chép cũng là ít đến thương cảm từ nhỏ đến lớn kinh lịch cũng là hời hợt khả trần đừng nói là có cái gì còn lại trong bọn họ cơ hồ hết thể mọi người đều đem tiến vào giao trì thánh địa làm một cái tạp dịch đệ tử xem như mục tiêu việc trải qua như vậy không có khả năng làm giả cũng không cần làm giả cho nên những người này tự nhiên cũng không khả năng xuất hiện thần bí gì người dù sao thần bí nhân kia thực lực cực kỳ cương đại dù sao để cho một cái thiên kiêu đệ tử chịu đến như thế chân ép tương lai kết quả chỉ có hai cái có thể một cái là ẩn nhắc lại không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm một cái khác nhưng là nói thẳng tâm bị hao tổn dù là lại có thiên phú cũng sẽ bởi vì như thế trở thành một phế nhân hoàn toàn cho nên mặc kệ là thế lực nào liền xem như thánh địa cũng sẽ không cầm có đại đế tư chất đệ tử tới đánh cược cái kia năm mươi có thể cho nên những người này rất dễ dàng liền bị giang diệu y cho không nhìn thẳng nhưng mà cứ như vậy những cái kia tạp dịch đệ tử tư liệu liền đã toàn bộ đều bị nàng xem một lần thế nhưng là hoàn không phát hiện chút gì nếu như vậy chẳng những không cách nào tìm về ánh trăng vô tung ngay cả giao chỉ thánh chủ nhiệm vụ đều không thể hoàn thành chuyện như vậy cũng làm không được có lẽ nàng liền sẽ cùng thánh chủ c h i vị vô duyên đây là giang diệu y không thể nhắc lại dù sao giao chỉ thánh địa thánh nữ không còn chính là nàng cái này đệ nhất chân truyền đệ tử nếu người thánh chủ kia vị trí bị những người khác chiếm đi giang diệu y sợ là muốn chọc giận chết hơn nữa nội tâm của nàng trong tiềm thức vẫn cảm thấy sở dương là có vấn đề chương ba trăm linh tám hồng liên tôn giả bản nguyên thương thế khôi phục tính cách quay lại thứ ba trăm linh tám chương cho nên giang diệu y vẫn là tại tiếp tục đi dò xét b ạ c h tiểu bản cùng sở dương hết thảy quản sự trong nội đường tất cả giao trì tạp dịch đệ tử đều cần ở đây làm xong đăng ký sau đó mới có thể đi đến mỗi cái sơn phong bên trong làm việc tu hành cho nên giang diệu y tự nhiên cũng tới ở đây nàng muốn nhìn ở đây có thể tìm tới hay không sở dương một chút tư liệu sự tình đại sư tỷ quản sự đường các đệ tử nhìn thấy giang diệu y đến đây nhao nhao hành lễ đứng dậy à ta tới đây chỉ là vì cha rõ ràng cái kia bạch tiểu b à n cùng sở dương sự tình các ngươi nhanh chóng đem biết đến tình huống báo cho ta biết cần phải mọi chuyện tường thận giang diệu y thản n h i nói là đại sư tỷ bạch tiểu bàn chính là một cái bình thường tạp dịch đệ tử tại đi tới giao chỉ thánh địa sau đó liền bị phân vào lạc nguyện tiên phong sau đó liền tại đột phá luân hải sau bị điều vào trong mỏ cặng những thứ khác cũng không c h ô đặc thù mà cái kia sở dương chính là đại phụng vương triều sở ra người tự nguyện trở thành ta giao chỉ thánh địa tạp dịch đệ tử về sau chính là bị phân đến lạc nguyện bên trong tiên phong chẳng qua là ban đầu phân phối tạp dịch đệ tử làm việc sự tình ngược lại là có một chút khúc nhạc dạo ngắn sở dương chất vấn muốn trồng trọt r u n g đồng muốn rèn luyện tự thân sau đó liền lại đi khóa mạch bất quá tại lạc nguyện tiên phong thời điểm cái này sở dương dường như là bị lạc n g u y ệ t đại năng chiếu cố về sau hắn lại đi trong mỏ cặng tiếp đó còn lại cũng không biết cô gái này quản sự đệ tử cũng rất nhanh đem tình sở dương một ít chuyện toàn bộ nói ra hết để cho giang diệu Y hơi s ừ n g sốt một chút nàng thật sự không nghĩ tới sở dương cùng lạc n g u y ệ t đại năng ở giữa còn có xảy ra chuyện như vậy bắt quái này truyền cũng không biết có mấy phần là thực sự mấy phần là giả nhưng mà mặc kệ là thực sự hay là giả đã có tin tức nàng tự nhiên là muốn đi dò xét một chút hơn nữa tin tưởng tại lạc nguyện đại năng bên kia nàng có thể có được một tin tức tốt mà rơi n g u y ệ t đại năng cũng bởi vì trở thành phản hư cảnh giới duyên cớ bây giờ đang cùng thần n g u y ệ t đại năng cùng một chỗ vì hồng liên tôn g i á chữa thương bây giờ nếu là muốn tìm được lạc n g u y ệ t đại năng vậy thì chỉ có đi hồng liên tiên phong hóa thành một đạo lưu quang giang diệu y liền trực tiếp xuất hiện ở hồng liên tiên phong bên ngoài mà giờ khắp này hồng liên tiên phong đã bị trận pháp bao k h ỏ a cho dù là tay nắm lấy lệnh bài người đều không thể tiến vào giang diệu y tự nhiên cũng không ngoại lệ đại sư tỷ mà hồng liên tiên phong các đệ tử đang tại đại trận bên ngoài vì bọn họ bảo hộ trận nhìn thấy giang diệu y đến đây sau cũng là hướng về phía nàng hành lễ ân ta có việc muốn tìm lạc nguyện đại năng mong rằng thông báo một tiếng giang diệu y t h ẳ n g nhiên nói mà nghe nói như thế đệ tử kêu lại mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem giang diệu y nói đại sư tỷ trưởng lao có lệnh trừ phi trận pháp tự động tiêu thất bằng không mặc kệ là ai đều không được quấy dày các nàng chưa thương cho nên đại sư tỷ nếu là thật có chuyện mong rằng chờ trận pháp sau khi biến mất lại đến đương nhiên tại trận pháp sau khi biến mất chúng ta cũng sẽ đem đại sư tỷ đến đây tin tức trước tiên cáo chi lạc nguyện đại năng đệ tử này đối với giang diệu y là hết sức cung tính dù sao giao trì đệ nhất chân truyền đệ tử cùng các nàng t r ê n l ệ khoảng cách vốn là cực lớn mà giang diệu y hoặc giả còn là tương lai giao trì thánh địa thánh chủ tự nhiên không dám k i n h thường cũng được vậy ta mấy ngày nữa lại đến giang diệu y chính mình cũng biết nặng nhẹ minh bạch chuyện này không nhớ ra được liền quay người về tới chính mình tiên trên đỉnh mà thời gian một cái trước mắt chính là năm ngày đi qua hồng liên bên trong tiên phong trong trận pháp n g u y ệ t hoa chi lực còn đang không ngừng tràn vào hồng liên tôn giả trong thân thể mà hồng liên tôn giả sắc mặt cũng từ lúc mới bắt đầu tái nhuận cho tới bây giờ hồng luận rõ ràng cái này năm ngày thời gian thân thể của nàng thương thế có rõ rệt khôi phục đợi đến cuối cùng một đạo thần nguyệt chi lực đưa vào sau đó thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng liền đem lực lượng trực tiếp từ hồng liên trong bể khổ rút lui ra ngoài mà giờ khắc này hồng liên tôn giả trong bể khổ cái kêu một đạo màu đen nhánh vực sâu đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại xuất hiện là một đạo tỏa ra đoá đoá hồng liên màu đỏ nhạt bể khổ một vòng ngân huy sắc mặt trăng treo cao tại trong bể khổ phóng xuất ra ánh trăng nhàn nhạt chi lực tầm bổ trong bể khổ màu đỏ hoa sen mà cái kêu hoa sen màu đỏ chập trờn thỉnh thoảng thoáng qua một tia ngọn lửa màu đỏ chi lực mà hồng liên tôn giả cái kia kiềm chế đã lâu thực lực cũng trực tiếp bắt đầu để thăng thần n g u y ệ t cùng lạc n g u y ệ t mở hai mắt ra các nàng hai người sắc mặt có chút mệt mỏi hai người thực lực cũng là phản hư cảnh giới nhưng mà cái này năm ngày thời gian nhưng phải thời thời khắc khắc sử dụng nguyện hoa chi lực chữa thương bản nguyên cái này không thua gì cùng các nàng cảnh giới ngang hàng cường giả toàn lực đại chiến một trận mà dứt khoát lần này các nàng thành công cảm thụ được hồng liên cái kia liên tục tăng lên thực lực thần nguyện trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng trên mặt của nàng cũng xuất hiện một màn nụ cười ấm áp đã bao nhiêu năm hồng liên bản nguyên tổn thương vẫn luôn là nàng lo n g h ĩ sự t ì n h đều nhanh trở thành tâm ma bây giờ hồng liên tốt nàng cũng có thể nhẹ n h õ n không ít mà rơi nguyệt bên kia đồng dạng mừng rỡ đến cùng là sư tỉ muội c á p nàng giữa hai người quan hệ tuy nói t r ậ n có tranh cãi thế nhưng là đồng dạng cũng là đồng khí liên t r ì bây giờ hồng liên có thể thoát khỏi bản nguyên thương thế nàng tự nhiên cũng theo đó vui vẻ chỉ là trên mặt của nàng nhưng như cũng là nhàn nhạt, nhạt bộ dáng chưa từng biểu hiện ra ngoài hồng liên mở hai mắt ra chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tới bản nguyên thương thế thật toàn bộ nàng không cần đang áp chế thương thế trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác chính mình tựa như thoát thai hoàn cốt đồng dạng toàn thân cao thấp đều khoan khoái không thiếu thực lực càng là đã đến hóa thần bất trọng chỉ đợi tại tu luyện một đoạn thời gian liền có thể trở thành hóa thần đ ỉ n h phong hồng liên tỉnh lại đôi mắt đẹp nhìn xem thần nguyện cùng lạc nguyện lần này hồng liên có thể khôi phục may mắn mà có sư tôn cùng lạc nguyện hồng liên vô cùng cảm kích sau này nhất định siêng năng tu luyện làm mất đi thời gian đều bù lại hồng liên tôn giả kiên định nói bản nguyên thương thế khôi phục sau hồng liên tôn giả tính tình cũng khôi phục khi xưa bộ dáng không phải là một điểm liền nổ thùng thuốc nổ trong tính cách thu liễm công thiếu nhưng mà nếu là bởi vậy liền cho rằng hồng liên tôn giả sẽ dễ nói chuyện mà nói vậy thì sai hoàn toàn bởi vì chính là ôn nhu hồng liên tôn giả mới là càng thêm đáng sợ ân chuyên cần có thể bổ k huyết ngươi thiên phú vốn là cường thịnh bây giờ tha cọ sát nhiều như vậy năm tháng muốn bổ trở về toàn ở chính ngươi mà thánh chủ đã phân phó đan dương tôn giả sẽ mỗi tháng đa số ngươi chuẩn bị một cái đan dược ngũ phẩm xích liên đan tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục thân nguyện đại năng gật đầu hài lòng nói sư tôn lạc nguyệt cáo lui trước lạc nguyệt nhìn xem hồng liên không có việc gì sau đó liền quay người liền muốn trực tiếp rời đi hồng liên tiên phong lạc nguyệt ta còn nhớ rõ trước đây ngươi ta nhưng cũng không phải là dưới mắt bộ dáng như thế nào bây giờ ta thật vất v ả bản nguyên tổn thương chữa trị xong ngươi cũng không nguyện ý cùng ta thần mật sao hồng liên hơi có chút ủy khuất nhìn xem lạc nguyệt nàng đương nhiên minh bạch tại tính cách nàng đại biến thời điểm đều làm một ít gì chương ba trăm linh chín lạc nguyệt tiên phong truyện cũ đại ân đại đức thứ ba trăm linh chín chương bây giờ tự nhiên là phải thật tốt hỏa hoãn cùng lạc nguyệt quan hệ chỉ là nàng cũng là có chút ý khuất dù sao khi đó tính tình đại biến cũng không phải nàng nguyện ý tự nhiên không phải ta chỉ là muốn sáu thôi ngươi nói đi muốn nói cùng cái gì lạc nguyện tự nhiên không phải muốn như vậy nàng m u ố n là tính tình lãnh đạo người có thể làm cho nàng để ý người ít càng thêm ít chỉ có như vậy mấy người chính là thần nguyện cùng hồng liên bây giờ có lẽ còn muốn tại tăng thêm một cái sở dương dù sao sở dương có ân với nàng nàng là phải trả ta đương nhiên là muốn cùng ngươi tốt nhất ôn chuyện một chút cùng với sáu hồng liên tôn giả đại sư tỷ giang diệu y muốn gặp lạc nguyện đại năng cũng tại hồng liên tiên phong bên ngoài chờ đợi một vị đệ tử nhìn thấy trận pháp sau khi biến mất liền trước tiên tới thông chi bọn hắn giang diệu y cũng đích xác tại năm ngày sau xuất hiện ở hồng liên tiên phong bên ngoài chờ tin tức a giang diệu y tới a mặc dù không biết cái này để nhất chân truyền đệ tử tới đây đến cùng là cần làm chuyện gì nhưng mà nếu đã tới để cho nàng vào đi hồng liên tôn giả khoát tay háo lười biếng nói là nữ đệ tử kia nhìn thấy hồng liên tôn giả dáng vẻ sửng sốt một chút tựa hồ cũng cảm nhận được bản nguyên thương thế khôi phục sau hồng liên tôn giả cùng dĩ vãng có khác nhau rất lớn nhưng mà đệ tử này cũng không dám nói thêm cái gì cung kính hành lễ sau đó liền đã đến lạc n g u y ệ t tiên phong bên ngoài đại sư tỷ tôn giả để cho ngươi đi vào nữ đệ tử nói ân giang diệu y nghe được câu này gật đầu một cái tiếp đó liền tiến vào hồng liên tiên phong giang diệu y gặp qua thần n g u y ệ t đại năng lạc n g u y ệ t đại năng giang diệu y đi tới chủ phong bên trên nhìn thấy thần nguyện cùng lạc nguyện đều tại đối với nàng hai người hành lễ hồng liên tôn giả nhưng mà tại đối mặt hồng liên tôn giả thời điểm lại chỉ đối với nàng gật đầu một cái biểu thị tôn trọng đây cũng là hóa thần cảnh cùng phản hư cảnh khác biệt bất quá hồng liên tôn giả cũng khôi phục trước đây tính cách đối với lễ nghi phương diện cũng không thèm để ý đi mặc dù không biết ngươi tìm lạc n g u y ệ t có chuyện gì nhưng mà đã ngươi vội vội vàng vàng tới nghĩ đến cũng là đại sự nếu là đại sự vậy thì nhanh nói đi hồng liên tôn giả k h o á t tay háo không thèm để ý đạo hảo vậy ta liền nói ngắn gọn lạc n g u y ệ t đại năng ta nghe cái kia sở dương từng tại lạc nguyện tiên phong thời điểm đến chiếu cố chỉ là cái kia sở dương bất quá là một cái tạp dịch đệ tử hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không cường đại thậm chí có thể nói vô cùng nhỏ yếu lạc nguyệt đại năng đối với từ trước đến nay nam đệ tử sắc mặt không chút thay đổi nhưng mà vì cái gì lại đối với sở dương như thế chiếu cố đâu giang diệu ý g õ nhiên nói ngắn gọn trực tiếp hỏi lên cái mới nhìn qua này giống như là đang hỏi thăm bắt quái một dạng vấn đề mà một bên hồng liên tôn giả nghe nói như thế cũng là nhiều hứng thú liếc mắt nhìn lạc nguyệt đại năng năng cũng rất muốn biết nàng cái này luôn luôn cũng là lệnh tâm lãnh tình sư muội tại sao lại đối với một cái nam nhân như thế chiếu cố thậm chí còn không tiếp tự tay vì nàng đưa đi chữa thương đan dược nhờ vậy đan dương tôn giả thật tốt trị liệu hắn lạc nguyệt đại năng nghe được giang diệu y vấn đề sau đôi mắt đẹp nhìn xem nàng phản phất muốn từ giang diệu y trong ánh mắt nhìn ra thứ gì tới cứ như vậy bốn phía yên tĩnh một cái c h ư ớ c mắt không người nói chuyện rất nhanh lạc nguyệt đại năng liền thở dài một tiếng nàng từ sông diệu y trong ánh mắt có thể nhìn thấy tìm tòi nghiên cứu thế nhưng là cũng không có nhìn thấy c h u y ệ n du chi sắc cái này đã nói giang diệu y bây giờ tại tiến hành sự tình hẳn là cùng sở dương có quan hệ mà nàng bây giờ bất quá là đang hỏi thăm sở dương tại giao trì thánh địa bên trong tình huống mà thôi vẫn là nói lạc nguyệt đại năng bên này có cái gì cố kỵ sao ngài yên tâm ngài bây giờ lời nói ra ta tuyệt sẽ không chuyển ra ngoài một chữ giang diệu y bảo đảm nói dù sao có chút lớn có thể cũng là không thích người khác tới nhìn trộm sự riêng tư của mình không có gì có thể cố kỵ trước đây sở dương đi tới lạc nguyệt tiên phong ta đích xác không chú ý hắn mà hắn thì phụ trách trồng trọn lạc nguyệt bên trong tiên phong ngàn mẫu linh điển mà hắn trồng trọt qua rừng trong ruộng lại đều có thể xuất hiện mơ hồ thiên đ ị a đạo vận thiên đ ị a này đạo vận mặc dù cũng không cường đại thậm chí còn rất mơ hồ nhưng mà số lượng lại vô cùng khổng lồ thế là ta liền tại cái tiêm một chỗ bế quan liên tục không ngừng mà cảm lộ thiên đ ị a đạo vận mà cũng chính là như thế ta mới có thể đối với sở dương đặc biệt chiếu cố bởi vì nếu như không có hắn đem thiên đ ị a đạo vận dẫn xuất mà nói ta ít nhất còn cần thời gian hai mươi năm mới có thể tiến vào phản hư cảnh giới cho nên hắn có thể được xưng là ân nhân của ta mà ta bây giờ tiến vào phản hư cảnh giới nhưng mà sở dương vẫn còn chỉ là một cái luân hại cảnh giới tiểu tu sĩ tại ta không thể còn hắn cái này ân đức phía trước ta đều sẽ chiếu cố hắn lạc n g u y ệ t đại năng đem tình huống chậm rãi nói ra một bên hồng liên tôn giả nghe đến mấy câu này sau trong n g á y mắt liền minh bạch lạc n g u y ệ t đại năng tâm tư đồng thời cũng minh bạch vì cái gì phía trước lạc n g u y ệ t sẽ ở nàng nói phải thật tốt cho sở dương một bài học thời điểm đối với nàng trở mặt suy bụng ta ra bụng người nếu như nếu đổi lại là nàng nhận lấy sở dương lớn như vậy ân huệ lời nói như vậy hồng liên tôn giả chính mình cũng sẽ nghĩ biện pháp muốn báo đáp sở dương đừng nói chỉ là đối với hắn tiến hành đặc biệt chiếu cố coi như sở dương muốn cùng giao trì đệ tử giống nhau tài nguyên bồi dưỡng hay là cái gì thiên tài địa bảo nàng cũng sẽ không chút do dự đưa lên thân n g u y ệ t đại năng sớm đã biết chuyện này cho nên ở một bên sắc mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào thì ra là thế khó trách lạc n g u y ệ t đại năng có thể cảm ứng được những cái kia mơ hồ thiên địa đạo vận chắc hẳn cũng là ngài cơ duyên bất quá nếu thật sự là như thế mà nói cái kia sở dương thật đúng là đủ may mắn nghĩ đến vận mệnh của hắn cũng sẽ rất không tầm thường giang diệu y cười cười nói trên thực tế làm giang diệu y nghe được lạc nguyện đại năng những lời kia sau đó trong lòng của nàng quả thực vô cùng chấn kinh thiên đ ị a u đạo vận bình thường đều sẽ xuất hiện tại động tiên h phúc đ ị a bên trong cũng tỉ như giao trì bí cảnh hay là một loại nào đó thiên tài địa b ả o địa phương sinh trường mà có thể xuất hiện tại trong linh điển càng là chưa bao giờ có đây tuyệt đối không phải một cái t r ư n g hợp những cái kia thiên đ ị a u đạo vẫn xuất hiện nhất định cùng sở dương có thứ quan hệ nào đó mặc dù dưới mắt giang diệu y cũng không rõ ràng giữa bọn họ liên lạc với thực chất là thế nào nhưng là cùng lạc nguyện đại năng phen này đối thoại không thể nghi ngờ là để cho giang diệu y đối với sở dương hoài nghi càng thêm tăng thêm có lẽ vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao lạc nguyệt đại năng thản như nói không có chỉ là ta muốn đi lạc nguyệt tiên trên đỉnh nhìn một chút những linh đ i ể n này không biết lạc nguyệt đại năng phải chăng cho phép giang diệu y muốn đi sở dương chờ qua chỗ nhìn một chút xem ở chỗ đó có thể hay không phát hiện cái gì ngươi đi đi lạc nguyệt đáp ứng lạc nguyệt biết giang diệu y là muốn đi xem một cái cái kia trong linh đ i ể n phải chăng còn có thiên địa đạo vận lưu lại dù sao muốn đi vào phản hư cảnh giới nhất định phải cảm lộ đầy đủ thiên địa đạo vận là lạc nguyệt đại năng diệu y cáo lui nói xong sông diệu y liền trực tiếp rời đi hồng liên tiên phong chương ba trăm m ư ơ i sở dương sơ hở sông diệu y phỏng đoán thứ ba trăm m ư ờ i chương bởi vì có lạc nguyệt đại năng cho phép giang diệu y rất thoải mái liền đi tới lạc nguyệt tiên trên đỉnh nàng đi thẳng tới lạc nguyệt đại năng nói qua linh điền đi lên dò xét nhưng mà khoảng cách sở dương lần trước ở đây trồng trọt linh điền cũng sớm đã đi qua thời gian hơn một năm bên trong thiên địa đạo vận cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa cái này ngàn mẫu linh điền cũng sớm đã khôi phục trở thành nguyên bản g á n vẻ nhưng mà giang diệu y cũng không hết hy vọng vẫn trong trong ngoài ngoài cẩn thận dò xét một phen cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì người tới ngươi cũng đã biết sở dương tại lạc nguyệt tiên phong chỗ ở ở đâu giang diệu y cũng không c a m l ò n g còn muốn đi sở dương chỗ ở tìm kiếm một phen ta biết ta này liền mang đại sư tỷ tiền đến lạc nguyệt tiên trên đỉnh nữ đệ tử đối với giang diệu y sau khi hành lễ liền dẫn giang diệu y đi tới sở dương trụ sở chỗ này chỗ ở tại sở dương rời đi về sau cũng sớm đã bị phân cho những người khác cư trú mà cái kia một nơi tạp dịch đệ tử nhìn thấy giang diệu y muốn dò xét ở đây càng không dám nói nhiều một câu yên lặng chờ ở bên ngoài lấy sở dương là một cái rất người cẩn thận tại thời điểm ra đi tự nhiên sẽ đem tất cả vết tích đều xử lý sạch sẽ lại thêm ở đây cũng đã bị những người khác cư trú cho dù là lưu lại tới một chút k h í tức cũng cũng sớm đã bị che kín cho nên giang diệu y ở đây vẫn không thu hoạch được gì nhưng mà cái này chẳng những không để cho giang diệu y bỏ đi hoài nghi ngược lại để cho trong nội tâm nàng nghi hoặc càng ngày càng nhiều ta hỏi các ngươi sở dương tại lạc nguyệt tiên trên đỉnh trồng trọt linh điền thời điểm có từng phát sinh qua kỳ dị gì, gì sự t ì n h có hay không giao hảo người giang diệu y quanh người hóa thần cảnh thực lực hiện ra không thể nghi ngờ chèn ép những đệ tử kia đại sư tỷ cái kia sở dương ở chỗ này thời điểm chúng ta ở đây cũng không có phát sinh kỳ dị gì, gì sự tình hết thể đều rất bình thường mà sở dương giáo hảo người cũng liền chỉ có một cái gọi là bạch tiểu bàn người nhưng mà bạch tiểu bàn bây giờ đã bị đ i ề u đi lạc n g u y ệ t tiên phong không ở nơi này nếu đại sư tỷ muốn biết sở dương tình huống cụ thể mà nói hẳn là đến hỏi cái kia bạch tiểu bàn mới là những cái kia nữ đệ tử cảm nhận được giang diệu y thực lực đến cùng áp bách cả đám đều như lâm đại địch đồng dạng giang diệu y chính là giao trí thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử n g à y bình thường liền nghiêm lấy kiềm chế bản thân cùng bọn hắn những đệ tử này thân phận càng làm ộ t cái trên trời một cái dưới đất các nàng không rõ vì cái gì giang diệu y sẽ như thế trịnh trọng hỏi thăm một cái tạm dịch đệ tử tình huống hơn nữa còn vì sợ các nàng nói chuyện cố ý dùng họa thần cảnh giới thực lực gắp chế ta đã biết các ngươi lui ra a giang diệu y nghe được cô gái này đệ tử nói xong câu đó sau đó lập tức liền thu liễm khí thế trên người đồng thời lông mày của nàng cũng thư giãn đứng lên nàng liền biết một người nếu như muốn chân chính làm đến thần không biết quỷ không hay mà nói đó chính là nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm mặc dù sở dương ở đây hết thể đều là như vậy bình thường căn bản là không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói nhưng mà bạch tiểu bàn lại làm cho giang diệu y hoài nghi tăng lên mấy phần chứng cứ mặc kệ là tại lạc n g u y ệ n tiên phong vẫn là tại giao Trì khoáng mạch sở dương bên người đều có cái kia bạch tiểu bàn xuất hiện hơn nữa bạch tiểu bàn bây giờ cơ hồ đã được nhận định là người thần bí kia trợ thủ nay liền chứng minh người thần bí kia coi như không phải sở dương cái kia cũng nhất định cùng sở dương thoát không được quan hệ nhưng mà có lẽ cũng có khả năng chỉ là đơn thuần t r ư n g hợp nhưng mà bất kể như thế nào giang diệu y đều sẽ tiếp tục truy tra sở dương nhất định phải tìm ra sở dương sơ hở đang hỏi xong tất cả cái vấn đề sau giang diệu y cũng càng thêm tin tưởng mình phán đoán trong lòng chỉ là nàng phía trước đi tìm sở dương đích xác có chút đả thảo kinh xả cho nên nói tiếp xuống điều tra muốn trong bóng tối tiến hành tuyệt đối không thể để cho sở dương biết bằng không mà nói nếu hắn đem chính mình cấp độ càng sâu che giấu chờ lần tiếp theo bại lộ cũng không biết là lúc nào nghĩ thông suốt điểm này sau đó giang diệu y liền trực tiếp đi tới giao chỉ trong tiên cung đệ tử giang diệu y cầu kiến thánh chủ giang diệu y đứng tại giao chỉ thiên cung giao chỉ thánh đ i ệ a cư trú phía ngoài cung điện tỉnh cầu nói mà theo một vệ kim quan g thoáng qua sau một khắc giang diệu y xuất hiện ở giao chỉ thánh đ i ệ a trước mặt giao chỉ thánh đ i ệ a cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người xuất hiện tại giang diệu y trước người cái này vẫn là một đạo thần thức phân thần nhưng mà giao chỉ thánh địa nhưng như cụ đưa lưng về phía giang diệu y ỉ chỉ là cho dù là đưa lưng về phía giao chỉ thánh đ i ệ a tuyệt đại phong hoa vẫn như cụ khó mà che lấp nói giao chỉ thánh địa thật lệ mề hỏi thăm tình huống thánh chủ, địa chỉ dựa theo thánh chủ yêu cầu đi dò xét trong mỏ quặng những tạp dịch đệ tử kia cái kia trong đó đại đa số người lý lịch cũng không có vấn đề gì chỉ là bình thường không có gì lạ phổ thông đệ tử thôi nhưng mà duy trì có một cái tạp dịch đệ tử đệ tử sở dương chính xác đưa tới đệ tử rất hiếu kỳ hắn khi tiến vào ta giao trì thánh địa trước đây hết thệ không có bất kỳ cái gì vấn đề sinh ra ở một cái tiểu vương triều bên trong phổ thông thế g i a mặc kệ là thiên phú hay là thực lực đều bình thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù nhưng mà hắn lại có thể dẫn động thiên địa đ ạ vận hơn nữa đã từng cùng bạch tiểu bàn vẫn là hảo hữu trí giao hai người bọn họ càng là tại lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh liền đã nhận biết tại trong mỏ quặng càng là đã sớm quen thuộc hơn nữa đệ tử cũng nhìn thấy cái kia sở dương từ hạch tâm trong trận pháp đi ra những thứ này hoài nghi chỗ chung vào một chỗ mặc dù hắn làm được thiên ý vô phùng đệ tử cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở nhưng mà ta lại hoài nghi hắn chính là cái kia bạch tiểu b á n giúp đỡ là hôm đó xuất hiện tại giao trì thánh điệu bên trong người thần bí giang diệu y hành lễ sau đó liền rõ ràng mười mươi đem chính mình tất cả điều tra cùng ngờ tới toàn bộ nói ra sở dương giao trì thánh đ i ệ đọc một lần cái tên này sau đó liền đã không còn bất kỳ động tác nhưng mà giang diệu y lại có thể cảm thấy một cỗ cực lớn lực lượng thần thức trực tiếp bao phủ tiếp giang diệu y minh bạch đây là giao trì thánh địa tự mình dùng thần thức đi dò xét sở dương đi nghĩ rõ ràng điểm này sau đó giang diệu y trong lòng vô cùng khẩn trương bởi vì thẳng nhược giao trì thánh chủ thật sự phát giác sở dương bên kia không tầm thường mà nói cái kia sở dương liền thật là thần bí nhân kia vậy hắn thực lực cho dù là giao trì thánh địa chân thân bông xuống cũng không cách nào lưu lại mà nhược giao trì thật chủ không có phát giác được sở dương không thích hợp cái kia liền có hai loại khả năng một cái là sở dương thật là người bình thường đây hết thể cũng là trùng hợp hắn là vô tội còn có một cái chính là thực lực của hắn thật sự là quá mạnh để cho cho dù thân là trảm đạo vương giả giao trì thánh chủ đều không thể tìm ra mảy may sơ hở sở dương mở hai mắt ra hắn có thể cảm thấy một cô cực lớn lực lượng thần thức tại lặng yên không tiếng động đến gần hắn mà tại toàn bộ giao trì thánh địa có thể có được dạng này sức mạnh thần thức liền chỉ có cái kia phong hoa tuyệt đại giao trì thánh chủ xem ra giang diệu y đối với hắn vẫn là không yên lòng thậm chí khởi động giao trì thánh chủ tới dọ xét lực lượng của hắn chương ba trăm mười một giao trì thánh chủ ra tay vẫn như c ũ không thu hoạch được gì thứ ba trăm mười một chương bất quá bây giờ hắn minh thần phong ấn đã đem thể chất của hắn triệt để phong bế còn có hệ thống ra tay vì hắn che lấp khí tức trên thân cùng sức mạnh đừng nói là giao trì thánh chủ cái này chạm đạo c ứ n g giả liền xem như chân chính đại thánh đừng nghĩ nhìn ra thực lực chân chính của hắn tới sở dương tiếp tục làm làm cái gì cũng không biết tiếp tục tu luyện t u y ý cái kia lực lượng thần thức đảo qua thân thể của hắn bể khổ mà đang kiểm tra đi qua cái này lực lượng thần thức liền cũng rất nhanh liền rút đi giao chỉ thánh địa đương nhiên không có phát hiện sở dương trên người có bất kỳ không thích hợp thần chí của nàng c h i lực đào k h a bất kể như thế nào dò xét cái này sở dương căn bản là chỉ là một cái người bình thường mà thôi nhưng mà giao chỉ thánh chủ nhưng vẫn là nhớ kỹ sở dương tên nàng mở hai mắt ra đưa lưng về phía giang diệu y、để. thần chí của ta c h i lực vừa rồi đã triệt để dò xét một chút sở dương giao chỉ thánh chủ âm thanh trong trẻo lạnh lùng chuyến ra thánh chủ có từng phát hiện có cái gì không thích hợp chỗ giang diệu y không kịp chờ đợi truy vấn chưa từng giao chỉ thánh chủ chậm rãi lắc đầu cái này sao lại có thể như thế đây giang diệu y nghe được tin tức này một bộ dáng vẻ khó có thể tin sắc mặt của nàng càng là có trong nháy mắt biến hóa giang diệu y kìa n g ư ơ i thân là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử gánh vác nhiệm vụ quan trọng không thể đối với việc này phía trên động chấp n h i ệ m mặc kệ cái kia sở dương như thế nào kế tiếp ngươi cũng không cần xen vào nữa chuyện này giao chỉ trong mỏ quặng trận nhãn đối với ta giao trì thánh địa tới nói bực nào trọng yếu ngươi liền đi giám thị giao trì quặng m trùng kiến a giao trì thánh chủ nhìn xem giang diệu y dáng vẻ thản nhiên nói nàng một、phên. giống như một đạo kinh lôi đồng dạng tại giang diệu y bên thai nổ tung để cho giang diệu y trong nháy mắt từ thẳng trông trong trạng thái tỉnh táo lại một khắc này giang diệu y đơn giản nghĩ lại mà sợ vừa rồi nàng nếu là thật lâm vào trong thẳng hình lưới thái mà nói tất nhiên sẽ đối với nàng đạo tâm có ảnh hưởng bất quá cũng may tại tối hậu quan đầu giao trì thánh địa vẫn là ra tay để cho nàng khôi phục lại là đệ tử minh m ạ c h đệ tử cái này liền đi giám thị giao trì q u ạ n g mỏ trùng kiến giang diệu y cung kính đối với giao trì thánh chủ hành lễ tiếp đó liền rời đi giao trì thiên cung chỉ là tại đi đến giao trì khoáng mạch phía trước giang diệu y về tới trước một chuyến chính mình đệ nhất trong tiên phong người tới giang diệu y kể ra lệnh một tiếng trước mặt của nàng liền xuất hiện hơn mười vị mệnh tuyển cảnh giới nữ đệ tử cái này đệ nhất tiên phong mặc dù chỉ thuộc về giang diệu y một người cư trú nhưng mà cũng còn có một số những đệ tử khác đồng dạng ở đây tu luyện lúc bình thường các nàng lẫn nhau cũng không quấy r à y khi giang diệu y có việc muốn phân p h ó các nàng sẽ xuất hiện tại giang diệu y trước mặt đại sư tỷ mấy người cùng một chỗ đứng tại giang diệu y trước mặt hành lễ không cần đa lễ lần này ta để các ngươi đến đây là có một chuyện phải giao cho các ngươi đi làm tại đan dương tôn giả luyện đan trong đậu phủ bây giờ cư trú một cái tạp dịch nam đệ tử tên là sở dương ta muốn các ngươi đi giám thị nhất cử nhất động của hắn mặc kệ hắn làm cái gì mỗi ngày đều phải hướng ta hồi báo tin tức nhưng mà các ngươi phải chú ý một điểm đây hết thể đều phải trong bóng tối tiến hành tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện các ngươi cũng minh bạch là đại sư tỷ chờ minh bạch các nữ đệ tử cùng nhau hành lễ đi thôi giang d i u y vung tay lên nữ đệ tử kia nhóm liền nhau nhau đi đến đan dương tiên phong đi giám thị sở dương mà giang diệu y bên này cũng đi hướng giao trì khoáng mạch đi giám sát giao trì quặng mỏ trùng kiến công tác cái này n h ó á n g một cái thời gian chính là bảy ngày đi qua tại giang diệu y giám sát phía dưới giao trì khoáng mạch cũng chữa trị như lúc ban đầu tại nhanh chậm phía dưới trận nhãn cũng khôi phục bình thường bộ dáng giao trì thánh địa hộ đạo đại trận cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu lúc này nếu là có người còn dám đánh giao trì thánh địa chủ ý cái này hộ đạo đại trận tất nhiên sẽ để cho những người kia biết cái gì gọi là có đến mà không có về tại giao trì thánh địa dưới sự k h ô n g chế nhất định sẽ làm cho những người kia hối hận cùng giao trì thánh địa là địch đan dương tôn giả ở đây nàng cũng mở hai mắt ra trước mắt trong lò luyện đan một vòng kim quan g xuất hiện đây chính là lục phẩm định cấp đan dược h u y ề n thiên đan cái này đan dược chính là đan dương tôn giả đặc biệt vì giao trì thánh địa luyện chế sau khi ăn vào sẽ để cho giao trì thánh chủ thương thế khôi phục như lúc ban đầu chỉ là luyện chế cái này đan dược cần dùng thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy hơn nữa cần dùng thời gian rất dài nhưng mà một khi luyện thành thuốc này chữa thương công hiệu tại đan dược lục phẩm bên trong a bản tiêm tồn tại thậm chí cho dù là có chút đan dược thất phẩm chữa thương c h i lực cũng không bằng cái này huyền thiên đan đem cái này đan dược mau sớm cho thánh chủ đưa qua đan dương tôn giả vung tay lên cái này đan dược liền trong nháy mắt rơi vào trong bình ngọc tiếp đó liền xuất hiện tại cũng sớm đã chờ đợi thời gian giải nữ đệ tử trong tay là đan dương trưởng lão nữ đệ tử tay cầm bình ngọc bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này đan dược mang đến giao chỉ thiên cung giao chỉ mở ra bình ngọc lấy xuống mạng che mặt lập tức cái kia trường có thể làm cho nhật nguyện thất sắc thiên đ ị a biến hoa dung nhan h o à n mị trong nháy mắt hiện ra bất quá cũng may lúc này giao trì bầu trời chỉ có một mình nàng bằng không mà nói cho dù là nữ tử nói không chừng cũng sẽ bị giao trì thánh chủ lấy xuống mạng che mặt dáng vẻ ảnh hưởng đạo tâm thất thủ có thể nói giao trì thánh địa thể chất chính là nàng vũ khí lớn nhất nàng không chút do dự đem huyền thiên đan đan b ả o trong nháy mắt một đạo màu vàng ôn hòa linh khí liền trực tiếp tràn vào giao trì thánh chủ trong thân thể nhưng cái này huyền thiên đan cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng liền phảng phất đây chỉ là một cái nhất phẩm đan dược một dạng nhưng mà cái này huyền thiên đan khi tiến vào giao trì thánh chủ trong thân thể sau liền thả ra cái k i a kinh khủng chữa trị chi lực giao trì thánh chủ thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một ngày trôi qua giao trì thánh chủ mở hai mắt ra lần nữa mang lên mạng che mặt bây giờ thực lực của nàng đã triệt để khôi phục được lúc toàn thịnh chuyên lệnh xuống triệu tập giao trì thánh địa phản hư đại năng cùng tất cả đã tỉnh lại các hộ đạo giả để cho tất cả mọi người bọn họ nhanh chóng đến đây giao trì thiên cung cấp ta giao trì thánh địa âm thanh cũng không lớn nhưng mà tại thần thức tác dụng dưới nhanh chóng truyền đến thiên cung bên ngoài thủ hộ đệ tử bên h a i mà những đệ tử này đang nghe được giao trì thánh chủ âm thanh sau đó liền trước tiên chạy tới phản hư đại năng cùng người hộ đạo bên người hướng bọn hắn truyền đạt giao trì thánh địa mệnh lệ hồng liên tiên phong hồng liên tôn giả bản nguyên thương thế tốt sau đó tựa hồ muốn chữa trị cùng lạc nguyện đại năng quan hệ trong đó liền đem nàng lưu tại hồng liên bên trong tiên phong âu chuyện mà bởi vì hồng liên tôn giả chính là lạc nguyện tôn giả sư tỷ nguyên nhân cho dù là lạc nguyện tiên giả cái kia trong trẻo lạnh lùng tính、tình. cũng không cách nào cự tuyệt mà thần nguyện đại năng tự nhiên cũng cùng một chỗ lưu tại hồng liên tiên trên đỉnh thần nguyện đại năng nhìn xem lạc nguyện cùng hồng liên hài hòa trung đ ộ g bộ g á n g trong lòng càng thêm trấn an nhoan miệng cười bộ g á n g kia tựa như cùng bên trên bầu trời nguyện thần đồng dạng cao quý mà không thể khinh nhuận chương ba trăm mười hai trước giờ đại chiến mưa gió nổi lên núi lầy lầu bọn hắn khi biết đệ tử tin tức truyền đến sau đó lạc nguyện cùng thần nguyện liền a trước tiên chạy tới giao trì thiên cung hồng liên tôn giả nhìn xem bóng lưng của các nàng yên lặng nhìn xem bây giờ thực lực của nàng còn chưa tới nơi phản hư cái kêu bị triệu tập đi cũng là phản hư cường giả từng cái một thực lực cũng là cực kỳ cường đại mà cũng chỉ có bọn hắn mới có thể biết giao trì thánh địa bí mật nghĩ tới chỗ này hồng liên tôn giả liền càng thêm kiên định phải cố gắng tu luyện tâm tư dù sao nàng sư tôn còn có sư muội cũng đã trở thành phản hư đại năng vậy nàng tự nhiên cũng không thể quá yếu không phải tại lạc nguyệt đại năng cùng thần nguyện đại năng có thể đi tới giao trì thiên cung sau đó giao trì thánh địa địa phương khác cũng lục tục no ngoe có rất nhiều người cùng nhau chạy tới giao trì thiên cung giao trì thương thế của ngươi xem ra đã tốt diệu âm nhìn xem giao trì thánh chủ vui mừng nói nàng có thể cảm thụ được đi ra giao trì thánh chủ bây giờ khí tức trên thân cũng sớm đã khôi phục bình thường cái kia bị người thần bí đả thương cơ thể cũng hoàn toàn khôi phục hơn nữa bây giờ giao trì thánh chủ khí thế lộ ra càng thêm lăng lệ chân thân xuất hiện nếu đi xem nàng cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người liền có thể từ trên người nàng cảm nhận được một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm mà không thể xâm phạm đan dương đan dược để cho ta đã khôi phục mà bây giờ giao trì quặn bỏ trận nhãn chữa trị hoàn tất hộ đạo đại trận cũng khôi phục tối cường thực lực mà chúng ta cũng nên đi cho những cái kia có can đảm khiêu khích giao trì thánh địa đám người mang đến đắc ngộng ta muốn để bọn hắn biết giao trì thánh địa không thể xâm phạm kẻ xâm lấn giết không tha giao trì thánh chủ trong mắt phát ra hào quan g kinh người một khắc này hết thể mọi người phảng p h ấ t tại giao trì thánh chủ trên thân thấy được cái kia kinh tài tuyệt diễm nữ đế là giao trì trên dưới xin nghe thánh chủ chi lệnh hết thể mọi người tại thời khắc này cảm nhận được giao trì thánh chủ khí thức hô hấp của các nàng cứng lại truyền lệnh cho giao trì thánh địa tre trở thế lực khác để cho bọn hắn đồng dạng làm tốt khai chiến chuẩn bị Bất luận tông luận môn gì k cùng cùng hai ô n g được s sót, n ế đoá hoan ô nợ tất cả bày tỏ một nhánh phía bên kia giao trì thánh chủ đang cùng các vị giao t h ì bên trong các hộ đạo giả chuyện thương lượng mà sở dương ở đây nhưng làm ở hai mắt ra bây giờ đại chiến sắp đến đan dương tiên trên đỉnh các đệ tử đều đang gia tăng thời gian luyện chế đan dược vì sau đó đến đại chiến làm chuẩn bị các loại thuốc chữa thương cùng có thể để thăng ngắn ngủi thực lực đan dược cùng với có thể hồi phục linh khí đan dược toàn bộ đều tại bọn hắn luyện chế trong phạm vi trong lúc nhất thời đan dương tiên trên đỉnh đan hương vị phiêu hương không ngừng vạn đạo lò luyện đan cùng nhau châm lửa luyện đan khí thế kia cực kỳ không kém đan dương tôn giả cũng bởi vì muốn tiếp tục luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược không dành bận tâm sở dương cái này cũng cho sở dương cơ hội dùng khói đen che đậy thần thức d ò xét cùng thiên cơ sau đó sở dương liền lợi dụng thể nội long giác tượng bản nguyên mệnh châu bắt đầu cùng bọn hắn trò chuyện dù sao sở dương trong lòng vẫn lo lắng trắng tiểu b ả n an uy chủ nhân vừa tiếp thông liên lạc long giác tượng âm thanh liền không kịp chờ đợi từ bên kia chuyển đến dù sao giao chỉ khoáng mạch xảy ra chuyện lớn như vậy sau sở dương lại tốt thời gian dài không cùng bọn hắn liên hệ bằng không cái này long giác tượng đã sớm ngồi không yên long giác tượng ta hỏi ngươi bây giờ bạch tiểu bàn cùng hàn lược thế nào sở dương tại dùng thần thức cùng long giác tượng trò chuyện hết thẻ an ổn dựa theo chủ nhân ý tứ bây giờ thanh nguyên tông đã triệt để bị hàn lực thu phục trở thành chủ nhân dưới quyền thế lực thanh nguyên tông hết thẻ đều về hàn lực điều khiển bị hắn hoàn toàn t r ư n g khống hơn nữa lần này hàn lực càng là thừa dịp ảnh ma tông tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm để cho thanh nguyên tông triệt để thoát ly ảnh ma tông khống chế bây giờ mặc dù thanh nguyên tông ngoài mặt vẫn là giao trì thánh địa thế lực chi nhánh nhưng trên thực tế cũng sớm đã rơi vào trong tay của chúng ta vì chúng ta nắm giữ nếu chủ nhân có bất kỳ cần chúng ta đều sẽ kiệt lực hoàn thành long giác tượng cũng không nói nhảm trực tiếp đem bọn hắn tình huống gần đây toàn bộ cáo chi sở dương rất tốt các ngươi làm không tệ tiếp tục tiến hành liền tốt nói cho hàn lực để cho hắn mau sớm là trắng tiểu bản khôi phục thương thế ta có lẽ mấy ngày nữa liền sẽ đi tới thanh nguyên tông đến lúc đó ta không hy vọng nhìn thấy một cái vẫn như cũ vết thương trồng chất bạch tiểu bản rõ chưa sở dương ra lệnh là chủ nhân ta đây chính là đem chủ nhân nói truyền đ ạ t cho hàn lực chỉ là chủ nhân chúng ta thu đến giao trì thánh địa mệnh lệnh giao trì thánh địa dự định tại mấy ngày sau đó đối với ảnh ma tông ra tay đem bọn hắn triệt để tiêu diệt ra lệnh cho chúng ta nộp lên một bộ phận đan dược làm dự bị cho nên chủ nhân chúng ta nên như thế nào đâu long g i á c tượng dò hỏi bất quá trên thực tế vấn đề này là hàn lực muốn hỏi sở dương nếu sở dương không có liên lạc như vậy hắn liền sẽ tiện nghi hình thức đem một bộ phận đan dược giao cho giao trì thánh địa dù sao giao trì thánh địa đối bọn hắn tới nói là quái vật khổng lồ là bị ảnh ma tông càng thêm trí mạng tồn tại cho nên nếu như bọn hắn công nhiên p h ả n kháng cái kêu giao trì thánh địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn nói không chừng tại diệt vong ảnh ma tông thời điểm cho tay liền đem bọn hắn cũng cho diệt vong mà sở dương bây giờ liên lạc bọn hắn cái kia hàn lực nhất định phải trưng cầu một chút sở dương ý kiến dù sao sở dương mới là chủ nhân của bọn hắn tùy cơ ứng biến liền tốt không thể bại lộ thân phận của các ngươi cứ như vậy các ngươi tại thanh nguyên tông yên tâm tu luyện chính là lần sau sẽ bản sở dương đem sự tình giao phó song sau liền chủ động cắt đứt cùng long giác tượng liên lạc